Mộ thanh niên này một quyền trực tiếp đánh ra tham dự khảo hạch tu luyện giả tối cao phân, bất luận mọi người như thế nào ngôn nói, đều che giấu không được đối Mộ thanh niên cực kỳ hâm mộ, nhìn Lý trưởng lão toát ra vừa lòng thần sắc sẽ biết. Lý trưởng lão đang xem đến hai vạn lượng ngàn cân cái này số thời điểm ánh mắt liền vì này sáng ời, này nữ tử tuổi bất quá 15, liền có được loại này lực lượng. Tuy rằng lực lượng cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực của nàng, nhưng ít ra chứng minh rồi một chút. Đó chính là nàng tiềm lực. 18 tuổi 2.200 cân cùng 15 tuổi 2.200 cân là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Danh trạm võ phủ nhất coi trọng không phải thực lực mà là tiềm lực. Trước mắt này nữ tử sở biểu hiện ra chính là nàng tiềm lực. Người tên là gì? Lý trưởng lão cười đến hiện tử không có đoan nửa điểm trưởng lão cái giá. Mộ thanh niên. thực hảo, kế tiếp hai chàng khảo hạch tiếp tục nỗ lực. Lý trưởng lão cười nói. Trong lòng đã đem mộ thanh niên nhớ xuống dưới, kế tiếp hai chàng khảo hạch hắn đến nhiều chú ý một chút cái này tiểu cô nương. Đa tạ trưởng lao đề điểm. Mộ thanh niên chắp tay, lý trưởng lao thái độ nàng thấy được rõ ràng, rõ ràng chiếu cố. Lý trưởng lao tươi cười càng sâu, cô nương này không riêng có tiềm lực, đồng dạng có nhãn lực. Cố thiên lỗi lắp bắp kinh hãi 2.200 cân, hắn 15 tuổi thời điểm căn bản không đạt được lực lượng như vậy. Nếu không phải sau lại có một phen kỳ ngộ, hắn hiện tại tưởng đạt tới đều không dễ dàng, mộ thanh niên thế nhưng có thể có như vậy cường lực lượng. Sao có thể? Không hai trí nào trận khảo hạch. Thí nghiệm thông qua mọi người theo một vị trưởng lão khác chỉ dẫn đi vào danh trạm võ phủ bên trong, kế tiếp hai đợt thí nghiệm đều ở võ bên trong phủ bộ tiến hành khảo hạch. Vòng thứ nhất khảo hạch tốn thời gian dài nhất, ước chừng hoa ba cái canh giờ mới hoàn toàn kết thúc. Cũng may bắt đầu khảo hạch thời gian rất sớm, mặc dù hoa ba cái canh giờ, hiện tại cũng bất quá buổi trưa. Một ngày thời gian, đủ để kết thúc trận này tuyển chọn. Mộ thanh niên chờ một chúng ở nghỉ ngơi mọi người theo lý trưởng lão một tiếng tiếp đón sôi nổi đánh lên tinh thần, đợt thứ hai khảo hạch đã bắt đầu. Đợt thứ hai khảo hạch chính là ảo trận, chỉ cần thông qua ảo trận, là có thể tham gia vòng thứ ba khảo hạch. Lý trưởng lão chậm rãi nói. Tấm mắt dừng ở phía trước to như vậy trên quảng trường. Mộ thanh niên đôi mắt hơi ngưng, trước mắt này to như vậy quảng trường từ Bạch Ngọc Thạch Phô Liền, tuy rằng chỉ là đứng ở nơi xa quan vọng, là có thể cảm nhận được trong đó sở ẩn chứa năng lượng. Tại đây quảng trường bốn phía, rõ ràng khắc có trận pháp. Ảo trận mộ thanh niên lẩm bẩm nói, không biết là cái dạng gì ảo trận. Tham dự khảo hạch đệ tử nhưng trong lòng ảo trận thượng tùy ý tìm một chỗ đứng. Chỉ cần các ngươi có thể đi đến tâm ảo trận bên kia, liền tính là thông qua. Không thông qua, tắc đào thải. Lý trưởng Lao nói cực kỳ đơn giản, làm như cố ý không nói cho đại gia này tâm ảo trận tác dụng. Mọi người trong lòng đều có chút mờ mịt, trừ bỏ một ít bối cảnh mạnh mẽ người. Bọn họ đã sớm biết tâm ảo trận khảo hạch nội dung. Này trong đó, liền bao gồm mộ thanh niên, nô thiên tín ở giao cho nàng tư liệu nâng lên đến quá này tâm ảo trận. Tâm ảo trận. Dùng cho khảo sát tu luyện giả võ đạo chi tâm, chỉ có kiên định võ đạo một đường tu luyện giả mới có thể thông qua, một ít đục nước béo còn chỉ cầu hưởng lạc tu luyện giả muốn thông qua liền không dễ dàng. Trong lúc nhất thời, mọi người biểu tình các không giống nhau. Ở cách đó không xa đình hóng gió chung, một đám thân phận không tầm thường người chính nhìn tâm ảo trận chung tình huống. Năm nay tham gia khảo hạch tu luyện giả không ít ta nay đợt thứ hai khảo hạch kết thúc. Nói vậy dư lại tu luyện giả chỉ có một phần ba. Một người lao giả trầm dai nói, người này đúng là thiên tự điện trưởng lão quý Vân Nhiên. Nghe nói lần này tới mấy cái hạt giống tốt, kia hoàng thất đoan Mục cảnh tuổi 16, thực lực chính là đạt tới luyện thời gian hành kinh, lực lượng cũng thực không tồi. Các tân sinh sôi nổi đồn đãi đoan Mục cảnh rất có thể là tân sinh trung đệ nhất danh. Kia bạch hồng thành tôn phi phẳng cũng thực không tồi, đã sớm ở bạch hồng thành sông ra một phen danh khí. Đại triệu khen ngợi a. Nếu mộ thanh niên tại đây nói, liền sẽ biết những người này đàm luận đều là ngô thiên tín nói cho nàng yêu cầu chú ý người. Chỉ là từ này đó tin tức là có thể nhìn ra ngô thiên tín vì nàng thu thập tư liệu có thể nói tận tâm tận lực, này đó tư liệu, muốn biết cũng không khó, có thể tưởng tượng biết đến như thế cụ thể, liền không phải dễ dàng như vậy. Ta vừa rồi nghe lý trưởng Lao nói có một người 15 tuổi tiểu cô nương cũng biểu hiện thực không tồi A 15 tuổi. Hai vạn lượng ngàn cân, này phân lực lượng, chính là tuyệt đại đa số người đều so ra kém, lực lượng trực tiếp chiếm đệ nhất danh. Cho dù là đoan mục cảnh cũng không có lực lượng như vậy. Quý Vân Nhiên nuốt tròm dâu buồn bã nói. Nga, mà tự điện trưởng lão Vương Dược Đình lộ ra một tia tò mò chi sắc, 15 tuổi cô nương, hai vạn lượng ngàn cân. Chẳng lẽ là trời sinh thần lực. Mọi người đều biết, này lực lượng tới rồi sau lại cũng không phải là thực hảo tăng lên. Đặc biệt là 15 tuổi cô nương, tu vi định sẽ không có rất mạnh, này hai vạn lượng ngàn cân lực đạo chính là thực dọa người A, cho dù là bọn họ nhiều năm như vậy tới cũng chê ít nhìn thấy. Vậy không biết, nếu nàng có thể thông qua khảo hạch gia nhập danh trạm võ phủ, nhưng thật ra lại dò hỏi cũng không muộn. Đình hóng gió chung mọi người đều là danh trạm võ phủ hoặc là hoàng thành trung địa vị không thấp người, đối bọn họ mà nói, chỉ có thông qua khảo hạch tu luyện giả mới có giá trị. Nếu không chẳng sợ lực lượng lại đại, cũng bất quá là cậy mạnh thôi. Mộ thanh niên này phân lực lượng, đích xác thực không tầm thường, chủ yếu vẫn là bởi vì mộ thanh niên tu luyện chính là ma hoàng thần hoàng bảo điện, thân là tứ thánh thú chi nhất ma hoàng vốn là thân thể lực lượng cường hãn, tu luyện thần hoàng thánh điển mộ thanh niên lại có được một tia thần hoàng huyết mạch, lực lượng tự nhiên không phải người bình thường có thể so. Mộ thanh niên ở đi vào tâm ảo trận kia trong nháy mắt, liền cảm nhận được này ảo trận đặc thù Ở nàng trước mắt, đột nhiên hiện lên máu tươi đầm địa một màn. Trên mặt đất, hơn 10 nói thi thể đã ngã xuống, đỏ tươi máu nhiễm hồng mặt đất, nhìn thấy ghê người. Mỗi người tử trạng đều cực kỳ dữ tợn, nội tạng sôi nổi biểu lộ tạp trên ngoại, người xem tâm sinh ác cảm. Phía trước, một đầu khổng lồ manh thu khỏe miệng còn kèm theo một khối thịt nát, kia hung hãn bộ dáng, tản mát ra khủng bố hơi thở đủ để đem người dọa đến chân mềm kêu manh thu hướng tới mộ thanh niên hung hăng vào tới khi thế cường đại tựa hồ nháy mắt liền sẽ đem mộ thanh niên bao phủ nhưng mà mộ thanh niên lại phát hiện chính mình liền cầm lấy vũ khí lực lượng đều không có trơ mắt nhìn manh thu hướng tới chính mình tới gần mà chính mình tại đây trong nháy mắt tựa hồ chạm đến tới rồi tử vong hương vị trái tim phản phất tại đây một khắc đỉnh chỉ nhảy lên vô cùng vô tận sợ hai đem mộ thanh niên vây quanh sợ hãi hoảng sợ cầu sinh Đủ loại ý niệm ở mộ thanh niên trong lòng hiện lên. Thoáng sau đó, mộ thanh niên trong mắt sợ hãi chi sắc dần dần tiêu tán, khôi phục phía trước thanh minh. Trước mắt hết thể bất quá là ảo giác. Gần một đầu manh thú, như thế nào có thể bài trừ nàng võ đạo chi tâm. Phá. Mộ thanh niên trong lòng quát lạnh một tiếng. kia manh thú cùng phát mà đến, liền sắp tới đem chạm vào mộ thanh niên thời điểm. Theo mộ thanh niên kia một tiếng phá, giống như rách nát kính mặt, nhanh chóng biến mất. Cùng thời gian, ở mộ thanh niên bên cạnh, chuyến ra từng đợt thỉnh thích thanh, tại đây một quan không có sông qua đi người liền giống như thật sự bị manh thu công kích chung giống nhau, ngã xuống trên mặt đất, rời khỏi hào trợ, vẻ mặt kinh hãi chi xác Mộ thanh niên bước chân tiếp tục về phía trước, ngập trong vàng son sinh hoạt đem nàng lây quanh, hoa lệ cung điện, xa hoa hưởng thụ, sở hữu hết thể đều có người hầu hạ mà không cần hao tâm tôn sức. Nhìn một màn này, mộ thanh niên cơ hồ không có nửa điểm do dự loại này vật chất thượng hưởng thụ đối nàng mà nói nhất không có lực hấp dẫn cơ hồ không có nửa điểm do dự mộ thanh niên tiếp tục hướng tới phía trước đi đến đình hóng do chung đại gia đã có thể thấy rõ này đó tu luyện giả võ đạo chi tâm không ít người đã bị đào thải mà đi tuất đảng trước phương chỉ có ba người đoan một cảnh tôn phi phạm cùng mộ thanh niên đoan mục cảnh cùng tôn phi phàm đều có không yếu thanh danh bất quá tên này không trải qua truyền mộ thanh niên nhưng thật ra làm người kinh ngạc a. vương dược đình mắt lộ hứng thú chi sắc tuổi còn trẻ tiểu nha đầu võ đạo chi tâm thế nhưng như thế kiên định ngoài dự đoán lý trưởng lão cảm khái nói xem đoan mục lỗi cùng tôn phi phàm dừng lại mộ thanh niên còn ở về phía trước đi đoan mục lỗi cùng tôn phi phàm chạm vị trí đúng là tình quan từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân bọn họ ở chỗ này dừng lại phí một phen thời gian cũng không hiếm lạ đối với mộ thanh niên mà nói kế tiếp thân tình quan mới là trở ngại quý vân nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó mấu chốt ra tiếng giải thích nói không ba không thân tình quan nghe vậy mọi người sôi nổi gật đầu chỉ bằng vào hiện tại còn nhìn không ra kết quả chỉ có ai nhanh nhất thông qua mới có thể chứng minh bọn họ võ đạo chi tâm thuần thúy nay hảo trận cũng không phải sát trận Một ít người nếu là dùng nhiều phí một ít thời gian cũng là có thể thông qua, cho nên thời gian dài ngắn, liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Nô Thiên Tín ở xử lý xong rồi sự tình lúc sau cũng đi tới danh trạm võ phủ, giống nhau danh trạm võ phủ khảo hạch hắn là sẽ không tiến đến, bất quá hắn đối mộ thanh niên khảo hạch kết quả rất là tò mò, lúc này mới tiến đến vừa thấy. Đương Nô Thiên Tín xuất hiện ở đình hóng gió thời điểm, đình hóng gió chung mọi người cũng là lộ ra một kia kinh ngạc chi sắc. Nô Thiên Tín hiện tại ở trong triều tuy có địa vị, nhưng hắn chức quan cũng không tính cực cao, bất quá mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, một khi Ngô Quý chết rời khỏi triều đình, đời kế tiếp tể tướng chính là Nô Thiên Tín không thể nghi ngờ. Nô Công Tử, hôm nay như thế nào có rảnh tiên đến? Quý Vân Nhiên cười hỏi, thân là danh trạm võ phủ trưởng lão, hắn địa vị so với Nô Thiên Tín tới chỉ cao không thấp, bất quá danh trạm võ phủ tọa lạc ở Bạch kính Quốc, đối hoàng thất vẫn là thực nghệ tình. Nô Thiên Tín cười cười, có bằng hữu tới khảo danh trạm võ phủ, ta cũng đến xem. Chẳng lẽ là chị liệu hảo tể tướng đại nhân vị kia tiểu hữu? Không biết là vị nào. Vương Dược Đình hỏi, trong khoảng thời gian này, việc này truyền bay là tả, chẳng sợ bọn họ ở danh trạm võ phủ cũng có nhất định nghe nói. Nô Thiên Tín luôn luôn đều là mời chào từ danh trạm võ phủ đi ra ngoài tu luyện giả, tham gia khảo hạch tu luyện giả căn bản vô pháp khiến cho hắn chú ý. Trừ bỏ này một loại khả năng ở ngoài lại vô mặt khác khả năng. Vương trưởng lão thật là lợi hại. Nô Thiên Tín bằng phẳng mà đáp lại nói, nàng kêu mộ thanh niên. Nô Thiên Tín nhìn phía tâm ảo trận, hắn cũng rất tò mò mộ thanh niên có không tiến vào danh trạm võ phủ. Này vừa thấy, Nô Thiên Tín liền phát hiện kia đi tuất đàng trước phương nữ tử thình lình chính là mộ thanh niên. Trong lòng chấn động, chẳng sợ hắn đối mộ thanh niên đã xem trọng không ít. Vẫn là không nghĩ tới nàng thế nhưng đi tới trước nhất biên. Mộ thanh niên. Lý trưởng lão thanh âm đề cao vài phần, chính là đi tuốt đảng trước phương kia thân xuyên màu xanh lá vài háo nữ tử. Hôm nay trận đầu khảo hạch thời điểm hắn liền cố ý dò hỏi mộ thanh niên tên, không nghĩ tới tới rồi này trận thứ hai khảo hạch, tên này nhưng thật ra trở thành nhất thường nhắc tới tên. Lý trưởng lão biết. Nô thiên tín hỏi, khuôn mặt dơ lên nổi lên nhàn nhạt tươi cười. Xem ra mộ thanh niên đã khiến cho không ít người chú ý. Hôm nay mộ thanh niên ở vòng thứ nhất khảo hạch thời điểm ra một cái nổi bật, tuổi bất quá 15, lại có thể có được hai vạn lượng ngàn cân lực lượng. Hiện tại đang ở tiến hành đợt thứ hai khảo hạch, không ngại cùng nhìn xem. Mọi người sôi nổi đem lực chú ý chuyển hướng về phía trong lòng ảo trận chung mọi người, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có tu luyện giả bị đào thải, tôn phi phàm cùng đoan Mục cảnh ở sấm tình quan mà mộ thanh niên bước chân cũng ngừng lại. Lúc này, ở mộ thanh niên trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người, rõ ràng là nàng cha mẹ. Thanh niên, ngươi đã trở lại. Mấy ngày nay mẫu thân rất tưởng niệm ngươi. Lương Uyển Ngọc ôn nhu mà cười. Ngươi đói bụng đi, nương đi cho ngươi nhiệt chút ăn. Mộ Thanh Niên vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, Lương Uyển Ngọc đã đi ra ngoài. Nhìn này quen thuộc hết thảy, Mộ Thanh Niên khuôn mặt thượng hiện lên một mặt thanh nhã tươi cười, bất luận cái gì thời điểm có thể mang cho nàng như thế ấm áp chỉ có người nhà. Chẳng được bao lâu, Lương Nguyễn Ngọc bưng đồ ăn đi đến. Đúng lúc này, mộ Vân Lang đột nhiên đi vào phòng, trong tay cầm một phen lưỡi dao sắc bén, không nói hai lời liền hướng tới Lương Nguyễn Ngọc đâm đi xuống. Tiện nhân, ngươi lại dám cùng người khác tư thông, ta giết ngươi. Thanh niên, Lương Nguyễn Ngọc hét lên một tiếng, kia lưỡi dao sắc bén đã đâm vào Lương Nguyễn Ngọc bụng, máu tươi nháy mắt phun tới, nhiễm hồng mộ thanh tầm mắt. lương Mộ Thanh Niên cả kinh, trái tim tựa hồ đống dưng ngừng lại, đầu chung không có nửa điểm suy nghĩ. Nàng chưa từng có nghĩ tới Nương sẽ như vậy ngã vào nàng trước mặt mà giết chết nàng Nương người thế nhưng là nàng cha. Mộ Thanh Niên lập tức đi tới Lương Uyển Ngọc bên cạnh, cũng quyết nói: Nương, ngươi sẽ không có việc gì, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Lương Uyển Ngọc lắc lắc đầu, hai hàng thanh lệ theo khuôn mặt chảy xuôi. Thanh Niên, Nương không được. Cha, ngươi đang làm cái gì? Mộ vân lang khuôn mặt thượng dạng giữ tợn tươi cười, hắn nhìn ngã xuống lương Nguyễn Ngọc, có chút điên cuồng. ngay sau đó, hắn chuyển qua con ngươi nhìn phía mộ thanh niên, ánh mắt càng thêm tàn nhẫn, ngươi cũng không phải ta Hải tử. Ngươi là tiện nhân này từ thông lúc sau sinh hạ nghiệt chủng. Ta muốn giết ngươi. Cái gì? Mộ thanh niên biểu tình ngẩn ra, không cấm nhớ tới chính mình trên người đủ loại bí ẩn, nàng sắc thiết tưởng quá loại này khả năng. Có được như thế bình thường ra thế nàng như thế nào sẽ có ma hoàng bám vào người, quan trọng nhất chính là trước kia ma hoàng căn bản không ở thất diệu đại lục Trong lúc nhất thời, vô số loại suy đoán ở mộ thanh niên trong lòng ra đời, nhìn nàng như thế thân ái cha dùng lệnh băng thống hận tầm mắt nhìn nàng, nàng lòng đang có rút đau đớn. Tại sao lại như vậy, luôn luôn yêu thương nàng phụ thân thế nhưng hận không thể làm nàng chết. Mộ thanh niên ở thân tình quan dừng lại. Vương Dược Đình trầm giai nói, Lúc này mộ thanh niên chính vẻ mặt thống khổ chi sắc, có thể thấy được nàng đối thân tình coi trọng. Đoan một cảnh động hắn đi ra tình quan, hiện tại thời gian bất quá là hơn phân nửa nén hương, này võ đạo chi tâm cứng cỏi sợ là không có mấy người có thể cùng hắn so sánh với. Tôn phi phàm biểu tình cũng thay đổi, xem ra liền mau xông qua tình đóng. Lần này, thật không biết hai sẽ là đệ nhất danh. Các vị trưởng lão sôi nổi suy đoán, trong mắt đều là hứng thú chi sắc. Không biết lần này tham dự khảo hạch tu luyện giả có hay không người có thể ở một nén nhang trong vòng đi ra tâm ảo trận, ở danh trạm võ phủ nhiều năm như vậy lịch sử, có thể ở một nén nhang trong vòng đi ra tâm ảo trận tu luyện giả, không vượt qua năm ngón tay chi thuật. Lúc này đây, bọn họ thế nhưng gặp được hy vọng, này ba cái tiểu gia hỏa tựa hồ đều có thông qua khả năng, thật sự làm người kinh ngạc cảm thán. Liên ở mộ vân lang lưới dao sắc bén sắp đâm vào mộ thanh niên ngực thời điểm mộ thanh niên biểu tình đột nhiên thay đổi nàng hãy còn nhớ nàng xuyên qua lúc sau lần đầu tiên nhìn thấy mộ vân lang thời điểm hắn kia từ ái ánh mắt sụt lịch cảm giác làm nàng cảm thấy chính mình là mộ vân lang lòng bàn tay bảo không có khả năng mộ vân lang sẽ không như vậy đối đãi nàng chẳng sợ mộ vân lang tê liệt trên giường thời điểm hắn kia từ ái tươi cười đều không thể biến hóa quá nàng tin tưởng mộ vân lang đối nàng ái hắn tuyệt đối sẽ không như vậy đối chính mình Liên ở mộ thanh niên tin tưởng vững chắc này trong nháy mắt, trước mắt hết thể đột nhiên biến mất. Một giọt mồ hôi lạnh từ cái chán chảy xuống, mộ thanh niên mồm to thở dốc này tâm ảo trận thật sự lợi hại. Phía trước phát sinh một màn liền giống như rõ ràng chính xác giống nhau, đáng sợ nhất chính là đem nàng trong lòng kia một mặt ngờ vực vô hạn phóng đại. Trước kia nàng trong lòng liền tồn tại này một kia nghi hoặc, một màn này đúng là nàng nhất sợ hãi nhìn thấy, vừa y ảo trận bắt được nàng trong lòng sợ hãi. Trực tiếp đem này sinh sôi hiện ra ở nàng trước mặt, không ba một cự hôn người canh hai. Ngay sau đó, tâm thần khôi phục thanh minh mộ thanh niên lần thứ hai hướng tới phía trước đi đến, dựa theo ngô thiên tín cách nói, tại đây khảo hạch trung đạt được thứ tự càng cao, đối nàng chỗ tốt lại càng lớn, cho nên nàng cũng không có dấu giếm thực lực tính toán. Mộ thanh niên xông qua đi. Ngô thiên tín đạm cười nói, lúc này, mộ thanh niên đã sống tới rồi cuối cùng một quan. Mà đoan một cảnh cùng tôn phi phạm đều cũng vừa mới vừa xông qua thân tình quan, ba người có thể nói không phân cao thấp, hết thảy liền xem cuối cùng một quan chung ba người sấm quan tốc độ. Một nén nhang còn dư lại một chút lưng đôi, đại gia tâm đều huyền lên, chỉ cần ai có thể đủ ở một nén nhang trong vòng thông qua tâm ảo trận, chỉ là bằng vào bọn họ võ đạo chi tâm cưng cõi liền đủ để tiến vào thiên tử điện. So với này ba người, những người khác phần lớn đều còn ở đệ tam bốn quan dãy rua. Chỉ là này một vòng khảo hạch, là có thể nhìn ra bọn họ ba người cùng mặt khác người trên lệch Quý vân nhiên trên mặt lộ ra vừa lòng tới cười, bất luận như thế nào, lần này khảo hạch chung đều xuất hiện không tồi mầm. Cố thiên lỗi cũng trong lòng ảo trận bên kia chú ý bên trong tình huống, cùng lúc đó, danh trạm võ phủ không ít đệ tử sôi nổi tới rồi, đối với tân một lần khảo hạch, mọi người đều có không nhỏ hứng thú. Vòng thứ nhất khảo hạch không có nửa điểm xem đầu, Đối với đã tiến vào danh trạm võ phủ bọn họ mà nói, đều minh bạch sau hai đợt khảo hạch mới là khảo hạch mấu chốt. Thiên nột, một nén nhang thời gian còn chưa tới, này ba người thế nhưng đã sắp xông qua tâm ảo trận. Phải biết rằng hiện tại đệ tử chung cũng cũng chỉ có ngụy Lăng Hàn Sư Huynh ở một nén nhang thời gian thông qua. Một người đệ tử kinh hô, ngụy Lăng Hàn Sư Huynh là nhân vật tiểu gì, hiện tại thế nhưng xuất hiện ba cái võ đạo chi tâm có thể sánh vai người thật sự làm người kinh ngạc. Bọn họ xấm quan còn không có kết thúc, một nén nhang thời gian liền phải tới rồi, nói lời này không khỏi quá sớm. Cố thiên Lỗi nữ mày nói, ống tay háo hạ đôi tay không tự giác mà nắm thành nắm tay, hắn thật là xem nhẹ mộ thanh niên, thế nhưng có thể có như vậy thành tích. Chẳng lẽ chính mình lúc trước đem nàng cha đánh đến tàn phế ngược lại thành toàn hắn? Cố thiên Lỗi tưởng không rõ, nguyên bản dựa theo hắn ý tưởng. Mộ thanh niên hẳn là đang ở vì nàng cha khắp nơi tìm thầy trị bệnh quá đến cực kỳ nghèo túng mới đúng, nhưng trước mắt hết thể cùng hắn ý tưởng thật sự là khác nhau như trời với đất. Cố thiên lỗi, ngươi chẳng lẽ là không ăn được nho thì nói nho còn xanh, này giới tân nhân chính là khó lường. Hách tử hào chèn ép nói, cố thiên lỗi gia nhập danh trạm võ phủ bất quá một năm thời gian, lại là cực kỳ kiêu ngạo, đắc tội người cũng không thiếu, chỉ là thực lực của hắn thiên phú đều là không yếu rất nhiều người không muốn đắc tội hắn, bất quá Hách Tử Hào đối Cố Thiên Lỗi lại không có chút nào kiến kỵ. Hai người ở danh trạm võ phủ đều là thanh danh không yếu người. Cố Thiên Lỗi hừ lạnh một tiếng, ta nhớ rõ, ta xông qua tâm ảo trận thời gian so ngươi muốn mau thượng một ít đi. Hách Tử Hào biểu tình biến đổi, lúc trước hắn cùng Cố Thiên Lỗi thời gian chi kém bất quá một giây, lại làm hắn vô pháp phản bác. Thoáng sau đó, Hách Tử Hào đột nhiên nở nụ cười, thì tính sao? Tên kia áo xanh nữ tử tướng mạo phi Phàm thực lực không yếu, ta nghe nói, nàng chính là cự hôn vị kia cô nương đi. Hách tử hào lời nói phảng phất ở bình tĩnh hồ nước trung đầu hạ một viên đá, kinh nổi lên đạo đạo gợn sóng. Mọi người tầm mắt ở cố thiên lỗi cùng mộ thanh niên chi gian tự do, cố thiên lỗi bị cự hôn sự tình mọi người đều có nghe thấy, bất quá mọi người đều cảm thấy vị kia cô nương thật sự là có mắt không tròng, mắt bị mù mới có thể cự tuyệt cố thiên lỗi hiện tại định là hối tiếc không kịp. Nhưng mà, trước mặt mọi người người nhìn mộ thanh niên bộ dáng khi, chỉ cảm thấy cô nương này tựa hồ không phải bọn họ phỏng đoán như vậy. Mộ thanh niên thân xuyên một tịch màu xanh lá nước chảy váy dài, nhợt nhạt màu xanh lá sấn đến nàng trắng nón làn da giống như suất thủy phụ dung, một tịch mặc phát tùy ý văn khởi, trong lúc lơ đãng rơi xuống vài tia lại vì nàng tăng thêm khôn hữu kể phong tình. Mặt mày như hoa, môi nếu điểm anh, tinh xảo no đủ trứng ngống trên mặt, thon dài mày lá liễu đôi lông mày hơi hơi thượng trọn so với tầm thường nữ tử nhu nhược như nước nhiều vài phần anh khí càng vì sinh động động lòng người hẹp dài con ngươi như giếng cổ bình tĩnh sâu thẳm ẩn ẩn gian toát ra ánh sao làm người không dám khinh thường nàng biểu tình điềm đạm hờ hững nhàn nhạt xa cách khí chất không tự giác phát ra mà ra lại trong lúc lơ đãng hấp dẫn mọi người tầm mắt thật sự không thẹn mỹ nhân cố thiên lỗi mắt lạnh nhìn hách tự hào ánh mắt hiếp lại thanh âm trầm thấp nói nàng sớm hay muộn sẽ trở thành người của ta hách tử hào ngươi chờ coi đi ta chờ chờ xem ngươi chê cười ha ha hách tử hào chút nào không bận tâm cố thiên lỗi mặt mũi này một năm cố thiên lỗi làm hắn ăn mệ số lần cũng không ít hôm nay có thể nhìn đến cố thiên lỗi như vậy bộ dáng trong lòng thật sự thống khoái Liên hướng về phía điểm này hắn liền đối mộ thanh niên dâng lên hảo cảm như vậy một nữ tử Vốn là cực kỳ hấp dẫn người, huống chi, nàng là cố thiên lỗi đều đuổi không kịp người. Những đệ tử khác nghe cố thiên lỗi cùng hách tử hào chi gian nói chuyện với nhau, đối việc này càng là xác định. Ai có thể nghĩ đến cự tuyệt cố thiên lỗi người sẽ đến khảo danh trạm võ phủ, nhìn bộ dáng, tiến vào danh trạm võ phủ hẳn là cũng không khó, đến lúc đó đã có thể có trò hay nhìn. Đương đoan một cảnh đi ra tâm ảo trận thời điểm, một nén nhang vừa lúc chấm tẫn. Hắn nhìn kia vừa mới châm tấn hương, luôn luôn ít khi nói cười khuôn mặt thượng không khỏi lộ ra tươi cười. Thân là hoàng thất con cháu hắn thực minh bạch ở một nén nhang trong vòng đi song tâm ảo trận ý nghĩa cái gì, hắn không riêng muốn tại đây cửa thứ hai rút đến thứ nhất, hắn muốn trở thành lần này danh trạm võ phủ đệ tử trung đệ nhất nhân. Nhưng mà, đoan một cảnh khuôn mặt thượng tươi cười còn chưa hoàn toàn tràn ra thời điểm, hắn đột nhiên gặp được một khác bên đã đứng ở trên đài cao mảnh khảnh nữ tử biểu tinh một đốn kinh ngạc mà nhìn về phía phía sau chẳng lẽ này nữ tử thông qua tốc độ so với hắn còn muốn mau sao có thể ở sở hưu tu luyện giả chung hắn duy nhất yêu cầu chú ý chính là tôn phi phàm vị này danh điều chưa biết nữ tử như thế nào sẽ đi ở hắn phía trước Liên ở đoan mục cảnh nghi hoặc không thôi thời điểm tôn phi phàm cũng đi ra tâm ảo trận nhìn trước mắt hai người đồng dạng lộ ra kinh ngạc chi sắc đoan mục cảnh tốc độ so với hắn mau Hắn cũng không kinh ngạc, rốt cuộc đoan mục cảnh thực lực vốn là so với hắn cường, nhưng tên này nữ tử tu vi so ra kém hắn, sao có thể đi đến này một bước. Lý trưởng lão đã muốn chạy tới mộ thanh niên ba người bên cạnh, cười nói, mộ thanh niên cùng đoan mục lỗi hai người đều ở một nén nhang trong vòng thông qua tâm ảo trận, cái này thành tích, đủ để kiêu ngạo A các ngươi chính là đợt thứ hai khảo hạch tiền tâm danh, hiện tại có thể trước nghỉ ngơi, cửa thứ ba sấm cục đá trận nhưng không dễ dàng. Đa tạ trưởng lao nhắc nhở, mộ thanh niên chắp tay nói, ngay sau đó liền ở một bên đả tọa nghỉ ngơi, những người khác muốn thông qua tâm ảo trận còn cần một đoạn thời gian, lý trưởng lao nếu cố ý nhắc nhở, trước khôi phục tốt nhất trạng thái tự nhiên là rất cần thiết. Đoan một cảnh cùng tôn phi phàm liếc nhau, đều là thấy được đối phương trong mắt kia một mặt kinh ngạc. Bọn họ vẫn luôn đem lẫn nhau coi là đối thủ, ai có thể nghĩ đến nửa đường sát ra một cái trình rào kim, này mộ thanh niên mới là hắc mã. 32. mươi tôn phi phàm đi tới mộ thanh niên bên cạnh ngồi xuống đạm cười nói cô nương thực lực phi phàm không biết sư thừa nơi nào chuyến này tới phía trước hắn liền biết được đoan mục cảnh tin tức thân là trong hoàng thất người đoan mục cảnh tu luyện tài nguyên so với hắn càng tốt thực lực so với hắn cường này cũng không kỳ quái bất quá cô nương này tên hắn chưa bao giờ nghe nói quá chẳng lẽ là ẩn sĩ cao nhân dạy dỗ ra tới mộ thanh niên chuyển qua con ngươi nhìn về phía tôn phi phàm tôn phi phàm tướng mạo thanh tuấn cách nói năng bất phàm từ nhỏ đã bị nhân xưng làm thiên tài hắn đã sớm bồi dưỡng ra sinh ra đã có sẵn tự tin chẳng sợ ở cửa thứ hai khảo hạch thành tích so với năng lượng như cũ không thấy chút nào cơ loại đơn giản thanh triệt tươi cười làm mộ thanh niên cảm giác được một trận thư thái hắn ánh mắt càng là không có nửa điểm điều tra chi ý phảng phất chỉ là một cái bằng hữu nói chuyện với nhau làm mộ thanh niên tâm sinh hảo cảm sư phụ ta vân du thứ hải Không yêu danh lợi, tên này hủy liền không tiện nhiều lời, ngượng ngùng. Mộ thanh niên ngữ thanh ôn nhu, nàng ở danh trạm võ phủ đã có cố thiên lỗi như vậy một cái địch nhân, đến nỗi những người khác, có thể không đắc tội liền không đắc tội. Nàng đột nhiên có như vậy một phen thực lực cùng y diệt thuật, nói vậy rất nhiều người đều đối nàng có hoài nghi, đặc biệt là đối nàng thực hiểu biết cố thiên lỗi, cùng với như thế, chi bằng trực tiếp xả ra một cái sư phụ tới như vậy sở hữu hết thảy đều có thể đủ đẩy cho nàng sư phụ vô hình bên trong còn có thể đủ nhiều ra một cái chỗ dựa làm những người khác kiêng kỵ vài phần quả nhiên nghe mộ thanh niên nói tôn phi phạm lộ ra bừng tỉnh chi sắc đối mộ thanh niên thái độ càng là phóng thấp vài phần nói vậy cô nương sư phụ định là cao nhân liền tên này lợi đều không bỏ ở trong mắt cô nương thật là hảo phúc khí tôn công tử thực lực bất phàm quả thật một thế hệ tuấn kiệt Kế tiếp cửa thứ ba sấm cục đá trận nhưng không dễ dàng, mộ cô nương vẫn là nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, tại hạ liền không cái rời, hy vọng ngày sau chúng ta có thể ở danh trạm võ phủ cộng đồng tiến bộ. Tôn Phi Phạm chắp tay nói, mộ thanh niên khẽ gật đầu, nhắm lại con ngươi bắt đầu điều tức. Một khắc bên đoan một cảnh nghe hai người đàm luận, nhìn phía mộ thanh niên tầm mắt biến hóa vài phần, nếu mộ thanh niên thật sự có một cái khó lường sư phụ khi hắn đối đãi mộ thanh niên thái độ liền yêu cầu suy xét vài phần. Tâm ảo trận khảo hạch cũng không có tiêu hao mộ thanh niên thể lực, bất quá hao phí tâm thần không ít, đặc biệt là ở sấm thân tình quan thời điểm nàng chấn kinh không nhỏ, cho dù là hiện tại vẫn là lòng còn sợ hãi. Ma Hoàng nhìn mộ thanh niên bộ dáng, ánh mắt hơi hơi biên hóa, sâu kín thở dài một hơi. Mộ thanh niên ý tưởng nàng minh bạch, đồng dạng nàng cũng ôm có một tiêu hoài nghi. Đáng tiếc nàng đối với trước kia phát sinh sự tình không có ký ức, cũng vô pháp thuyết minh. Một nén nhang lúc sau, tâm ảo trận khảo hạch đã kết thúc, đứng ở mộ thanh niên đám người bên cạnh tu luyện giả bất quá 100 hơn người, này đào thải tỷ lệ thực sự không nhỏ. Thông qua khảo hạch tu luyện giả lúc này đều là vẻ mặt vui mừng, chỉ cần thông qua cuối cùng một quan, bọn họ là có thể đủ tiến vào mộng tưởng học phủ. Chỉ cần là từ danh trạm võ phủ ra tới tu luyện giả. Đều có thể đủ có được không tồi sai sự, có thể nói bình bộ thanh vân, tiền đồ một mảnh Quang minh. Lý trưởng lão nhìn mọi người, khuôn mặt tràn đầy nhàn nhạt tươi cười, đợt thứ hai khảo hạch đã kết thúc, thông qua tu luyện giả nhưng cùng ta cùng đi trước cục đá trận. Đệ tam tràng khảo hạch chính là sấm dối gỗ trận, có thể ở ba nén hương trong vòng sông qua đệ tứ quan liền tính thông qua. Đương nhiên, sấm càng xa, thứ tự liền càng dựa trước. Lần này đạt được đệ nhất danh tu luyện giả có thể đạt được một quả hoa long đan, đệ nhị danh có thể đạt được một quả xà huyết đan, đệ tam danh có thể đạt được một quả kim cốc đan. Lý trưởng Lao ở cục đá trước trận phương đứng yên, hướng tới phía sau mọi người giới thiệu nói. Nghe lý trưởng Lao nói, mọi người đều là mở to đôi mắt lộ ra vui mừng chi sắc. Nay tam cái đan dược đều là giá trị cực cao, chẳng sợ hoa số tiền lớn tưởng mua cũng mua không được đan dược. Danh chạm võ phủ đối tiền tam danh khen thưởng thật sự làm người mắt thèm. Lấy ở đây tuyệt đại đa số người tu vi, chỉ cần có thể đạt được này đan dược, thực lực nhất định có thể lần thứ hai tinh tiến. Này đan dược lực hấp dẫn, không cần nói cũng biết. Cho dù là mộ thanh niên đang nghe đến này đan dược tên khi cũng là một trận kinh ngạc cảm thán. Lấy nàng hiện giờ luyện đan thuật còn luyện chế không ra này đan dược, huống chi này đó đan dược dược liệu thập phần chân quý. Muốn đem này tể tụ cũng không dễ dàng. Bực này khen thưởng, quyết không thể buông tha. Mộ thanh niên nhướng mày, nếu mặc kệ loại này làm nàng tăng lên thực lực cơ hội bạch bạch trốn, vậy không phải nàng mộ thanh niên. Cùng lúc đó, đoan một cảnh cùng tôn phi phảng cũng là một bộ nhất định phải được bộ dáng. Ở Bạch Kính Quốc, tu luyện tài nguyên phong phú nhất không gì hơn danh trạm võ phủ. Danh trạm võ phủ thuộc về môn phái cấp dưới mỗi năm môn phái đều sẽ đem nhất định tu luyện tài nguyên thưởng cấp danh trạm võ phủ đây cũng là danh trạm võ phủ có thể có được như thế địa vị nguyên nhân dối gỗ trận dối gỗ thực lực theo thứ tự tăng lên càng đến phía sau dối gỗ số càng nhiều thực lực cũng càng khủng bố đại gia muốn ước lượng rõ ràng thực lực của chính mình nếu bởi vì cậy mạnh đem tánh mạng ném ở chỗ này đã có thể tính không ra lý trưởng lao báo cho một tiếng Mỗi một năm cơ hồ đều có tu luyện giả đem tánh mạng ném ở chỗ này, sấm cục đá trận, nguyên bản liền có không nhỏ nguy hiểm. Bất quá chỉ cần cẩn thận một chút, không cần sung vào, vẫn là sẽ không ương cập tánh mạng. Mộ thanh niên nhìn phía trước dối gỗ trận, bề rộng trưng mạc trăm trượng, toàn bộ khảo hạch nơi ở vào ngầm 3 mét, bên trên trống trải, những người khác có thể đứng ở bên trên chú ý phía dưới khảo hạch quá trình. Dối gỗ trận tổng cộng chia làm bảy quan. Có thể xấm đến đệ tứ quan tu luyện giả liền tính là thực lực không tồi, thứ năm quan rất là lợi hại, thứ sáu quan càng là nhân trung long phượng, đến nỗi thứ bảy quan, cơ hồ không ai có thể đủ thông qua. Cái này tin tức là mộ thanh niên từ ngô thiên tín nơi đó nghe tới, nghe nói có thể xấm đến thứ bảy quan tu luyện giả sẽ đạt được danh chạm võ phủ trọng điểm bồi dưỡng tư cách, bất quá nhiều như vậy giới khảo hạch, chưa từng có người có thể xông qua thứ bảy quan. Trong lịch sử xông qua thứ bảy quan tu luyện giả cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là sấm hạ hiền hách tuy danh, danh chấn một phương. Hiện tại có thể bắt đầu rồi. Lý trưởng lão chậm rãi nói, tầm mắt ở mọi người trên người đào qua, cuối cùng ngừng ở hắn phá lệ chú ý mấy tiểu tử kia trên người. Không riêng gì hắn, mặt khác trưởng lão cùng đệ tử cũng ở chú ý, vòng thứ ba khảo hạch nhất xuất sắc. Ngay sau đó, mọi người cùng đi vào dối gỗ trận. Tại đây khoan chừng trăm trượng dối gỗ trong trận, chẳng sợ đại gia cùng nhau triển khai, cũng đủ rộng lớn. Đương Mộ thanh niên đi vào rối gỗ trận kia trong nháy mắt, rối gỗ phảng phất từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở nàng trước mặt. Không riêng gì nàng, tất cả mọi người gặp phải đồng dạng tình huống, trận pháp thần kỳ, thế nhưng có thể đồng thời công kích nhiều người như vậy, hơn nữa không có khác biệt, làm người kinh ngạc cảm thán. Lúc này Mộ thanh niên cũng không có tâm tư tới chú ý này trận pháp. Nàng cần thiết bằng mau tốc độ xông qua đi. Ba nén hương thời gian xông qua cửa thứ ba mới có thể tiến vào danh trạm võ phủ, bất quá thực hiển nhiên, tưởng đạt được khen thưởng tuyệt không phải điểm này thành tích liền có thể, Huống chi, tiền tam danh chung, mỗi lạc hậu một người, kia đan dược giá trị nhưng hoàn toàn bất đồng. 033 thủ đoạn lợi hại. Mộ thanh niên nhìn chính mình trước người một người dối gỗ, tên này dối gỗ thực lực bất quá luyện huyết lúc đầu, đối nàng mà nói cũng không có chút nào uy hiếp. Nguyên lực nháy mắt tụ tập ở đôi tay phía trên, một quyền oanh bạo không khí dừng ở dối gỗ trên người. Frank! Dối gỗ trực tiếp ngã xuống, mộ thanh niên thuận thế hướng tới phía trước đi đến, nhưng mà, mộ thanh niên bất quá mới vừa đi đến cửa thứ hai, hai cái dối gỗ liền chắn nàng trước mặt. Mộ thanh niên ánh mắt hơi ngưng, chẳng lẽ môi quá một quan dối gỗ số lượng liền tùy theo gia tăng, như vậy chờ đến thứ bảy quan thời điểm sẽ có bao nhiêu người? Hai cái rối gỗ tuy rằng không có linh trí, lại phảng phất tâm hữu linh tê giống nhau, hợp tác khăng khít mà hướng tới mộ thanh niên tập kích mà đến. Một cái rối gỗ huy quyền công tiến mộ thanh niên thượng bản, một cái khác dối gỗ phi chân công kích mộ thanh niên hạ bản. Mộ thanh niên có thể trốn đến quá trong đó một cái liền tránh không khỏi một cái khác, thật sự là hảo thủ đoạn. Mộ thanh niên bỗng dưng lui về phía sau một bước, một quyền đón nhận trong đó một cái rối gỗ đồng thời. Tay trái thuận thế trống ở dối gỗ trên người, cả người trống rông nhảy lên, xuất hiện ở hai cái dối gỗ phía sau. đùi phải bỗng nhiên dùng sức, hướng tới một cái dối gỗ hung hăng đá vào. Kia sắc bén chân tin đồn ra trói hai tiếng vang, dừng ở dối gỗ trên người càng là trực tiếp đem dối gỗ đá bay đến mấy thức ở ngoài. Kia dối gỗ tử trên mặt đất bò lên, sau lưng hiện ra một cái thật lớn vết sâu, lại không có ngã xuống dấu hiệu, ngược lại là tiếp tục hướng tới mộ thanh niên đi tới. Nhìn một màn này, mộ thanh niên ánh mắt đổi đổi, này cửa thứ hai dối gỗ không riêng gì thực lực đạt tới luyện khí trung kỳ, thân thể cường độ cũng so cửa thứ nhất dối gỗ mạnh mẽ, nếu đổi làm người, nàng này một dưới chân đi đối phương khẳng định vô pháp đứng lên, chính là này dối gỗ không có đau đớn cảm giác, lại là không có đánh mất sức chiến đấu. Thoáng sau đó, mộ thanh niên một quyền tập kích hướng về phía dối gỗ cổ, nếu công kích nó thân mình cũng không có tác dụng, Như vậy công kích nó khớp xương hẳn là mới là trí mạng điểm. Rốt cuộc này rối gỗ bản thân chính là từ một đám bộ phận tổ hợp ở bên nhau. Một khi đá bạo nó khớp xương, nó cũng liền tan giá. Frank! Quả nhiên không ra mộ thanh niên dự kiến, ở mộ thanh niên đánh gây rối gỗ khớp xương khi, kia rối gỗ liền ngã xuống trên mặt đất không còn có đứng lên. Thì ra là thế mộ thanh niên ám đạo một tiếng lấy đồng dạng thủ đoạn đem một khắc danh dối gô đánh bại lúc sau đi tới cửa thứ ba vị trí. Lúc này, cùng mộ thanh niên tốc độ nhất trí tu luyện giả cũng không thiếu, đoan một cảnh cùng tôn phi phàm tốc độ đều so nàng còn muốn mau thượng vài phần. Giờ phút này cửa thứ ba dối gô đã bắt đầu ở bọn họ hai người trước mặt ngã xuống. Hai người đều là thi triển lôi đình thủ đoạn, đem sở hữu thực lực đều buộc phát ra tới, một công đánh liền công kích rối gỗ chỗ trí mạng, cầu chính là một kích tất trung. Mộ thanh niên này đảo qua mới phát hiện bọn họ hai người đối mặt dối gỗ thực lực so nàng sở đối mặt dối gỗ thực lực càng cường. Tâm tư vừa chuyển, mộ thanh niên liền suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, trong lúc nhất thời đối danh trạm vo phủ thủ đoạn càng thêm bội phục lên. Thực hiển nhiên, này đó dối gỗ thực lực là theo tham gia khảo hạch tu luyện giả thực lực bất đồng mà thay đổi, đoan một cảnh cùng tôn phi phạm thực lực so nàng cường, cho nên bọn họ đối mặt dối gỗ cũng cường, kể từ đó. Mới là chân chính công bằng. Đương cửa thứ ba bốn cái rối gỗ xuất hiện ở mộ thanh niên trước mặt khi, mộ thanh niên sẽ biết trong đó quy luật, kể từ đó, chờ đến thứ bảy quan thời điểm, bọn họ sắp sửa đối mặt chính là 64 cái rối gỗ. Lúc này, rối gỗ thực lực đã có ba cái luyện khí trung kỳ, một cái luyện khí hậu kỳ. Hiện giờ mộ thanh niên thực lực đã đạt tới luyện huyết lúc đầu, đối mặt này bốn cái thực lực so nàng nhược thượng không ít rối gỗ tự nhiên không có bất luận vấn đề gì chỉ thấy mộ thanh niên thế công biến đổi, ra tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, chiêu chiêu không rơi ở không chỗ, bằng mau tốc độ xông qua cửa thứ ba. Đệ tứ quan, tám rối gỗ đứng ở mộ thanh niên trước mặt. Tám rối gỗ chung, năm cái luyện khí trung kỳ, hai cái luyện khí hậu kỳ, một cái luyện huyết đỉnh. Loại này trận thế, cho dù là mộ thanh niên cũng không thể coi khinh, một cái không cẩn thận lật thuyền trong mương chính là vô cùng có khả năng. 0343 người ai cường Mộ thanh niên thầm than tưởng tiến vào danh trạm võ phủ đích sắc không dễ dàng, có thể xông qua cửa thứ ba tu luyện giả thực lực định là bất phàm, một ít căn cơ không xong tu luyện giả trên cơ bản đều sẽ ở chỗ này bị đào thải, huống chi còn có ba nén hương thời gian hạn chế. Ngay sau đó, mộ thanh niên trực tiếp nhằm phía năm cái luyện khí trung kỳ dối gỗ, lấy một địch tám dưới tình huống, chỉ có trước đem này đó trước giải quyết lại đi đối phó kia luyện khí đỉnh dối gỗ. Mộ thanh niên thân hình bạo động, trong cơ thể nguyên lực nháy mắt kích động mà ra, ở tay nàng thượng, không biết khi nào đã xuất hiện một thanh thiết kiếm. Nay bình thường nhất thiết kiếm dừng ở mộ thanh niên trên tay phản phát sống giống nhau, thế nàng tăng cường không ít thực lực. Ba ba ba. Thiết kiếm nơi đi qua, 5 cái dối gỗ như tao đòn nghiêm trọng cùng kêu lên nói hạ, 5 cái dối gỗ đầu lăn đến một khác bên, mỗi cái dối gỗ tình huống lại là không có sai biệt. Một kích đất thủ. Mộ thanh niên tầm mắt lúc này mới chuyển hướng về phía kia hai cái luyện khí hậu kỳ dối gỗ, cùng thời gian kia hai cái dối gỗ đã đi tới nàng trước mặt, nắm tay hung hang nện xuống. Mộ thanh niên ánh mắt hơi ngừng, thân hình nhanh chóng né tránh mà qua, đồng thời nắm tay như kia chớp hoanh ra. Ở mộ thanh niên sắc bén quyền phong dưới, hai cái rối gỗ tay trực tiếp bị nàng bẻ gãy mà kia luyện khí đỉnh dối gỗ cũng vọt tới mộ thanh niên trước mặt, thừa dịp mộ thanh niên phân thần hết sức, đánh út về phía nàng không môn. Nhưng mà, mộ thanh niên lại là không chút nào trốn tránh, tay phải bỗng nhiên về phía trước dò ra, trực tiếp đem kia luyện khí hậu kỳ dối gỗ kéo đến nàng trước mặt, chặn lại này một đạo công kích. Loảng xoảng, dối gỗ tán ra ngã xuống, mộ thanh niên trước mặt chỉ có hai cái dối gỗ, đối nàng không có nửa điểm uy hiếp. Đoan một cảnh cùng tôn phi phàm đã bắt đầu sấm thư năm đóng, mộ thanh niên đệ tứ quan cũng đã kết thúc, này ba cái ra hỏa thật đúng là chẳng phân biệt trên dưới. Vương Dược Đình thâm trầm khuôn mặt thượng tràn đầy nhàn nhạt tươi cười, xem ra lần này chiêu sinh khảo hạch giữa, tiền tam danh hẳn là chính là bọn họ ba người không thể nghi ngờ, bất quá này ba người xếp hạng thật đúng là khó có thể phán đoán. Ba người bên trong tu vi mạnh nhất chính là đoàn một cảnh, bất quá ở dối gỗ trong trận, tu vi mạnh nhất cũng không thể vì hắn mang đến cái gì chỗ tốt, rốt cuộc hắn dối gỗ thực lực càng cường, kể từ đó càng có thể nhìn ra bọn họ ba người thực lực phân chia. Trước mắt thoạt nhìn mộ thanh niên kém hơn một chút, ta nhưng thật ra chờ mong này ba cái tiểu gia hỏa có thể sấm đến đệ mấy quan. Trước bốn quan đảo không tính thực khó khăn, chính là từ thứ năm quan bắt đầu, khó khăn liền bao nhiêu lần gia tăng, nhớ trước đây lão phu cũng bất quá sấm đến thứ sáu quan liền bại. Quý vân nhiên sờ sờ hắn cầm kia sơn dương dường như trỏm dâu khẽ cười nói. Mọi người đều là không khỏi rời đi tầm mắt, nhìn về phía quý vân nhiên. Quý Vân Nhiên lần đầu sấm rối gỗ trận liền sấm đến thứ sáu quan sự tình mọi người đều có nghe nói, cho dù là Quý Vân Nhiên cũng bất quá sấm đến thứ sáu quan, có thể thấy được sấm đến thứ bảy quan khó khăn. đương nhiên, đây đều là chỉ lần đầu tiên sấm cục đá trận tình huống, tu luyện qua đi lại sấm cục đá trận tự nhiên không tính ở trong đó, ít nhất bọn họ cũng đều biết ở đây vài vị trưởng lão đều có thể đủ nhẹ nhàng xông qua, cho dù là một ít lao đệ tử cũng có thể đủ xông qua đi cố thiên lỗi giờ phút này cũng chú ý mộ thanh niên biểu hiện thấy mộ thanh niên như thế nhẹ nhàng xông qua đệ tứ quan hắn xác mặt biến đến xanh mét lên hiện giờ mộ thanh niên đã khẳng định sẽ gia nhập danh trạm võ phủ cho dù là lúc trước hắn ở sấm rối gỗ trận thời điểm cũng đến phí một phen tay chân chỉ là không biết mộ thanh niên có thể sấm đến đệ mấy quan nếu thành tích so với hắn còn hảo như vậy hách tử hào nhất định sẽ không bỏ qua cái này cười nhạo hắn cơ hội đáng chết Mộ thanh niên này một năm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, trở nên hắn hoàn toàn không quen biết. Chẳng lẽ mộ thanh niên có cái gì kỳ ngộ lại hoặc là được đến cái gì bảo bối? Cố thiên lỗi khơi mà mi, trừ bỏ này một cái khả năng ở ngoài, mặt khác không có cách nào giải thích. Nghĩ đến đây, cố thiên lỗi kia vẫn luôn âm ú âm như đột nhiên hiện lên một mạt ánh sáng. Chỉ cần hắn đem mộ thanh niên bắt được lại đem nàng bảo bối đoạt lại đây, thực lực của hắn nhất định có thể lần thứ hai tăng lên một đoạn lôi ca này mộ thanh niên xem ra là không đơn giản a chu vân lãng thật cẩn thận địa đạo sợ khiến cho cố thiên lỗi không mau hiện giờ hắn đã triệt triệt để để trở thành cố thiên lỗi tùy tùng cố thiên lỗi gật gật đầu thì tính sao liền tính nàng ở khảo hạch trung biểu hiện thực hảo như cũng không phải đối thủ của ta bất quá lôi ca này mộ thanh niên lớn lên đích xác xinh đẹp người đi theo cố thiên lỗi bên cạnh lâu như vậy Chu vân lãng đối cố thiên lỗi tính tình có thể nói lại rõ ràng bất quá. Tuy rằng cố thiên lỗi không có bên ngoài thượng thừa nhận hắn nữ nhân, nhưng hắn ở danh trạm võ phủ nữ nhân nhưng cũng không thiếu, thực sự phong lưu. Nay mộ thanh niên so với hắn nữ nhân lớn lên xinh đẹp không ngừng một bậc, khó trách cố thiên lỗi lúc trước sẽ hướng nàng cầu hôn, như vậy nữ nhân nếu bông tha vậy không phải cố thiên lỗi. Cố thiên lỗi khép cười một tiếng, trong mắt âm ngoan chi sắc chợt lóe mà qua lần này tỉ thi khiến cho nàng thông qua lại như thế nào tốt nhất có thể bắt được khen thưởng đến lúc đó này sở hữu hết thảy đều là của ta lôi ca cao minh chu vân lãng cười xấu xa hai tiếng trong lòng đối cố thiên lỗi kế tiếp tính toán đã có một ít suy đoán lúc này mộ thanh niên đang ở sấm thứ năm quan nguyên bản 16 cái rối gỗ hiện giờ ở nàng trước mặt chỉ còn lại có 6 cái trên mặt đất rơi rụng đầy đất rối gỗ bộ kiện mộ thanh niên thở hổn hển một hơi Liên tiếp đối phó nhiều như vậy dối gỗ, đích sắc đối thực lực tiêu hao không ít. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, đợi cho sau lại bọn họ sức lực đều hao hết, tưởng một hơi xông qua đi thật sự khó khăn. Đoan một cảnh cùng tôn phi phẳng cũng ở sấm thư năm quan, tốc độ so nàng hơi mau một phân, tuổi còn trẻ liền xông ra một phen tên tuổi bọn họ đích sắc có được không yếu thực lực, có thể nói danh xứng với thực. Nàng cũng biết, nàng chính thức tu luyện thời gian cũng không trường. Tuy rằng tu vi đổi kịp tới, chính là thực chiến kinh nghiệm còn chưa đủ, cho nên ở đối chiến rối gỗ thời điểm có không ít sức lực là bạch bạch lãng phí rớt, ở điểm này, bọn họ hai người biểu hiện so nàng hảo. Phanh phanh phanh. Tương đạo quyền cước tương tiếp tiếng động ở mộ thanh niên bên người vang vọng dựng lên, nàng động tác nhanh như sấm đánh, chiêu chiêu thẳng đánh rối gỗ chỗ trí mạng. Trước mắt rối gỗ đều là luyện khí đỉnh tu vi, thậm chí còn có hai cái đạt tới luyện huyết lúc đầu thân hình trận lóe, lại có bốn cái rối gỗ nga xuống, một phen giao thủ lúc sau nàng đối rối gỗ nhược điểm cũng có một ít hiểu biết, cho nên ra tay càng thêm mau lẹ. Đoan một cảnh sắc mặt lãnh túc mà nghiêm túc, một quyền một chân đều là kéo tiếng gió, hắn ra tay tàn nhẫn mà trực tiếp, không nhất chiêu đều nhất định đạt tới hắn sở muốn hiệu quả, có thể nói lôi đình chi thế. Loại phương thức công kích này xem đến chư vị trưởng lão sôi nổi gật đầu, Đoan một cảnh quả nhiên không hổ là hoàng thất bồi dưỡng ra nhân tài, liền hướng về phía hắn loại này giao thủ phong cách, tương lai thành tích liền sẽ không được. Tôn Phi Phạm công kích không có đoan một cảnh như vậy tấn mãnh, tương phản, hắn công kích làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, hắn khinh công lợi hại, chẳng sợ ở Đông đảo rối gỗ vây công giới như cũ không hiện chật vật hắn ở rối gỗ bên trong du lịch, mà mỗi một lần ra tay đều có một cái rối gỗ ngã xuống. Hán công kích thoạt nhìn nhẹ nhàng chậm chạp mài nu hòa, nhưng đánh bại rối gỗ tốc độ lại không chậm. năm võ kỹ hiện uy. Mộ thanh niên phong cách xen vào này hai người chi gian, tốc độ so với hai người hơi kém hơn một chút, mà giờ phút này nàng toàn bộ tâm thần đều tập trung ở đối phó dối gỗ trên người, cũng không có tâm tư chú ý những người khác. Nô thiên tín tầm mắt tỏa định ở mộ thanh niên trên người. Mộ thanh niên kia nghiêm túc tự tin bộ dáng làm hắn nghĩ lại tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, nàng bộ dáng luôn là nhàn nhạt, nhạt, nhìn như lơ đãng, lại có ngoài dự đoán cố trước. Lúc trước ở nhắc tới danh trạm võ phủ khảo hay khi, mộ thanh niên vẫn luôn là tự tin tràn đầy, hiện tại quả nhiên lấy cực hảo thành tích gia nhập danh trạm võ phủ, nếu tiếp tục duy trì đi xuống, nói không chừng rất có khả năng tiến vào thiên tử điện. Tuổi này nhẹ nhàng cô nương làm hắn nhìn không thấu. Nàng giống như là một bí ẩn, đặc biệt là kia làm người kinh ngạc y y thuật. Nô công tử, ngươi tựa hồ thực xem trọng mộ thanh niên A. Lý trưởng lão thấy Ngô Thiên Tín tầm mắt vẫn luôn dừng ở mộ thanh niên trên người, ngoài miệng còn mang theo nhàn nhạt tươi cười, không khỏi nói. Nghe vậy, Nô Thiên Tín khỏe miệng dơ lên vài phần, ta tổng cảm thấy mộ thanh niên không đơn giản, có lẽ thực lực của nàng không ngừng tại đây. Lý trưởng lão trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lấy hắn đối Nô Thiên Tín hiểu biết, Nô Thiên Tín người này thông minh thả đang y từ trước đến nay sẽ không đem nói chết, kia một cổ nhìn thấu sự tình sắc bén làm nhân Vi Chi kinh ngạc cảm thán, mộ thanh niên có thể bị hắn như thế khen, thực sự làm người ngoài y muốn. Nô công tử, không biết này mộ thanh niên y di thuật hay không thật sự cực kỳ xuất chúng. Lý trưởng lao do hỏi, tể tướng gặp nạn một chuyện tuy rằng truyền mở ra, nhưng mọi người đều không rõ ràng lắm trong đó ngọn nguồn. Hơn nữa hiện giờ mộ thanh niên y thuật bị truyền vô cùng kỳ diệu, mọi người đều có chút tò mò. Ta nhưng thật ra không có gặp qua mộ cô nương ra tay cứu người, lúc ấy đàn y bó tay không biện pháp, đều cho rằng gia phụ không cứu thời điểm. Mộ cô nương chỉ là lấy ra một quả đan dược cấp gia phụ ăn vào, rồi sau đó gia phụ độc liền, liền giải. Lại nói tiếp, ta đối mộ cô nương thực kính nể lại không hiểu biết. Nô Thiên Tín chậm dai nói, tầm mắt từ mặt khác trưởng lão trên người đảo qua. Mộ thanh niên nếu muốn gia nhập danh trạm võ phủ, có thể nhiều một ít trưởng lão coi trọng cũng là cực hảo. Hơn nữa căn cứ hắn bắt được tin tức, mộ thanh niên tựa hồ là cùng danh trạm võ phủ cố thiên lỗi có thủ hoán. Hắn đối cố thiên lỗi thanh danh có nhất định hiểu biết, đã từng còn tính toán chờ cố thiên lỗi từ danh trạm võ phủ ra tới lúc sau ý đồ mời chào một phen, hiện tại tình thế còn lại là có chút thay đổi. Gần nhất hắn mới biết được cố thiên lỗi bối cảnh. Mộ thanh niên lẻ loi một mình tưởng đối phó cố thiên lội nhưng không dễ dàng, hắn có thể trợ giúp mộ thanh niên cũng không nhiều, chỉ có thể đủ lấy này tới giúp nàng vài phần. Nghe ngô thiên tín nói, mọi người đối mộ thanh niên nhưng thật ra càng thêm tò mò vài phần. Loại này đan dược, chẳng sợ không phải mộ thanh niên thân thủ luyện chế, luyện chế đan dược người cùng mộ thanh niên quan hệ cũng tuyệt đối sẽ không kém. Tuyệt đại đa số người đều cảm thấy mộ thanh niên sau lương định là có một vị người tài ba. Y lý thuật cùng dữ dội phức tạp, mộ thanh niên tuổi bất quá 15, lại muốn chiếu cô tu luyện, hiển nhiên khả năng không lớn. Nhưng vị này người tài ba đến tột cùng có cái dạng nào năng lượng liền dẫn người tò mò, mộ thanh niên ở các vị trưởng lao trong lòng trọng lượng lại bay lên một đoạn. Mộ thanh niên ở sấm đến thứ 6 quan thời điểm, nhìn muốn trước mắt xuất hiện 32 vị rối gỗ, ánh mắt biến đổi một chút, này một quan khó khăn trình độ so với thứ năm quan tới khó khăn mấy lần. Đến nỗi thứ bảy quan, tưởng sấm đến có thể nói khó với lên trời. Phanh phanh phanh, mộ thanh niên đem chính mình tinh thần lực phát ra mở ra, chú ý mỗi một cái dối gỗ động tác, dưới tình huống như vậy, một khi ngã xuống đi, tưởng lại đứng lên liền không dễ dàng. Lúc này, mộ thanh niên trong tay thiết kiếm đã gỗ ghề lồi lõm này đó dối gỗ cũng không phải bình thường đầu gỗ sở chế, bình thường thiết kiếm ở giao thủ thời gian dài như vậy lúc sau đã bất kham gánh nặng. Nếu không bao lâu liền phế đi, mộ thanh niên cũng không có chuẩn bị mặt khác vũ khí, một khi này thiết kiếm phế đi, như vậy nàng liền không có vũ khí. Chỉ một thoáng, mấy cái nắm tay trình hình tròn đồng loạt ngưỡng mộ thanh niên công kích mà đến, lâm lâm quyền phong oanh bạo không khí, chuyển đến một trận trói thai tiếng vang. Mộ thanh niên chút nào không nghi ngờ, một khi bị này đó nắm tay mệnh trùng, nàng nhất định trọng thương. Chỉ thấy mộ thanh niên thân hình đột nhiên nhảy lên giữa không trùng mê mông nguyên lực nháy mắt kích động mở ra cuồn cuộn không ngừng mà rũng mánh vào thiết kiếm bên trong kia thiết kiếm phát ra một trận long tiếng vang chỉ nghe nói mộ thanh niên quát lạnh một tiếng nước vấn trảm. sắc bén kiếm mang tự thiết kiếm phía trên bùng nổ mở ra sáng ngời trói mắt quang hàn triệt dã. kiếm mang nơi đi qua một vòng rối gỗ hét lên rồi ngã gục mộ thanh niên thuận thế rơi xuống mặt đất trong chớp mắt thời gian hết thể có vẻ như thế nước chảy mây trôi Cho dù là vây xem mọi người cũng là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Mộ thanh niên này nhất chiêu võ kỹ hiệu quả chính là không yếu a. Quý Vân Nhiên ánh mắt sáng ngời, lấy hắn ánh mắt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này nước vân chạm bất phàm tới. Không ba thứ bảy quan, những người khác nghe dối gỗ cùng kêu lên ngã xuống truyền đến tiếng vang cũng là lộ ra một chút kinh ngạc chi sắc. Này nước vân chạm cấp bậc hẳn là không thấp. Chỉ là Nhất Chiêu liền trực tiếp phế đi 10 cái luyện huyết lúc đầu dối gỗ, lấy mộ thanh niên thực lực, tưởng đối phó bọn họ nhưng không dễ dàng. Vương Dược Đình ngay sau đó nói, bất quá mộ thanh niên có thể đem này Nhất Chiêu phát huy ra như thế uy lực, nói vậy tại đây võ kỹ thượng cũng là hạ công phu. Mộ thanh niên quét ngang 10 cái dối gỗ, lúc này tốc độ nhưng thật ra đuổi kịp tôn phi phạm A. Lý trưởng lão nhìn ba người tiến độ, kinh nghi ra tiếng. Này ba cái tiểu gia hỏa mỗi khi bọn họ coi khinh trong đó một người thời điểm liền sẽ phát hiện hắn kỳ thật còn có mặt khác gác chủ bài. Lần này thế nhưng có ba người đều sấm tới rồi thứ sáu quan, chẳng lẽ danh chạm võ phủ sẽ nên đón một hồi việc trọng đại sao? Quý vân nhiên lẩm bẩm nói, nếu là đổi làm dĩ vãng khảo hạch, này ba người tùy ý một người đều đem là đệ nhất danh, nhưng hiện tại ba người vẫn đứng ở cùng nhau. Đương đệ tam nén hương hoàn toàn châm tận thời điểm. Lý trưởng lão lập tức tuyên bố nói, thời gian đã đến, trừ bỏ ở Sấm thứ năm quan về sau tu luyện giả nhưng tiếp tục sớm quan, những người khác đều xuất hiện đi. Cùng với lý trưởng lão nói ôm rơi xuống, mọi người tuy rằng bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể từ dối gỗ trong trận rời đi, nhìn như cũ ở chiến đấu mộ thanh niên đám người, trong mắt đều là hâm mộ chi sắc. Thực mau thông qua đệ tứ quan tu luyện giả nhóm giữ lại, mà mặt khác sấm quan thất bại tu luyện giả chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, hoặc là chờ đợi tiếp theo giành trạm võ phủ khảo hạch, hoặc là khác mưu đừng ra. Thông qua khảo hạch tu luyện giả nhóm tại đây một phen giao thủ lúc sau sôi nổi lộ ra mỏi mệnh chi sắc, chính là ai đều không có nghỉ ngơi, bọn họ tầm mắt đọng lại ở kia sấm thứ 6 quan ba người trên người. Giờ này khác này, như cũ ở dối gỗ trong trận cũng chỉ có bọn họ ba người, tự mình xông qua dối gỗ trận bọn họ minh bạch đối mặt 32 cái rối gỗ có bao nhiêu khó khăn này ba người cũng quá lợi hại thứ sáu quan rối gỗ chính là cùng bọn họ tu vi tương đương thật là ngưu nhân a kia cũng không phải là kia đoan một cảnh cùng tôn phi phạm sớm đã có hiển hách thanh danh có thể sấm đến thứ sáu quan nhưng thật ra không kỳ quái bất quá kia một nữ tử nhưng thật ra chưa bao giờ nghe nói quá lần này tiền tam danh chính là bọn họ chỉ là không biết ai là đệ nhất danh a Mọi người khe khe nói nhỏ, có lẽ là đối phương nguyên bản khởi điểm liền so với bọn hắn cao. Giờ phút này nhìn thấy bọn họ có được như thế nào nhân thành tích cũng không có nhiều ít ghen ghét. Frank. Một đạo trọng vật vật rơi thanh âm vang lên, tôn phi phảng thân hình ở dối gỗ vây công dưới bay ngược đi ra ngoài. Chỉ thấy hắn một tay chống đất, cực kỳ miễn cưỡng đứng dậy, nhìn che ở phía trước 28 cái dối gỗ lộ ra bất đắc dĩ chi sắc lấy hắn hiện giờ trạng thái tưởng xông qua này thứ sáu quan hiển nhiên là không có khả năng hắn lực lượng cơ hồ đã tiêu hao hầu như không còn hiện giờ ngũ tạng lục phủ truyền đến nóng rát đau đớn nhúc ních một chút liền sẽ mang theo một trận có rút đau đớn nhìn như cũ ở cùng dối gỗ giao chiến ở bên nhau đoan một cảnh cùng mộ thanh niên hai người hắn trong mắt hiện lên một mặt rẽ ruổi chi sắc cuối cùng vẫn là trực tiếp nhảy ra dối gỗ trận đi đến một chỗ bắt đầu chưa thương Trung quanh vây xem tu luyện giả nhìn thấy tôn phi phàm đi lên sôi nổi nhường ra một cái chân không mảnh đất Chẳng sợ tôn phi phàm không phải lần này khảo hạch đệ nhất danh Nhưng hắn lúc trước biểu hiện liền đủ để khiến cho bọn họ tôn trọng Mộ thanh niên đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở đối phó dối gỗ bên trên Này nhất chiêu nước vân chạm lấy được hiệu quả nàng rất là vừa lòng Còn dư lại 22 cái tu luyện giả Như cũng rậm rạp đem nàng vây quanh Mà giờ phút này Nàng trong cơ thể nguyên lực đã sở thừa không nhiều lắm. Đang. Lại nhất chiêu nước vân chảm thi triển ra lúc sau, mọi người chỉ nghe nói một đạo tiếng vang thanh thúy, mộ thanh niên thiết kiếm thế nhưng chặt đức. Nhìn trên tay nửa thanh kiếm, mộ thanh niên cho mày, trực tiếp ném đoàn kiếm, bàn tay trần đối thượng rối gỗ. Lúc này, mọi người mới kiến thức tới rồi mộ thanh niên lực lượng khủng bố bởi vì mộ thanh niên thế nhưng có thể bằng vào nắm tay đem trường luyện huyết lúc đầu tu vi dối gỗ hoành đến gỗ ghề lồi lõm một cái lại một cái rối gỗ ở mộ thanh niên trước mặt ngã xuống mộ thanh niên mân khẩn ngồi sát mặt đạm mạc mà lạnh lùng mọi người có thể phát hiện nàng kia dần dần thô nặng hô hấp nghĩ đến mộ thanh niên cũng sắp đến cực hạn đoan một cảnh tình huống cùng mộ thanh niên giống nhau như lúc nguyên bản hắn đối với chính mình có thể đánh bại tôn phi phàm đi đến này một bước thành tích đã thực vừa lòng Nhưng nhìn mộ thanh niên lúc sau, hắn trong lòng lại không có nửa điểm vui mừng cảm giác. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử thật sự biến thái A, hắn đã kiên trì không nổi nữa. Tại đây trong khoảng thời gian ngắn, trên người đã bị rối gỗ công kích đến nhiều lần, để lại chồng chất vết thương, hắn tốc độ bị kiềm chế, trước mắt còn có 16 cái rối gỗ, hắn chẳng sợ lại liều mạng nhiều nhất cũng bất quá đánh bại hai cái thôi. Thanh niên, đoan một cảnh kia tiểu tử kiên trì không được bao lâu. Ngươi chỉ cần lại kiên trì đánh bại mấy cái rối gỗ, này đệ nhất danh danh hiệu liền phi ngươi mặc trước. Ma hoàng trong thanh âm lộ ra một chút vui mừng. Mộ thanh niên khẽ gật đầu, động tác không ngừng, lại một quyền trực tiếp đem một cái rối gỗ đánh bại lúc sau, nên đón nàng trước mắt lớn nhất địch thủ, luyện huyết kỳ trung kỳ rối gỗ. Nắm tay một tương giao, mộ thanh niên sắc mặt liền biến hóa vài phần, này luyện huyết trung kỳ tu luyện giả các phương diện tố chất đều tăng lên, đặc biệt là kia thân thể cường độ xa không phải luyện huyết trung kỳ có thể so nghĩ đoan mục cảnh tình huống chính như cùng hắn dự đoán như vậy lần thứ hai đánh bại hai cái dối gô lúc sau hắn đã bị bách rời đi dối gỗ trận mọi người lần thứ hai nhìn về phía mộ thanh niên thời điểm tiêu biểu tình đã hoàn toàn bất đồng nàng thế nhưng đánh bại đoan mục cảnh cùng tôn phi phàm trở thành danh trạm võ phủ đệ nhất danh tuổi này bất quá 15 tuổi mảnh khảnh nữ tử thế nhưng có thể đi đến này một bước Cố thiên lỗi thiếu chút nữa đem chính mình đầu lưỡi cấp cán đức, mộ thanh niên nha đầu này thế nhưng thành đệ nhất danh, này thành tích so với lúc trước hắn tới còn mạnh hơn một bậc không ngừng. Hồi tường lúc trước hắn cùng mộ thanh niên nói, thật sự là đem mặt mất hết. Lôi ca chu vân lãng xấu hổ mà ra tiếng. Cố thiên lỗi hử lạnh một tiếng, chúng ta đi. Kết cục đã thấy được, tiếp tục đái đi xuống cũng không cần phải, hôm nay khiến cho mộ thanh niên uy phong một phen, thực mo hắn liền sẽ làm mộ thanh niên biết. Danh chạm võ phủ thủy chính là rất sâu. Nhưng mà, cố thiên lỗi bất quá vừa mới tránh ra vài bước, dối gỗ trận bên cạnh lần thứ hai truyền đến một tiếng kinh hô. Mộ thanh niên sấm đến thứ bảy đóng. Thanh âm này làm cố thiên lỗi ngạnh sinh sinh dưng bước, há to miệng không thể tưởng tượng mà nhìn mộ thanh niên, thứ bảy quan, kia chính là nhiều năm qua chưa bao giờ có người sấm đến. Lúc này, không riêng gì cố thiên lỗi. Cho dù là vẫn luôn thần sắc thản nhiên các trưởng lao cũng là nhịn không được đứng thẳng thân mình, tầm mắt gắt gao chăm chú nhìn ở một chỗ. Chẳng sợ bọn họ không chế được biểu tình, nhưng kia nháy mắt trận to con ngươi vẫn là tiết lộ bọn họ cảm xúc. Thứ bảy quan, nhiều năm như vậy, cơ hồ đã bị người bỏ qua, căn bản không có người nghĩ tới ai có thể đủ lần đầu tiên sấm quan liền sấm đến thứ bảy quan, mà giờ phút này, một màn này chân chính đã xảy ra mộ thanh niên nhìn trước mắt 64 cái rối gỗ trong lòng trầm xuống này thứ bảy quan khó khăn đại kinh người trong đó chỉ có 20 người là luyện huyết kỳ lúc đầu 30 người là luyện huyết trung kỳ 10 cái luyện huyết hậu kỳ ba cái luyện huyết đỉnh cùng với một cái luyện kinh lúc đầu trong cơ thể truyền đến từng đợt suy yếu cảm nhưng mộ thanh niên con ngươi lại là càng ngày càng sáng lời nàng nhiệt huyết tựa hồ ở sôi trào tinh thần lực tại đây một khắc đạt tới một cái đỉnh điểm chung quanh mỗi một kia tiểu biến hóa nàng đều cảm thụ đến rành mạch. Loại cảm giác này, phản phất trong phút chốc khai linh thức giống nhau, chưa bao giờ từng có cảm giác, lại làm người mạc danh phấn khởi. Mộ thanh niên trong cơ thể ma hoàng đối này lại rõ ràng bất quá nàng không nghĩ tới mộ thanh niên tại đây loại trạng thái hạ thế nhưng tiến vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái, cái này phát hiện làm nàng giật mình không thôi. Tu luyện người đều biết linh hoạt kỳ ảo trạng thái chân quý. Rất nhiều người cả đời đều vào không được linh hoạt kỳ ảo trạng thái, một khi tiến vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái, linh hồn cảm giác, thân thể lực lượng sẽ tăng lên tới mạnh nhất trạng thái, đồng thời tu luyện giả muốn chạm đến tiếp theo cái ngạch cửa cũng càng thêm dễ dàng. Mộ thanh niên thân thể hơi hơi vốn lượng, ánh mắt sáng như tinh quang, chỉ thấy mộ thanh niên giống như liệp báo giống nhau đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp lược đảo hai cái dối gỗ. Nàng nắm tay cũng phảng phất tràn ngập lực lượng, cực nóng độ ấm tựa hồ chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể tiêu tán. Nguyên bản làm nàng thấy không rõ lắm rầm rạp nắm tay, giờ phút này ở nàng trước mắt tinh tường hiện ra. Tu luyện giả nhóm kinh ngạc cảm thán nhìn mộ thanh niên biểu hiện, trong mắt kinh ngạc theo mộ thanh niên động tác dần dần chuyển vì chấn động. Mộ thanh niên như thế nào đột nhiên biến lợi hại? Chẳng lẽ phía trước nàng vẫn luôn ở che giấu thực lực sao? Một người nam tử không khỏi ra tiếng nói nếu lúc trước mộ thanh niên liền bày ra như thế thực lực nói vậy này sớm quan đã sớm kết thúc đi nay cũng quá biến thái đã kích ta đều không muốn sống nữa a chỉ là Sấm đến thứ bảy quan cái này thành tích chính là số giới danh trạm võ phủ tân nhân trung đệ nhất danh a quý vân nhiên biểu tình hơi hơi động dung bằng thẳng rộng rãi mày lặng yên dựng thẳng lên tầm mắt nhìn chằm chằm mộ thanh niên mỗi một động tác tựa hồ ở suy tư cái gì Tầm mắt bên trong Mộ thanh niên động tác tấn mánh mà hữu hiệu, nàng động tác biên độ cũng không lớn, lại có thể xảo mà lại xảo né qua dối gỗ công kích, mỗi một lần ra tay, dối gỗ đều sẽ đã chịu bị thương nặng. Luyện huyết lúc đầu dối gỗ đối nàng chưa từng tạo thành ảnh hưởng, luyện huyết trung kỳ tu luyện giả cũng ở một phen giao thủ dưới mà giải quyết, loại này chiến đấu tiêu chuẩn cùng nàng hiện tại biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Mộ thanh niên trên người miệng vết thương dần dần tăng nhiều, nguyên bản chỉnh tề sạch sẽ quần áo lược hiện hỗn độn. Càng có không ít địa phương đã bị quang hoa, nhưng mộ thanh niên lại liền mày cũng chưa từng nhăn một chút. Nha đầu này, chẳng lẽ là Quý Vân Nhiên lẩm bẩm nói. Linh hoạt kỳ ảo trạng thái Vương Dược Đình nói tiếp, thân là trưởng lão bọn họ thực mau liền nhìn ra mộ thanh niên hiện giờ trạng thái. Đây chính là khả ngộ bất khả cầu trạng thái A, nha đầu này ngộ tính thật là làm người kinh ngạc cảm thán. Quý Vân Nhiên cùng Vương Dược Đình nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt đều là sáng ngời vài phần lần này thật là có một cái cực hảo mầm. Mộ thanh niên không biết chính mình chiến đấu bao lâu, chỉ đương nàng đã không có nửa phần lực lượng thời điểm thậm chí không có tinh thần đi xác định chính mình thành quả, liền hôn mê bất tỉnh. Đương mộ thanh niên tỉnh lại thời điểm đã là ba ngày sau sự tỉnh, thân thể hơi hơi vừa động liền truyền đến một trận xuyên tim đau đớn. Tê mộ thanh niên kêu lên một tiếng, lúc này mới phát hiện chính mình trên người cơ hồ nơi trốn đều có miệng vết thương, ánh mắt một ngưng, nàng vội vàng hỏi ma Hoàng, ta không phải ở tham gia khảo hạch sao? Ta hiện tại là ở địa phương nào? Ngươi hiện tại ở danh trạm võ phủ, đây là phòng của ngươi. Phía trước ngươi ở sấm thứ bảy quan thời điểm tinh lực hao hết hôn mê bất tỉnh, hiện tại đã qua ba ngày. Ma Hoàng giải thích nói. Mộ thanh niên mà ra, ta hôn mê ba ngày. Ta đây cuối cùng thành tích thế nào? Ngươi đương nhiên là đệ nhất danh, nói là chờ ngươi tỉnh lúc sau là có thể đủ đi lánh ngươi khen thưởng. Ngươi ở thứ bảy quan còn có ba cái đối thủ thời điểm thất bại, bất quá này đó đều so ra kém ngươi tiến vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái chỗ tốt. Ma hoàng cao hứng địa đạo. Mộ thanh niên đôi lông mày hơi hơi thượng trọn trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc chi sắc, linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Ngươi là nói ở ta sấm thứ bảy quan khi trạng thái. Nàng nhớ rõ lúc ấy nàng trạng thái tốt khó có thể miêu tả, lúc này mới phát huy ra bình thường khó có tiêu chuẩn. Không tồi. Linh hoạt kỳ ảo trạng thái khả ngộ bất khả cầu. Ngươi lần này tiến vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái chính là có không nhỏ chỗ tốt. Nghe Ma Hoàng nói, Mộ Thanh niên đột nhiên phát hiện thực lực của chính mình tại đây một trận chiến lúc sau thế nhưng tăng lên tới luyện huyết kỳ trung kỳ. Thanh tú khuôn mặt thượng hiện lên một tia ý mừng, như vậy đột phá tốc độ vượt qua nàng đoản trước. Mộ Thanh Nhiên nhanh chóng vì chính mình thương thế trị liệu một phen, trải qua ba ngày tĩnh dưỡng, thương thế so với lúc trước tới đã hảo vài phần. Ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ là nàng đầu góc rất là khó chịu, làm khô khốc sắp cảm giác, chỉ cảm thấy đầu góc đều bị ép không giống nhau. Dựa theo ma hoàng lời nói, đây là nàng tiến vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái lúc sau di chứng, bởi vì tinh thần lực quá độ sử dụng, hiện giờ còn không có khôi phục trở về. Nguyên lực còn hảo, ở nàng thời gian nghỉ ngơi sẽ chính mình dần dần khôi phục một ít, tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng tinh thần lực khôi phục xa so nguyên lực khôi phục muốn chậm nhiều mộ thanh niên ở đi trưởng lão kia cầm đan dược lúc sau liền về tới phòng trong tinh tu danh trạm võ phủ học tập ở 4 ngày lúc sau bởi vì dối gỗ trận khảo hạch đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều bị nhất định thương cho nên để lại 7 ngày thời gian cho đại gia tu dưỡng ở mộ thanh niên ngân chấm dưới trên người thương thế thực mau liền khôi phục đến nỗi tinh thần lực cũng chỉ có thể chờ nó chậm dai phục hồi như cũ rốt cuộc nàng không có tu luyện tinh thần lực phương pháp danh trạm võ phủ một cái khác chỗ ở Cố Thiên Lôi đang ở phòng trong giá bước, Mộ Thanh Niên lần này chính là ra một cái gió to đầu, hắn nguyên tưởng thừa dịp Mộ Thanh Niên đổi mẹ thời điểm đi tìm nàng, ai ngờ đến các trưởng lão thế, nhưng như thế để ý Mộ Thanh Niên an nguy, chuyên môn phái người ở cửa trông coi, khiến cho hắn không có nửa điểm cơ hội. Lúc này, Chu Vân Lãng bước nhanh chạy tiến vào, nói: Lỗi ca, Mộ Thanh Niên đã thanh tỉnh, vừa rồi đi trưởng lão nơi đó lãnh khen thưởng, hiện tại lại đi trở về. Nghe vậy cố thiên lối ánh mắt sáng ngời thật sự kia thủ mộ thanh niên ngoài cửa người nhưng rời đi đều rời đi chúng ta đêm nay hành động mộ thanh niên thực mau ngươi chính là của ta cố thiên lối hắc hắc cười nguyên bản vẫn luôn tự tin tràn đầy hắn nhìn mộ thanh niên biểu hiện thế nhưng có một kia uy hiếp cảm không ba hạ độc giết người là đêm dày đặc hắc tịch đem thế giới bao vây nhàn nhạt, nhạt trong trẻo ánh trăng giống như ngân hà sái lạc mà xuống vì đêm tăng thêm vài phần thanh u mê lạnh sắc thái. Mộ thanh niên ngồi ngay ngắn trên giường phô phía trên, sáng tỏ nguyệt huy xuyên thấu qua cửa sổ dài đến nàng trên người, mê mang mà mở mịt, điểm tĩnh mà tốt đẹp. Nàng khép lại con ngươi, đôi tay hiện ra một cái kết ấn trạng thái, theo nàng hô hấp phun nạp, trong không khí nguyên lực một chút mà tiến vào nàng trong cơ thể, bổ sung cho nàng đan điển, tăng cường thân thể của nàng. Chỉ có mộ thanh niên cùng ma hoàng biết, lần này thứ bảy quan. Nàng nguyên bản có thể xông qua, bởi vì trên người nàng kia trầm trọng minh thiết vẫn chưa rỡ xuống. Ở nàng nhìn thấy tất cả mọi người rời khỏi dối gỗ trận lúc sau, nàng liền không có tất yếu đem này rỡ xuống, hiểu biết thế gian hiểm ác nàng rõ ràng hiểu không có thể đem sở hữu thực lực đều bại lộ ở người khác trước mắt. Mộ thanh niên có thể cảm nhận được theo nàng tu luyện, thiên lực dần dần dung vào nàng máu, bắt đầu rèn luyện nàng máu, mỗi một giọt máu đều ở tham lam hấp thu nguyên lực, tăng cường tự thân. Đột nhiên, ma hoàng thanh âm đánh vỡ này đêm yên lặng, thanh niên có người tới. Mộ thanh niên bỗng dưng mở con ngươi nguyên bản điểm tĩnh khuôn mặt thượng đột nhiên nảy lên một mạt nghiêm túc, là cố thiên lỗi sao? Ở danh trạm võ phủ, sẽ làm như vậy cũng chỉ có cố thiên lỗi, ra hỏa này thật là liền nhiều nhẫn một đoạn thời gian đều làm không được. Ma hoàng gật gật đầu, không tồi, liền cố thiên lỗi tổng cộng ba người, lấy ngươi hiện tại trạng thái giải quyết không được, muốn ta ra tay sao? Cố thiên lỗi thực lực so mộ thanh niên cường, mang đến hai người thực lực cũng không yếu, nếu ba người cùng ra tay, mộ thanh niên căn bản tránh không khỏi đi. Mộ thanh niên lắc lắc đầu, giao cho ta đi, ta đã sớm muốn gặp một lần cái này bại hoại, hắn thiếu ta chướng, cũng nên còn. Chỉ là không nghĩ tới thanh danh rất là vang dội hắn, cho tới bây giờ vẫn là như vậy đê tiện. Ma hoàng thật sâu mà nhìn mộ thanh niên liếc mắt một cái, không có dò hỏi, nếu kiên trì không được, ta liền ra tay. Này mấy cái món lòng, mặt sắt cũng thế. Ma Hoàng, cảm ơn ngươi. Mộ thanh niên trong lòng có một chút cảm động, cũng may nàng không phải lẻ loi một mình. Cố thiên Lỗi đi tới mộ thanh niên ngoài phòng, hướng tới Chu Vân Lãng cùng Triệu Văn Hổ xử một cái ánh mắt, hai người gật gật đầu, sau đó cùng nhau đi vào mộ thanh niên nhà ở, cố thiên Lỗi còn lại là đứng ở ngoài cửa chờ. Hắn thậm chí không có đi chú ý phòng trong tình huống, ngẩng đầu nhìn nhìn kia trong trẻo hạ nguyệt. Liệt miệng nở nụ cười, mộ thanh niên, huy phong chơi đủ rồi, hôm nay ngươi chính là người của ta. Chờ ta sẵn xong rồi, lại phế đi ngươi đan điển, đem ngươi bán được hoa lâu đi, ta đến lúc đó nhìn nhìn lại ngươi còn có hay không đối ta kêu gào kia phân cốt khí. Chu vân lãng cùng triệu văn hổ hai người tự tin tràn đầy đi vào, lấy bọn họ hai người thực lực, đối phó mộ thanh niên thật sự lại đơn giản bất quá. Một cái luyện huyết lúc đầu nữ tử, quả thực là dễ như trở bàn tay, Cố thiên lỗi làm cho bọn họ hai người đồng loạt ra tay thật sự là lãng phí. Hai người đẩy ra cửa phòng, lại phát hiện phòng trong không có người, hai người đều là ngần ra, làm như không rõ người đi đâu. Mộ thanh niên người đi chỗ nào? Ngươi không phải hỏi thăm rõ ràng nàng liền ở chỗ này sao? Triệu Văn Hổ do hỏi. Chu Vân Lãng cũng là vẻ mặt nghi hoặc, ta xác định nàng liền ở chỗ này, không có khả năng đi địa phương khác, lại tìm một chút nói không chừng nha đầu này biết chúng ta tới cho nên trốn đi các ngươi là ở tìm ta sao thanh thúy thanh tuyến hỗn loạn một chút lạnh băng âm tại đây an tĩnh phòng trong đột ngột mà vang lên hai người đột nhiên xoay người lại lúc này mới phát hiện ở phòng trong kia ngược sáng một mảnh ưu ám kia một đạo màu trắng thân ảnh dần dần từ giữa đi ra đứng ở dưới ánh trăng phảng phất giống như thiên nhân mộ thanh niên ngươi thế nhưng còn dám chính mình đi ra Chu Vân Lãng đột nhiên nở nụ cười, nữ nhân này chẳng lẽ là chán bị gắp. Dưới tình huống như vậy, đổi lại ai đều sẽ nghĩ cách chạy trốn mới là, chẳng lẽ nàng cho rằng nàng có thể đối kháng bọn họ. Thanh nhã khuôn mặt thượng đột nhiên giơ lên một mạt cuồng ngạo tươi cười, bất đồng với tầm thường kia đạm mạc bộ dáng, nhiều một tia tà khí, nhiều một tia quyển rũ, nàng thành âm bông dưng để cao vài phần, ngươi cho rằng, bình diệu các ngươi hai cái bại hoại, có thể đối phó ta sao. Đừng tự cho là đúng. Ta liền ngoài cửa người kia đều không bỏ ở trong mắt, huống chi là các ngươi này hai điều cầu. Mộ thanh niên ngưỡng mày, đôi tay vây quanh ở trước ngực, cười như không cười nhìn hai người. Chu Vân Lãng cùng Triệu Văn Hổ sừng suốt sừng suốt, Chu Vân Lãng cũng là nở nụ cười. Mộ thanh niên, ngươi cho rằng ngươi bắt được tân nhân đệ nhất liền ghê gớm. Chẳng sợ ngươi tiềm lực vô hạn, hiện tại cũng không phải đối thủ của ta. Vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì? Chờ ngươi này xú đàn bà dừng ở ta trên tay, xem ngươi còn có thể hay không tiêu ngạo. Triệu văn hổ một tay bay thẳng đến mộ thanh niên chỗ tới, khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Mộ thanh niên lui về phía sau một bước, tránh thoát triệu văn hổ tay, khỏe miệng tươi cười càng thêm quyến rũ bừa bãi, chỉ thấy nàng dựng lên ba ngón tay. 3, 2, 1, Frank, Frank. Chu vân lãng cùng triệu văn hổ đồng thời ngã xuống mộ thanh niên một chân trực tiếp đạp lên triệu văn hổ ngoài miệng kia thật lớn lực đạo trực tiếp đem triệu văn hổ nha dâm thoái dừng ở triệu văn hổ trong miệng nói chuyện nếu như vậy khó nghe ngươi về sau cũng không cần phải nói chuyện triệu văn hổ dầm gì bị mộ thanh niên dẫm lên hắn căn bản nói không ra lời nguyên bản kiêu ngạo khí thế nháy mắt bóp ta đi mộ thanh niên ngươi lối chúng ta làm cái gì chu vân lãng vội vàng hỏi ngã trên mặt đất hắn không thể động đậy hai tròng mắt trung lộ ra một tia hoảng sợ nữ nhân này đã sớm tính kế hảo mộ thanh niên cười lạnh các ngươi lần này tới còn không phải là muốn cho ta chết sao ta trước đưa các ngươi đoạn đường thôi kiếm sau làm người thời điểm phải nhớ đến thấy rõ ràng đối thủ có người các ngươi không thể trêu vào dứt lời mộ thanh niên một chân hướng tới chu vân lãng bụng dấm hạ chu vân lãng trực tiếp người hộp ra một ngụm máu đen ngươi ngươi hạ độc Chu Vân Lãng cảm giác được ngũ tạng lục phủ truyền đến một trận đau nhức, hắn sinh cơ tại đây đau nhức dưới sinh sôi chặt đứt. Mộ thanh niên khẽ gật đầu, hạ độc, chính là ta sở trường đặc biệt. Vừa dứt lời, mộ thanh niên trực tiếp lấy ra một cái bình xứ, đem bột phấn ngã vào hai người trên người, chỉ nghe nói một trận suy suy tiếng vang cùng với hai người thống khổ thanh âm, trong khoảnh khắc chỉ còn lại có một bãi thủy. Cố thiên lỗi đột nhiên nghe được phòng trong truyền đến Chu Vân Lãng kêu thảm thiết, Sắc mặt biến đổi, lập tức xoay người sang chỗ khác, lại thấy đến mộ thanh niên đạp ưu nhã bước chân chậm rãi chiều hắn đi tới. Cố thiên lỗi, nhanh như vậy liền tới trả nợ sao. Nguyên bản còn muốn cho ngươi sống lâu mấy ngày, không nghĩ tới ngươi như vậy gấp không chờ nổi. Mộ thanh niên ánh mắt lạnh leo đến cực điểm, ngam đen đồng tử phảng phất hát động, sâu thẳm thâm trầm. 039HI i hề láo giả. Cố thiên lỗi nhìn nhìn phòng trong, mày dần dần nhữ lại, khe gắt một tiếng hai cái phê vật, chu vân lãng hai người còn hướng hắn cam đoan nói nhất định có thể giải quyết mộ thanh niên. hiện tại mộ thanh niên nếu như vậy không kiêng nể gì ra tới, có thể thấy được bọn họ đã bị mộ thanh niên giải quyết. mộ thanh niên, người giết bọn họ. cố thiên lỗi do hỏi, nguyên bản nhẹ nhàng khuôn mặt nảy lên một mạt khẩn trương. mộ thanh niên biểu hiện quá quỷ dị, hắn căn bản không có nghe được đánh nhau thanh âm, chỉ nghe nói hét thảm một tiếng. này trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mộ thanh niên gật gật đầu, thanh nhã khuôn mặt ở ánh trăng thanh huy hạ làm nổi bật xuất trần khả nhân, nhu nhu tươi cười ở nàng khuôn mặt nở rộ, lại lộ ra một tiêu bản chất tàn nhẫn, bằng không đâu. Danh Trạm võ phủ nội không cho phép giết hại đồng môn. Việc này một khi bị trưởng lão biết được, ngươi nhất định muốn đền mạng. Khanh khách mộ thanh niên nở nụ cười, ta tối nay vẫn luôn chưa từng rời đi ta nơi, sao có thể giết bọn họ. Huống chi, chỉ cần giết ngươi, ai sẽ không biết. Mộ thanh niên, ngươi cho rằng ta cũng cùng kia hai cái phế vật giống nhau, ngươi muốn giết ta, vẫn là chờ kiếp sau đi. Vừa dứt lời, cố thiên lỗi thân hình bạo động, mấy thước khoảng cách bất quá một cái cất bước, trước mắt tức đến. Sắc bén quyền phong gào thét mà đến, quát đến mộ thanh niên khuôn mặt sinh đau, mộ thanh niên một quyền đón đi lên, hai quyền tương nộ. mộ thanh niên sắc mặt khẽ biến, lui về phía sau mấy bước sau mới đứng vững thân hình, mà cố thiên lỗi đứng ở tại chỗ vẫn chưa nhúc nhích mộ thanh niên nhìn chính mình nắm tay cố thiên lỗi thực lực so nàng tưởng tượng còn mạnh hơn hắn ít nhất đạt tới luyện kinh trung kỳ lấy nàng hiện giờ thực lực tưởng đối phó cố thiên lỗi thực khó khăn húng chi hiện tại nàng tinh thần lực chưa khôi phục đối tượng hắn càng là khó khăn đến cực điểm luyện huyết trung kỳ thế nhưng đột phá cố thiên lỗi trên mặt tươi cười càng hiện dữ tợn phân biệt này một năm ngươi tiến bộ thật đúng là làm người không dám khinh thường a tấm tác ngươi rốt cuộc được đến cái gì bà bối chỉ cần ngươi đem bảo bối cùng hoa long đan giao ra đây, ta có lẽ có thể buông tha ngươi, thế nào? Mộ Thanh Niên nết miệng nở nụ cười, lộ ra trắng tinh chỉnh tề hầm răng. Ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đem ngươi nhẫn chữ vật lưu lại, ta tạm thời thả ngươi một con đường sống, thế nào? Cố Thiên Lỗi biểu tình cứng lại, một cổ vẻ giận nhiễm hắn khuôn mặt, khiến cho ta đánh gãy ngươi hai chân lúc sau xem ngươi còn có thể hay không cười được. Nữ nhân này cũng dám như vậy chơi hắn? Từ hắn tiến vào danh trạm võ phủ bắt đầu, còn chưa từng có người dám như vậy đối đãi nàng. Chờ ta giải quyết ngươi, lại đi đem cha mẹ ngươi kia hai cái lao ra hỏa cùng nhau phế đi. Đây là đắc tội ta cố thiên lỗi đại giới. Cùng với cố thiên lỗi nói âm rơi xuống, mộ thanh niên sắc mặt đột biến, nàng thanh âm như là xé rách nói ra, cố thiên lỗi, ngươi đáng chết. đương cố thiên lỗi nắm tay rơi xuống mộ thanh niên trên người kia một khắc, hắn khỏe miệng độ cung dần dần mở rộng. Nữ nhân này, ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể xính miệng lưỡi lợi hại, giao thủ thời điểm lại là không có nửa điểm biện pháp. Mộ thanh niên ở cố thiên lôi nắm tay dưới, sinh sôi lui về phía sau vài bước, cố thiên lỗi khinh thân mà thượng, không cho mộ thanh niên có nửa điểm chạy trốn cơ hội, một quyền oanh ngưỡng mộ thanh niên chán. Mộ thanh niên, ta đây liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Cố thiên lỗi nắm tay ở mộ thanh niên trong mắt dần dần phóng đại, mộ thanh niên vẫn đứng ở tại chỗ chưa từng né tránh. Liền như vậy nhìn chằm chằm vào, khỏe miệng dơ lên làm cố thiên lỗi hoảng hốt tươi cười. Thoáng sau đó, cố thiên lỗi đột nhiên phát hiện thân thể của mình không thể động đậy, nắm tay ở khoảng cách mộ thanh niên tam sentiment địa phương ngừng lại, hắn phảng phất đánh mất đối thân thể không chế, ngươi đối ta làm cái gì. Cố thiên lỗi thanh âm mang theo một chút run rẩy, nhìn mộ thanh niên phảng phất thấy được hồng thủy mãnh thú, không bao giờ phục lúc trước đắc ý. Mộ thanh niên cười khẽ, ngươi muốn đánh gây ta hai chân mộ thanh niên ngươi đừng sang bậy ngươi nếu là dám đụng đến ta ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận cố thiên lỗi vội vàng ra tiếng hiện tại hắn thật sự cảm thấy sợ hãi mộ thanh niên biểu hiện quá quỷ dị hắn thậm chí hoài nghi mộ thanh niên là yêu linh bám vào người giết hay không ngươi dù sao ngươi phía sau người đều sẽ không bỏ qua ta một khi đã như vậy giết ngươi chẳng phải là nhiều một cái đệm lưng vừa dứt lời mộ thanh niên một chân trực tiếp đá vào cố thiên lỗi đầu gối Giang rắc. Thanh thúy xương cốt đứt gãy tiếng vang liên quan cố thiên lỗi kêu rên thanh cùng vang lên, mộ thanh niên động tác không ngừng, liên tiếp tam chân trực tiếp dấm lên cố thiên lỗi tay, chân khớp xương, phế đi hắn tứ chi. Mộ thanh niên, ta nhất định phải giết người. Cố thiên lỗi sắc mặt đỏ bừng, tứ chi truyền đến từng trận đau nhức, lại không có hắn trong lòng hận ý nồng đậm, nữ nhân này quả thực là người điên. Trước đó, ta trước giết người. Mộ thanh niên trong mắt sát ý tràn ngập. Nàng lần đầu tiên gấp không chờ nổi muốn giết một người, cố thiên lỗi, là chết đi mộ thanh niên chấp nghiệm, nàng muốn thay mộ thanh niên báo thủ, phải thân thủ giết cố thiên lỗi. liền ở mộ thanh niên chân sắp dừng ở cố thiên lỗi cổ kia một khắc, một cổ mạnh mẽ hơi thở tỏa định nàng, mộ thanh niên chân liền ở cố thiên lỗi cổ phía trên, lại không cách nào dẫm đi xuống. Người nào? Mộ thanh niên ra tiếng nói, tầm mắt nhìn quanh bốn phía, lại căn bản vô pháp tỏa định kia mục tiêu ngược lại là kia một cổ trầm trọng uy áp ép tới nàng không thở nổi căn bản không thể động đậy nhưng thật ra cố thiên lỗi kinh hỉ kêu lên cố thúc cứu ta giúp ta giết cái này nha đầu thúi ngay sau đó một đạo màu đen thân ảnh từ phía sau chậm rãi đi ra mộ thanh niên ánh mắt biến đổi này khủng bố uy áp đúng là từ này lão giả trên người phát ra mở ra cố luân thu nhìn cố thiên lỗi kia thê thảm bộ dáng ánh mắt càng thêm âm u tiểu hoa nhi Xem ngươi lớn lên thanh tú khả nhân, cái này tay thật là tàn nhẫn độc cá cá dám đụng đến ta cố ra người, ngươi có hay không làm tốt bị cố ra diệt môn chuẩn bị. Không bốn không ma hoàng ra tay. Mộ thanh niên ngước mắt nhìn trước mắt hắc y gì lão giả, sắc mặt lênh túc mà nghiêm túc, chỉ kém một bước là có thể đủ giết cố thiên lỗi, không nghĩ tới nửa đường sát ra cái trình rào kim, này lão giả hẳn là chính là cố thiên lỗi phía sau người. Chỉ là... Hắn trong miệng cố ra tuyệt đối không phải cố thiên lỗi một nhà, chẳng lẽ cố thiên lỗi một nhà phía sau còn có một cái tu luyện thế gia? Liên tưởng đến cố thiên lỗi mấy năm nay biến hóa, mộ thanh niên cơ hồ lập tức liền suy đoán ra trong đó ngọn ngờn. Nếu không lấy nguyên bản cố thiên lỗi căn bản không có khả năng đi đến hiện giờ thành tích, duy nhất khả năng chính là cố thiên lỗi bị thế gia cố gia coi trọng, bồi dưỡng lúc sau mới có hôm nay. Không nghĩ tới cố gia thế nhưng như thế không biết xấu hổ. Tiểu bối thua, lớp người già thế nhưng ra tới tìm bãi sao. Mộ thanh niên trong mắt toàn là trào phúng chi sắc, trong lòng lại đang âm thầm tính toán, nếu này lao giả ra tay, nàng căn bản không phải đối thủ. Nghe mộ thanh niên nói, cố luân thu biểu tình có trong nháy mắt xấu hổ. Mộ thanh niên nói không sai, tiểu bối thua, lớp người già tìm bãi, một khi truyền ra đi, này cố ra thanh danh đã có thể khó nghe. Cố luân thu lúc này mới cẩn thận đánh giá khởi trước mặt tiểu nha đầu trong mắt mang theo một chút kinh ngạc cùng tán thưởng. Nha đầu này biết rõ không phải đối thủ của hắn, ánh mắt lại như cũ bình tĩnh, chưa từng có nửa điểm kinh hoàng chi sắc, chỉ là này một phần can đảm, liền so cố ra đông đảo tiểu đối không biết cường đi nơi nào. Cố thiên lỗi thực lực rõ ràng so mộ thanh niên cường, hiện tại lại bị mộ thanh niên đánh không hề đánh trả chi lực, này tiểu nha đầu thực sự có vài phần bản lĩnh. Ta cố ra người, cũng không phải là người bực này người có thể nhúng chàng. Ngươi nếu đã hiểu cố ra người, liền phải trả giá đại giới. Hôm nay ta không giết ngươi, chỉ phế đi ngươi tứ chi. ngày sau nếu là tái kiến, muốn chính là ngươi mệnh. Cố Luân Thu trên cao nhìn xuống nói, hắn như vậy ra tay đích sắc có chút không đạo nghĩa, phế đi nàng tứ chi, đến nỗi nàng tánh mạng liền giao cho cố thiên lỗi chính mình đi giải quyết. Cố thúc, đem nàng mệnh để lại cho ta, ta phải thân thủ giải quyết nàng. Cố thiên lỗi nằm trên mặt đất hung tợn mà nói. Kia hận độc ánh mắt đều có thể đem mộ thanh niên đâm thủng, hắn từ bị cố ra thừa nhận lúc sau còn chưa từng có hướng hôm nay như vậy mất mặt quá, chính mình tứ chi đều bị phế đi, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha mộ thanh niên. Mộ thanh niên tầm mắt một phiết, nhìn trên mặt đất cố thiên lỗi trong mắt toàn là khinh thường, cố thiên lỗi, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào người trong nhà trong lưng, chính là cái phế vật. Kia thì thế nào? Ai kêu ngươi mộ thanh niên không có bối cảnh đâu? Cố thiên lỗi không chút nào để ý mà cười to, kia ăn chơi chắc táng bộ dáng xem đến cố luân thu thẳng lắc đầu, hai người trẻ tuổi một đối lập, cố thiên lỗi so với mộ thanh niên tới thật sự kém một mảng lớn A. Đáng tiếc mộ thanh niên không phải cố ra mầm, nếu động cố thiên lỗi, hắn liền nhất định phải xử lý. Tiểu Hoa Nhi, ta khuyên ngươi liền ngoan ngoãn làm ta phế đi ngươi tứ chi, nếu không ngươi một chống cự, kết quả khả năng liền không đơn giản như vậy. Cố Luân Thu kia chắc chắn ngữ khí phảng phất thẩm phán phán quan, một lời liền định rồi mộ thanh niên sinh tử. Giờ này khắc này, mộ thanh niên trong đầu không ngừng mà phán đoán trước mắt cục diện, hiện giờ chỉ còn lại có hai cái khả năng. Thứ nhất, dẫn ra động tĩnh sau đó hấp dẫn danh trạm võ phủ người tiến đến, cái này khó khăn khá lớn, rất có khả năng ở nàng không có nháo xuất động tĩnh phía trước hấp ý ghi lao giả cũng đã xuống tay. Cái thứ hai chính là nàng cùng ma hoàng cùng ra tay. Nhưng một khi kế hoạch thất bại, ở Giác Hoa thành cha mẹ rất có khả năng sẽ đã chịu liên lụy. Ma Hoàng, ngươi nhưng có năm chắc đối phó này hắc ý thì lão lao giả. Mộ thanh niên ở trong lòng gió hỏi. Ma Hoàng gật gật đầu, yên tâm đi, lao giả này tuy rằng thực lực không tồi, đối ta mà nói cũng bất quá là cái cặn bã, đổi làm ta toàn thịnh thời kỳ. Một bàn tay, nga không một cây ngón út đầu là có thể giết hắn. Bất quá hiện tại ta không có thân thể chỉ có thể dùng linh hồn lực lượng, cần thiết tốc chiến tốc thắng, không muốn một diệt sát linh hồn. Nghe ma hoàng nói, mộ thanh niên khỏe miệng nhịn không được hơi hơi dơ lên. Ma hoàng vẫn là trước sau như một ngạo khí, nàng chưa thấy qua trạng thái toàn thịnh hạ ma hoàng. bất quá ngày thường nghe nàng đủ loại thổi phồng, nàng thật đúng là có chút hoài nghi. toàn thịnh thời kỳ nàng hay không thật sự như vậy cường hãn. đường cố luân thu nhìn đến mộ thanh niên khỏe miệng độ cung khi không khỏi chớp chớp đôi mắt chẳng lẽ hắn giả cả mắt mở không thành dưới tình huống như vậy mộ thanh niên thế nhưng còn có thể cười được lao ra hỏa cô nãi nãi ta liền đứng ở chỗ này có bản lĩnh ngươi liền phế đi ta tứ chi nếu không ta liền đưa ngươi đi gặp diêm vương mộ thanh niên chậm dãi nói bình tĩnh trong con ngươi xẹt qua một tia ánh sao tự tin mà đáng nhiên cố luân thu thế nhưng bị khí cười tuổi còn trẻ khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ lão phu liền thay thế cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi Ngươi tình thư gì cũng dám đề cập ta cha mẹ ta xem ngươi mới nên trở về lò trọng tạo mộ thanh niên đối trọi gay gắt khí thế lại là chút nào không kém gì cố luân thu có loại ngươi liền động thủ trẻ con không biết sống chết cố luân thu hét lớn một tiếng thân là cố ra người hắn hiếm khi có người dám làm hắn không mau huống chi là giống mộ thanh niên như vậy mắng to xuất khẩu hắn có thể nào không khí đại hắn đem mộ thanh niên bắt lấy lúc sau nhất định nhường một chút nàng nhận hết trà tân chết đi thoáng sau đó cường đại uy áp tự cố luân thu trong cơ thể tràn ngập mà ra hung hăng mà hướng tới mộ thanh niên bao phủ mà xuống điểm này tiểu uy áp còn dám phô trương thật là mất mặt xấu hổ ma hoàng hư lạnh một tiếng chỉ là một đạo thanh âm liền đem kia uy áp sinh sôi áp bạo đi cố luân thu sắc mặt biến đổi kinh ngạc nhìn mộ thanh niên Nha đầu này thế nhưng có thể dễ dàng phá hắn uy áp, quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết rằng thực lực của hắn chính là đạt tới luyện thể cảnh giới cao nhất, khoảng cách hậu thiên cảnh giới cũng bất quá một bước xa, nha đầu này kẻ hèn luyện huyết kỳ sao có thể ngăn cản được hắn uy áp? Chẳng sợ cố luân thu trong lòng lại kinh ngạc, động tác lại không có bởi vậy mà chậm lại. Nha đầu này biểu hiện càng tốt liền càng khiến cho hắn sắc tâm, nàng này lưu không được. Cố Luân Thu một tay hướng tới mộ thanh niên cổ trộm tới, chỉ là đơn giản nhất động tác, lại làm mộ thanh niên dâng lên một cổ khó có thể chống cự cảm giác, đây là tuyệt đối thực lực trinh lệnh. Nhìn chính mình tay khoảng cách mộ thanh niên càng ngày càng gần, Cố Luân Thu đã gấp không chờ nổi muốn nghe được chính mình bóp gãy mộ thanh niên cổ thanh Thúy Thanh. Nhưng mà, liền ở Cố Luân Thu sắp chạm vào mộ thanh niên kia một khắc, chung quanh đột nhiên quát lên một trận cuồng phong, thổi chúng sắp đặt luôn không cấm neo lại đôi mắt. Phòng ốc quanh thân cây cối phát ra lạnh run tiếng vang, lá rụng hạ kia gian rơi xuống đầy đất. Mánh liệt cùng phong phẳng phất muốn thổi đến hết thảy cùng mánh uy áp lấy mộ thanh niên vì trung tâm bỗng nhiên bùng nổ mở ra, chấn thiên liệt địa, tựa hồ muốn đem sở hữu hết thể sinh sôi đập vụn. Nằm trên mặt đất xem kịch vui cố thiên lỗi trên mặt tươi cười chưa triển khai, đông dưng tại đây khủng bố uy áp dưới thân thể run lên, ngay sau đó một ngụm máu tươi phun ra tới, hơi thở vẻ vải đồng tử cũng dần dần tăng ăn dã nguyên bản cố thiên lỗi liền bị trọng thương cũng may mộ thanh niên chỉ phế đi hắn tứ chi tim phổi còn chưa từng đã chịu ảnh hưởng nhưng mà bất thình lình uy áp căn bản không phải trọng thương hắn có khả năng thừa nhận lại là trực tiếp áp bách nội tạng hoàn toàn hôn mê qua đi cố luân thu vẻ mặt kinh hái chi sắc hắn tay rõ ràng liền phải chạm vào mộ thanh niên nhưng lại phảng phất có một tầng nhìn không thấy bích chướng cản trở hắn vô pháp về phía trước Như thế cường đại huy áp so với hắn tới không biết cường nhiều ít, nhất quỷ dị chính là này huy áp thế nhưng là từ mộ thanh niên trên người phát ra. Người rốt cuộc là ai? Cố Luân Thu lớn tiếng chất vấn nói, này huy áp tuyệt đối không thể là mộ thanh niên chính mình, trừ phi nàng là quái vật, nếu không này hết thể hoàn toàn điên đảo hắn thưởng thức. Lấy tánh mạng của ngươi người. Mộ thanh niên nhướng mày nói, giờ phút này nàng trong lòng cũng tràn ngập nồng đầm kiếp sợ. Không nghĩ tới ma hoàng linh hồn lực lượng như vậy cường, hơn nữa nghe nói hiện tại vẫn là nàng bị thương trạng thái, thật không hiểu lúc trước ma hoàng sẽ là như thế nào bộ dáng. Ma hoàng không có vô nghĩa, linh hồn nháy mắt rời đi mộ thanh niên thân thể, ở dưới ánh trăng hình thành một cái nhàn nhạt hư ảnh, kim màu đen phượng hoàng quyến rũ lanh khốc, kim sắc ngọn lửa hừng hực tiêu đốt, nàng phiêu phù ở mộ thanh niên phía sau cơ hồ che đậy toàn bộ ánh trăng quang huy, sở hữu hết thảy đều bao phủ ở hư ảnh dưới. Kia một đôi hẹp dài mắt phượng đột nhiên mở, phát ra yêu dị kim sắc quan mang, cuồng ngạo, bệ nghệ, kinh sợ thiên hạ, nàng phảng phất là thế giới này thần minh, gần một ánh mắt là có thể làm người mất đi chống cự tín niệm. Vô cùng vô tận khủng bố hơi thở từ nàng trên người lan tràn mở ra, phảng phất làm người thấy được tận thế. Này, này Cố Luân thu chừng lớn hai mắt, nhìn mộ thanh niên phía sau hư ảnh, lại là nói không nên lời một câu hoàng chỉnh nói tới. Hắn từng bước một mà hướng tới phía sau tối lui, trong mắt toàn là hoảng sợ chi xác Hắn chưa từng có như vậy hối hận, nhìn lâm vào chết ngất trạng thái cố thiên lỗi càng là phẫn nộ tới rồi cực điểm. Cái này phế vật thật sự là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Thế nhưng trêu chọc đến như vậy một cái khủng bố đối thủ, này không phải cấp cố ra tìm việc sao. Hắn lần đầu tiên cảm thấy tử vong khoảng cách hắn như thế chi gần, đối phương chỉ cần tùy ý nhất chiêu, hắn sẽ phải chết. Ngươi tha ta đi. Chỉ cần ngươi tha ta, bất luận cái gì ta đều đáp ứng. Cố luân thu vội vàng ra tiếng, hắn nô lực nhiều năm như vậy thật vất vả mới đạt được hiện giờ địa vị, như thế nào có thể cứ như vậy chết đi. Mộ thanh niên cười khẽ, ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu. Nghe mộ thanh niên nói, cố luân thu vội vàng kinh hỉ gật đầu, ngươi nói, bất luận là cái gì, ta đều đáp ứng. Mộ thanh niên mí mắt hơi liễm, ta muốn ngươi chết. Đơn giản bốn chữ trong khoảnh khắc chặt đứt cố Luân Thu cứu mạng dâm dạng, hắn lập tức xoay người sang chỗ khác, phát huy ra chưa bao giờ từng có tốc độ, nhanh chóng về phía trước chạy đi. Hắn chỉ có lúc này đây cơ hội, chỉ cần có thể rời đi, hắn nhất định phải dẫn người diệt mộ thanh niên mãn môn. Vẫn luôn mắt lạnh nhìn cố Luân Thu Ma Hoàng đang xem thấy hắn chạy trốn động tác lúc sau, lạnh nhạt nói, lưu lại đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Ma Hoàng đống nhiên rõ ra tay đi chỉ nghe nói cố luân thu hét thảm một tiếng, ngay sau đó cả người nổ lớn ngã xuống, ánh mắt tan ra không ánh sáng, lại nhìn không ra nửa điểm vết thương. Liên ở mộ thanh niên kinh ngạc thời điểm, ma hoàng đột nhiên nói: danh trạm võ phủ người tới, đi mau. vừa rồi một phen động tĩnh cũng không nhỏ, đủ để đem danh trạm võ phủ người hấp dẫn lại đây, quyết không thể làm danh trạm võ phủ thấy các nàng, nếu không mộ thanh niên có đại phiền thoái. nghe vậy. Mộ thanh niên không để ý đến ngã trên mặt đất cố Luân Thu, lập tức hướng tới nàng phòng trong đi đến, ở trải qua cố thiên lỗi bên cạnh kia trong ngáy mắt, nàng vẫn là ngừng lại, một chân giẫm đoạn cố thiên lỗi cổ lúc sau lúc này mới về tới phòng trong. Ngay sau đó, mộ thanh niên lấy ra một cây ngân châm đâm chính mình huyệt vị lúc sau trực tiếp ngã vào trên giường lâm vào hôn mê. Không bốn hai phủi sạch quan hệ. Ma Hoàng nhìn mộ thanh niên hành động. Thấy nàng thật sự hôn mê đi qua lúc sau không khỏi nở nụ cười, nha đầu này thật là đủ thông minh. Chỉ cần các trưởng lão đuổi tới nơi này nhìn thấy nàng lâm vào hôn mê, không có người sẽ đem cố luân thu cùng cố thiên lỗi chết tính đến nàng trên đầu tới. Đương quý vân nhiên cùng Vương Dược Đình đi vào mộ thanh niên sân bên ngoài thời điểm liền nhìn đến ngã trên mặt đất hai người, đến gần vừa thấy, xác định hai người đều đã chết. Cố thiên lỗi đã chết, cố luân thu thế nhưng cũng đã chết. Là cái gì cao thủ tới nơi này? Vương Dược Đình trên mặt toàn là kinh ngạc chi sắc, nếu nói cố thiên lỗi chết có thể là tu luyện giả việc làm, nhưng cố luân thu chết liền không thể tưởng tượng, lấy cố luân thu thực lực căn bản không phải danh chạm võ phủ nội đệ tử có khả năng đủ đối kháng. Quý Vân Nhiên đánh giá cố thiên lỗi hai người thi thể, cho mày, vừa rồi kia một mặt linh hồn lực lượng ngươi cũng cảm nhận được, như vậy cường đại linh hồn tuyệt đối là một phương cao thủ, chẳng sợ phủ chủ xuất hiện chỉ sợ cũng không phải người nọ đối thủ. Như thế cao thủ như thế nào sẽ đến bạch kính quốc, chẳng lẽ là cố ra người đắc tội hắn. Vương Dược Đình bước nhanh đi tới Cố Luân Thu bên cạnh, do xét một phen Cố Luân Thu thương thế lúc sau, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, Cố Luân Thu thế nhưng bị người trực tiếp mạt diệt linh thức, loại này cao thủ cũng không phải là người ta có thể đối phó. Cố thiên lỗi cách chết nhưng thật ra bất đồng, hẳn là trước phế đi tư chi. Rồi sau đó dâm chặt đứt cổ hắn, liền ở chúng ta tới phía trước vài giây sự tình. Quý Vân Nhiên bình tĩnh ra tiếng, như thế cường giả, nếu là tìm cố ra phiền thoái, nói vậy lần này cố ra thật sự muốn tài, thật không biết bọn họ như thế nào sẽ trêu chọc đến như vậy cao thủ. Bất luận như thế nào, việc này chúng ta đều không cần hỏi đến, nếu bởi vậy mà chọc giận vị kia cao nhân, đối chúng ta bất lợi. Vương Dược Đình chậm dai nói, chẳng sợ cố gia địa vị không thấp, Chính là cùng loại này cường giả so sánh với, hoàn toàn không có bất luận cái gì có thể so tính, nơi này đúng là mộ thanh niên chỗ ở, ta đi xem mộ thanh niên. nghe vậy, Quý Vân Nhiên cùng Vương Dược Đình hai người cùng đi tới mộ thanh niên nhà ở, lại thấy mộ thanh niên ngã vào trên giường không hề phản ứng. Đến gần vừa thấy, hai người lúc này mới yên lòng. Mộ thanh niên kẻ xỉu, chắc là căng bất quá vị kia cường giả uy áp mà lâm vào hôn mê. Đãi nàng tỉnh lại lúc sau chúng ta hỏi lại hỏi nàng hay không biết sự tình trải qua. Quý vân nhiên nhìn lầm vào hôn mê mộ thanh niên như suy tư gì, mấy ngày nay, hán đối mộ thanh niên cùng cố thiên lỗi chi gian ân oán lược có nghe thấy, hiện tại cố thiên lỗi vừa vặn chết ở mộ thanh niên ngoài cửa, chuyện này chính là có chút kỳ quặc ga chẳng lẽ cố thiên lỗi chết là mộ thanh niên việc làm. Nghĩ vậy một chút, quý vân nhiên lại lắc lắc đầu, cố luân thu thực lực so mộ thanh niên cường quá nhiều lấy mộ thanh niên thực lực tuyệt đối không có khả năng giết cố luân thu, chúng chi đích đích sát sắc có cho rằng cường giả tồn tại, chẳng lẽ này trong đó chỉ là trùng hợp? vương dược đình cũng lâm vào trầm mặc, thực hiển nhiên vương dược đình cũng phỏng đoán tới rồi điểm này, chỉ là này khả năng tính thật sự quá tiểu, hai người lúc này mới không có nói ra tới. lúc này mộ thanh niên từ từ chuyển tỉnh, mở to hơi mơ hồ con ngươi nhìn trước mắt hai người, trưởng lão, các ngươi như thế nào tới? Mộ thanh niên vẻ mặt mờ mịt, nhìn nhìn ngoài cửa sổ sáng ngời ánh trăng, lại nhìn trước mắt hai vị trưởng lão, tựa hồ là không rõ đã xảy ra cái gì. Mộ thanh niên, lúc trước đã xảy ra sự tình gì? Vương Dược đình ra tiếng do hỏi. Mộ thanh niên sững sốt sững sốt, ngay sau đó lộ ra bừng tỉnh bộ dáng, ta phía trước đang ở phòng trong tu luyện, đột nhiên nghe được ngoài cửa có thanh âm truyền đến, liền ở ta rời khỏi tu luyện trạng thái chuẩn bị đi ra ngoài nhìn một cái thời điểm đột nhiên một trận rất cường đại uy áp bùng nổ sau lại ta cũng không biết trường lão phát sinh sự tình gì sao lúc trước uy áp là chuyện gì xảy ra mộ thanh niên tò mò hỏi nghe mộ thanh niên nói quý vân nhiên cùng vương dược đình nhìn nhau liếc mắt một cái ngay sau đó nói cố thiên lỗi cùng một khắc danh cố ra người đã chết hung thủ hẳn là chính là phóng thích kia uy áp người mộ thanh niên ngươi không có nghe rõ bọn họ đối thoại sao cố thiên lỗi đã chết Mộ thanh niên cả kinh, nhẹ giọng chửi thầm nói, hắn như thế nào nhanh như vậy liền đã chết. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Mộ thanh niên vội vàng nói, mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, ta không có nghe rõ, lúc ấy ta cảm thấy giống như lại một cổ lực lượng cản trở này hết thể dường như, rõ ràng liền ở ngoài phòng, lại nghe không rõ ràng lắm. Ngươi thả nghỉ ngơi đi, ngoài cửa sự tình sẽ có người tới xử lý. Quý Vân Nhiên lưu lại một câu lúc sau liền cùng Vương Dược Đình cùng rời đi. Sau khi rời khỏi, Quý Vân Nhiên lúc này mới ra tiếng nói, việc này, ngươi thấy thế nào? Lấy ta chi thấy, mộ thanh niên hẳn là thật sự không biết tình huống này, nàng ngay lúc đó biểu tình rõ ràng là không cam lòng cố thiên lỗi cư như vậy đã chết, sợ là còn tưởng chính mình trả thù. Vương Dược Đình chậm rãi phân tích, mộ thanh niên biểu hiện thực bình thường, tìm không ra nửa điểm tì vết chỗ quý vân nhiên khẽ gật đầu mày lại không có bưng ra ngươi nói có đạo lý nếu là vị kia cường giả ra tay như vậy ngăn cản cách âm là thực dễ dàng làm được mộ thanh niên nghe không được cũng bình thường nhưng ta trước sau cảm thấy có chút kỳ quái nếu là giống nhau cường giả hẳn là sẽ trực tiếp giết mộ thanh niên đi rốt cuộc mộ thanh niên khả năng lại là một cái phiền thoái có lẽ vừa vặn chúng ta tới vị kia cường giả lập tức rời đi lúc này mới không có động thủ điều này cũng đúng khả năng chuyện này cần thiết báo cho phủ chủ một phen nếu bạch kính quốc thật sự tới như vậy cường giả hắn ý đồ đến liền ý vị sâu xa không bốn ba võ phủ huấn luyện viên bọn họ đã đi xa ma hoàng linh thức đảo qua xác định quý vân nhiên đám người đã đi xa lúc sau lúc này mới ra tiếng nói nghe vậy mộ thanh niên hơi hơi mỉm cười xem ra trưởng lão hẳn là không có hoài nghi ta Chỉ là không nghĩ tới cố thiên lỗi dễ dàng như vậy liền chết ở ta trên tay, rất không có cảm giác thành tựu a. Nói, mộ thanh niên không khỏi đứa môi, ban đầu vẫn luôn đem cố thiên lỗi trở thành nàng đối thủ, không nghĩ tới lúc này mới vừa tới, cố thiên lỗi đã bị nàng giết. Ma hoàng liếc mộ thanh niên liếc mắt một cái, tấm tắc ra tiếng, cố thiên lỗi loại phế vật này, giết hắn vốn dĩ liền không có gì cảm giác thành tựu, này không thể thuyết minh cái gì chỉ có thể thuyết minh phía trước ngươi quá thất bại, bị loại phế vật này bước đến cùng đường. ngươi nhưng đừng nói cho người khác nhận thức ta, này mặt cũng không biết ném đi nơi nào. mộ thanh niên nhìn ma hoàng kia vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, vẻ mặt hát tuyến, lại không có phản bác, cẩn thận ngẫm lại sự tình thật là như vậy. đúng rồi, ngươi phía trước là như thế nào giết cố luân thu? mộ thanh niên tò mò hỏi, trước kia không gặp ngươi ra tay quá, vừa rồi biểu hiện thật là kinh diệm a. ma hoàng niết miệng. Đôi lông mày dơ lên trở ra ý độ cùng, ngay sau đó ra vẻ tự nhiên nói, ngươi không biết nhiều lắm đâu, ta cũng không phải là giống nhau thú, tận tình cúng bái ta đi, ta sẽ không chê cười ngươi. Cố Luân thu loại người này còn ở luyện thể giai đoạn, linh thức không cường, ta trực tiếp mà sát hắn linh thức, liền đơn giản như vậy. Mộ thanh niên trực tiếp xem nhẹ ma hoàng trước một câu, nhưng thật ra ma hoàng sau một câu làm nàng như suy tư gì, nghĩ đến này hẳn là cùng nàng quen dùng thủ đoạn giống nhau trực tiếp làm đối phương nao tử vong sạch sẽ lưu loát ngay kế cố thiên lỗi ngã xuống tin tức lấy phong giống nhau tốc độ ở danh trạm võ phủ truyền ồn ào huyên áo đủ loại suy đoán đều có tự nhiên không tránh được liên lụy đến mộ thanh niên mộ thanh niên tắc thanh thản ổn định ở phòng trong tĩnh tu hiện giờ nàng có thể nói vừa mới nắm giữ thần hoàng thánh điển đệ nhất trọng thần hoàng thánh điển tuy hảo nhưng tu luyện khó khăn so với mặt khác công pháp lớn rất nhiều trong khoảng thời gian này tới nay Mộ thanh niên tuyệt đại đa số thời gian đều đặt ở tu luyện thần Hoàng Thánh điện Thượng. Tuy rằng nàng thần Hoàng Thánh Điển chỉ ở đệ nhất trọng, bất quá đã ở vào luyện huyết kỳ nàng đã thông kinh mạch so với mặt khác tu luyện giả nhiều số căn. Ở đồng dạng thời gian, nàng tu vi tăng trưởng tốc độ so với người khác nhanh không ít. Đến nỗi lần này khen thưởng đan dược, nàng vẫn chưa lập tức dùng. Hiện giờ thương thế tuy rằng đã khôi phục, nhưng tu vi còn cần lại củng cố vài phần. Nàng muốn làm đan dược tác dụng lớn nhất hóa, liền yêu cầu tuyển một cái tốt nhất thời cơ, ba ngày tu luyện nhưng thật ra là mộ thanh niên tâm cảnh khôi phục bình thản. Một ngày này, chính là danh trạm võ phủ mới tới đệ tử nhập học nhật tử, danh trạm võ phủ tổng cộng chia làm bốn cái điện, thiên tự điện, mà tự điện, huyền tự điện, hoàng tự điện, trong đó thiên tự điện cấp bậc tối cao, lấy này rơi chậm lại. Thiên phú tốt nhất đệ tử mới vừa rồi có thể tiến vào thiên tự điện cho nên danh trạm võ phủ các đệ tử đều lấy tiến vào thiên tự điện Vì Vinh. Bốn điện bên trong, thiên tự điện người ít nhất, hoàng tự điện nhiều nhất, tu luyện tài nguyên cũng hoàn toàn bất đồng, hết thể đái ngộ đều bằng vào cá nhân thực lực cùng tiềm lực nói chuyện, thật sự công bằng lại tàn khốc. đương mộ thanh niên đi vào danh trạm võ phủ sau núi thời điểm, không ít tân tấn đệ tử đã đến, chính tốt 5 top 3 đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau. Theo mộ thanh niên xuất hiện, kia nói chuyện với nhau thanh co trong nháy mắt tạm dừng thực mau lại khôi phục lại đây, bất quá mộ thanh niên rõ ràng cảm giác được không ít người tầm mắt ở nàng trên người dừng lại, thường thường còn có thể nghe được cố thiên lỗi này ba chữ mắt. Nghe nói cố thiên lỗi chết ở mộ thanh niên ngoài phòng, rất nhiều người đều nói mộ thanh niên chính là giết chết cố thiên lỗi hung thủ đâu. Không có khả năng đi, ta nghe nói chết người không riêng gì cố thiên lỗi một người, còn có cố ra một vị khác cao thủ mộ thanh niên sao có thể giết bọn họ kia có cái gì không có khả năng nói không chừng là tìm cái gì giúp đỡ ta mới không tin sẽ trùng hợp như vậy thanh niên ngươi lần này thật là có tiếng ma hoàng vui sướng khi người gặp họa mà cười cơ hồ tất cả mọi người ở thảo luận chuyện này ít nhiều cố thiết lỗi mộ thanh niên hiện tại có thể nói thanh danh bên ngoài mộ thanh niên mắt trợ trắng ngươi đừng vui sướng khi người gặp họa chúng ta là người trên một chiếc thuyền Tôn Phi Phạm vừa tới đến sau núi liền nhìn đến kia một mặt bạc hà lục thanh nhã dáng người, thanh nhã nhan sắc phảng phất xua tan vải phần nóng bức, làm nhân vi chi thư thái. Mộ cô nương Tôn Phi Phạm đi đến mộ thanh niên bên cạnh đứng yên, trên mặt tràn đầy ánh mặt trời tươi cười. Mộ thanh niên quay đầu, nhìn Tôn Phi Phạm kia trước sau như một trong suốt con người, cười nhạt nói, Tôn công tử, thương thế của ngươi đã khôi phục sao? Tôn Phi Phạm khẽ gật đầu, đã khôi phục. Mộ cô nương ở dối gỗ trận biểu hiện thật là kinh diễm, tại hạ bội phục. Sau lại thấy mộ cô nương lâm vào hôn mê, hiện giờ cũng đã không ngại sao. Đều đã không có việc gì. Ta phía trước liền nghe nói mộ cô nương không riêng gì tu luyện giả, ý thuật càng là lợi hại, nói vậy những cái đó thương thế tự nhiên không nói chơi. Tôn Phi phàm hồi tưởng khởi điểm trước ở Hoàng Thành Trung đồn đãi, không khỏi nói. Khảo hạch thời điểm hắn liền chú ý tới ngô thiên tín xuất hiện. Nghỉ ngơi mấy ngày càng là chuyên môn hỏi thăm một phen, trong đó nguyên do đã tất cả hiểu biết. Đúng là bởi vì này đó hiểu biết, hắn đối mộ thanh niên càng thêm bội phục. nếu hắn sở liệu không tồi, mộ thanh niên sở làm này hết thể đều là vì được đến ngô thiên tín duy trì đi, rốt cuộc lẻ loi một mình sơ tới hoàn thành, không có quen thuộc người làm cái gì đều không có phương tiện, mộ thanh niên tuổi so với hắn tiểu, tâm tư lại như thế kín đáo, như thế nào làm người không bội phục. Nghe vậy, Mộ thanh niên vây vây tay, bất quá là đối ý y thuật rất có hiểu biết thôi, không có đồn đãi như vậy khoa trương. Tôn Phi Phàm không có tiếp tục cái này đề tài, hắn không biết Mộ thanh niên nói chính là thật sự vẫn là khiêm tốn, bất luận như thế nào, Mộ thanh niên đều rất là ưu tú. Nghe bên thai từng trận đàm luận, Tôn Phi Phàm như cũ nói, những người khác ngôn luận không cần để ý, chỉ là ghen ghét Mộ cô nương có như vậy hảo biểu hiện thôi. Nếu trưởng lão đã hạ ngắt lời, Đó chính là sự thật. Mộ thanh niên nhìn tôn phi phàm, ánh mắt hơi ngưng, tôn phi phạm lời này là lời nói có ẩn ý ai chẳng lẽ hắn là suy đoán tới rồi sự thật không thành. Lần thứ hai nhìn tôn phi phàm kia hữu hảo tươi cười, mộ thanh niên hơi hơi mỉm cười, chính như tôn phi phạm theo như lời như vậy, nếu trưởng lao đã hạ ngắt lời, hết thể cùng nàng không quan hệ, như vậy sự thật đã không quan trọng, quan trọng là kết quả. Không bao lâu. Một vị thân xuyên huyền sắc quần áo trung niên nam tử đi tới mọi người trước mặt, nam tử biểu tình cương nghị, thân hình to lớn, lãnh rể ánh mắt nơi đi đến, mọi người đều là có loại bị kinh sợ cảm giác. Hoang ninh đại gia đi vào danh trạm võ phủ, ta kêu vương huyền hề, từ hôm nay trở đi ta chính là các ngươi huấn luyện viên. 044 giao hữu, tôn phi phàm, đại gia có thể gia nhập danh trạm võ phủ, đủ để chứng minh các ngươi ở tu luyện phương tiện vượt qua người thường. Bất quá, nếu các ngươi cho rằng đi vào nơi này liền đi lên một cái hoạn lộ thiên thang, vậy sai rồi." Vương Huyền Hề biểu tình lãnh túc, như chim ưng sắc bén tầm mắt từ mọi người trên người đảo qua, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập áp lực, "Đi vào nơi này, bất quá là tu luyện bắt đầu, kế tiếp các ngươi đem đối mặt một cái bùi gai chi lộ, xa xo người bình thường khó đi con đường, bởi vì các ngươi lựa chọn tu luyện chi đạo, chú định bụi gai mọc thành cụm." Mọi người sắc mặt khẽ biến Nguyên bản lòng tràn đầy vui mừng theo vương huyền hề lời này dần dần tiêu tán, thay thế chính là trầm trọng áp lực. Lời này, cũng không phức tạp, lại làm cho bọn họ cảm nhận được kế tiếp tu luyện không đơn giản. Mộ thanh niên nhìn về phía vương huyền hề tầm mắt bắt đầu chuyển biến, xem ra này huấn luyện viên cũng không phải đơn giản nhân vật. Chính như huấn luyện viên theo như lời như vậy, nàng từ đi lên con đường này liền chưa từng có nghĩ tới muốn quá thoải mái thanh nhàn sinh hoạt vương huyền hề cũng là chú ý tới mộ thanh niên nàng biểu tình không có nửa điểm áp lực tương phản tràn đầy tán đồng chẳng sợ đoan mục cảnh cùng tôn phi phàm cũng là vẻ mặt ngưng trọng duy độc mộ thanh niên khỏe miệng dạng cười nhạt dối gỗ trận khảo hạch sự tình hắn đã nghe nói qua xem ra này mộ thanh niên quả nhiên không phải người bình thường a danh trạm võ phủ chia làm thiên địa huyền hoàng bốn điện chỉ có các người 20 người phân trên mặt đất tự điện Ít nhất chứng minh các ngươi ở cùng giới đệ tử trung đi ở phía trước. Danh chạm võ phủ tu luyện tài nguyên xa so bên ngoài nhiều, cho nên chẳng sợ tạm thời lạc hậu với các ngươi phía sau đệ tử, chỉ cần nỗ lực, rất có khả năng sẽ đuổi theo các ngươi. Tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lùi, các ngươi hiện tại mục tiêu chính là tiến vào thiên tự điện. Tiến vào thiên tự điện phương pháp chỉ có một, khiêu chiến thiên tự điện tu luyện giả. Thiên tự điện tu luyện giả tổng hòa 20 người. Chỉ có đánh bại thiên tự điện tu luyện giả mới vừa rồi có thể tiến vào thiên tự điện, mà bị đánh bại thiên tự điện tu luyện giả tắc sẽ đẩy đến mà tự điện tới. Thiên tự điện, sở dĩ danh trạm võ phủ các đệ tử đều tưởng đi vào, này nguyên nhân tự nhiên là viễn siêu mà tự điện tu luyện tài nguyên, bất quá, hiện tại các ngươi khoảng cách thiên tự điện còn quá xa xôi. Nghe thiên tự điện quy tắc, mộ thanh niên có chút kinh ngạc, ở đệ tử đông đảo danh trạm võ phủ. Cố định danh ngạch chỉ có 20 thiên tự điện, này cạnh tranh chỉ sợ đạt tới khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Một tháng sau, sẽ bắt đầu vòng thứ nhất xếp hạng chiến, mỗi tháng một lần xếp hạng chiến thí nghiệm các ngươi xếp hạng, xếp hạng nếu là lạc hậu, vậy khả năng thưởng đến huyền, hoàng hai điện. Mà ở xếp hạng tranh tài, các ngươi cũng có thể minh bạch các ngươi cùng các ngươi sư huynh chi gian tranh lệch. Cái này Ngọc Giản viết danh trạm võ phủ thưởng phạt chế độ cùng với các ngươi ngày sau tu luyện trình học. chương Nếu không có việc gì, hiện tại liền có thể đi trở về. Vương huyền hề bàn tay vung lên, 20 cái ngọc giản chuẩn sắc không có lầm mà dừng ở mỗi người trên tay. Mộ thanh niên nhìn trên tay ngọc giản, lại nhìn nhìn đã xoay người rời đi vương huyền hề, cũng là bước bước chân trở về, một tháng lúc sau xếp hạng chiến, sợ là không đơn giản a Liên ở mộ thanh niên chuẩn bị rời đi thời điểm, tôn phi phàm kêu ở nàng, mộ cô nương, chúng ta cùng đi tải nguyên chỗ lanh tải nguyên như thế nào nghe vậy, mộ thanh niên có chút nghi hoặc, lãnh tài nguyên. Hiện giờ bọn họ còn không có tham gia xếp hạng chiến, cho nên vô pháp xác định này tài nguyên, giờ phút này có thể lãnh cái gì? Nhìn mộ thanh niên nghi hoặc bộ dáng, Tôn Phi phàm liền biết mộ thanh niên đối danh trạm võ phủ cũng không hiểu biết, lập tức cười giải thích nói, tân tấn đệ tử có thể đi danh chạm võ phủ lãnh một khối tinh thạch, tuy rằng không nhiều lắm, cũng có chút ít còn hơn không. Ta đại ca trước kia cũng ở danh trạm võ phủ tu luyện, cho nên ta đối danh trạm võ phủ tương đối hiểu biết. Mộ thanh niên hiểu ra gật gật đầu, thì ra là thế, tinh thạch là cái gì? Tinh thạch trung ẩn chứa thiên địa nguyên lực, sử dụng tinh thạch tu luyện có làm ít công to hiệu quả. Ta nghe nói môn phái đệ tử đều là dùng tinh thạch tu luyện, bất quá đối người bình thường mà nói, dùng tinh thạch tu luyện liền rất xa xỉ. Tôn Phi Phàm Kiên Nhẫn mà giải thích nói. Giống nhau bình dân tu luyện giả đều không có cơ hội sử dụng tinh thạch kia một khối tinh thạch yêu cầu nhiều ít năng lượng Mộ thanh niên dò hỏi Dựa theo tôn phi phàm cách nói Này tinh thạch thật đúng là thứ tốt ta Nếu của cải cũng đủ phong phú Có thể dùng tinh thạch tới tu luyện nói Này tốc độ tu luyện định là viễn siêu người bình thường Khó trách mặt khác môn phái tu luyện giả Có thể tuổi còn trẻ liền có được như vậy cường hãn tu vi Nghĩ đến môn phái đệ tử Mộ thanh niên không cấm liên tưởng đến ở giác hoa thành chứng kiến đến áo xanh nam tử cùng với bên cạnh hắn nữ tử váy đen, hắn chưa bao giờ gặp qua áo xanh nam tử động thủ, bất quá tên kia nữ tử váy đen tuổi bất quá so nàng hơn mấy tuổi, tu vi lại so với nàng cường quá nhiều, chẳng lẽ bọn họ là môn phái đệ tử. Bình thường tinh thạch là 10 lượng hoàng kim một khối, bất quá chẳng sợ tiền tài phong phú, này tinh thạch cũng không phải tùy ý đều có thể mua được. Đây cũng là rất nhiều người không biết tinh thạch nguyên nhân. Tôn Phi Phạm cười nói. Đa tạ tôn công tử báo cho, chúng ta đây cùng đi tải nguyên chỗ đi. Mộ thanh niên trên mặt tràn đầy nhợt nhạt tươi cười. Mộ cô nương không cần như thế khách khí, nếu không ngại, về sau kêu tà Phi Phạm liền hảo. Nếu chúng ta đều là cùng giới đệ tử, hiện giờ lại cùng tồn tại mà tự điện, đó chính là bằng hữu. Chính cái gọi là ra cửa dựa bằng hữu, mộ cô nương cảm thấy như thế nào? Tôn phi phạm ánh mắt chân thành tha thiết, hắn tuy rằng cùng mộ thanh niên mới nhận thức, lại biết mộ thanh niên ân oán phi phạm, là một cái đáng giá giao bằng hữu. Mộ thanh niên vi lăng, ngay sau đó khỏe miệng tươi cười nhiều vài phần độ ấm, cung kính không bằng tuân mệnh, ngươi cũng không cần kêu ta mộ cô nương kêu ta thanh niên đó là. Tôn phi phạm từ lúc bắt đầu liền hướng nàng truyền đạt thiện ý, tôn phi phạm ra thế bất phàm, lại là thanh danh bên ngoài. Nàng biết tôn phi phàm sở dĩ như vậy đối nàng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nàng sợ bày ra ra tới thực lực, bất quá này đó nàng đều không thèm để ý, chỉ là nàng đoạt tôn phi phàm nổi bật, hắn còn có thể như thế thoải mái, có thể thấy được hắn khí độ. Hiện giờ nàng độc thân ở danh trạm võ phủ, rất nhiều chuyện đều không hiểu biết, có tôn phi phàm ở, không thể nghi ngờ có thể giảm bớt không ít phiền thoái. Thanh niên tôn phi phàm cười đến ánh mặt trời. Ngay sau đó dẫn theo mộ thanh niên hướng tới tại nguyên chỗ đi đến. Hai người một đường nói chuyện với nhau, Tôn Phi Phạm cùng mộ thanh niên giới thiệu không ít danh trạm võ phủ sự tình, làm mộ thanh niên đối danh trạm võ phủ nhiều không ít hiểu biết, ít nhất không giống phía trước giống nhau trượng nhị hòa thượng sở không được đầu óc nay một liêu, mộ thanh niên mới phát hiện nguyên lai like hai người chỗ ở cũng không xa, Tôn Phi Phạm sân liền ở nàng sân phía trước đương hai người đi vào tài nguyên chỗ thời điểm phát hiện tài nguyên chỗ có không ít người tồn tại không riêng có tân tấn đệ tử còn có không ít lao đệ tử kỳ thật lực không phải bàn cãi nhưng mà theo mộ thanh niên xuất hiện một đạo âm ngoan ánh mắt gắt gao tập trung vào nàng mộ thanh niên theo ánh mắt kia nhìn lại chỉ thấy một nữ tử đối với nàng cười lạnh cũng vươn ngón trỏ hướng tới nàng ngoéo một cái ý bảo nàng đi qua đi không bốn năm xung đột trương tiểu thanh nhìn một màn này tôn phi phạm không cấm nhíu mày thanh niên ngươi nhận thức kia cô nương nếu không chúng ta hôm nào lại đến mộ thanh niên lắc lắc đầu là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi nếu đã đã tìm tới cửa liền nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm cái gì đi việc này là ta gây ra phi phạm ngươi cũng đừng cùng ta xả ở bên nhau hưởng bị phiền thoái nếu nàng sở liệu không tồi nàng kia hẳn là cố thiên lỗi người lúc trước nàng liền nghe nói quá Cố thiên lỗi ở danh trạm võ phủ hồng phấn chi kỷ không ít, có thể tới hôm nay mới tìm tới cửa tới, đã vượt qua nàng dự tính. Nghe vậy, Tôn Phi phảng chuyển qua con ngươi nhìn về phía mộ thanh niên, chỉ thấy mộ thanh niên thần sắc như thường, sâu kín bước bước chân không nhanh không chậm mà hướng tới tài nguyên chỗ đi đến, không khỏi ám đạo mộ thanh niên can đảm quả nhiên không tầm thường, ngay sau đó cười nói, bằng hữu gặp nạn, ta nhưng cho tới bây giờ không có đi trước đạo lý. Mộ thanh niên thấy tôn phi phạm bước chân mại đến so nàng còn nhanh, khỏe miệng không cấm dơ lên một nụ cười, tôn phi phạm so nàng tưởng tượng còn muốn sảng khoái, nàng mộ thanh niên thừa này phân tình. Trương tiểu thanh thấy mộ thanh niên đối nàng như không có gì, lo chính mình đi đến tài nguyên chỗ phía sau xếp hàng, phẫn nộ không thôi, hơn nữa bên cạnh bạn tốt kia rất là kỳ dị ánh mắt, càng là cảm thấy tức giận dâng lên, cái này nha đầu thúi cũng dám làm lơ nàng. Mộ Thanh Niên cùng Tôn Phi Phạm hai người như cũ lo chính mình trò chuyện, phảng phất cảm nhận được không đến chung quanh người ánh mắt. Ngay sau đó, một trận tinh mịn tiếng bước chân truyền đến, ba người đi tới mộ Thanh Niên trước mặt đứng yên, cầm đầu nữ tử đúng là lúc trước hướng nàng cầu tay vị kia. Trương Tiểu Thanh tầm mắt ở mộ Thanh Niên trên người đánh giá, thường thường tấm tắc ra tiếng, ngươi chính là mộ Thanh Niên, chưa thấy được ta kêu ngươi qua đi sao? Mộ Thanh Niên cười nhạo một tiếng, sắc mặt kêu căng. Ngươi kêu ta qua đi ta liền qua đi, ngươi cho rằng ngươi là ai. Nếu chú định muốn xé rách mặt, nàng cũng không cần phải lá mặt lá trái, cười làm lành mặt ngược lại rơi xuống chính mình khí thế. Lời này vừa nói ra, Trương Tiểu Thanh sắc mặt biến đổi, một cổ hơi thở nguy hiểm tràn ngập dựng lên, quả nhiên có loại. Ngươi có biết hay không ở danh trạm võ phủ đắc tội sư tỷ là một kiện thực không sáng suốt hành động. Nghe Trương Tiểu Thanh tràn ngập uy hiếp lời nói, mộ thanh niên không giao động nhún vai cho nên đâu rõ như ban ngày dưới tại như vậy nhiều đồng môn trước mặt người muốn giết ta sao ở đây vây xem mọi người nhìn thấy một màn này sôi nổi ghé mắt tân tấn đệ tử bội phục mộ thanh niên dũng khí lão sinh nhóm còn lại là dùng thương hại ánh mắt nhìn mộ thanh niên trương tiểu thanh tính tình ở lão đệ tử chung có thể nói mọi người đều biết tuyệt không phải thiện tra, yêu nhất dùng thủ đoạn âm nhân tân nhân gần nhất liền đắc tội nàng này sau lại nhật tử sợ là không hảo quá nàng kia hẳn là chính là cố thiên lỗi cầu hôn bị cự vị kia đi khó trách trương tiểu thanh như vậy gấp không chờ nổi mà tìm việc ta chính là nhớ rõ lúc trước cố thiên lỗi trướng mắt trương tiểu thanh tới ha ha thượng quan hạo khẽ cười nói bên cạnh một người hắc y rìa nam tử nguyễn tĩnh vũ nhìn chính khởi xung đột mộ thanh niên cùng trương tiểu thanh cuối cùng tầm mắt định ở mộ thanh niên trên người mộ thanh niên rối gỗ trận sấm đến thứ bảy quan chỉ là điểm này người ta đều không kịp trương tiểu thanh nhưng đừng quá quá mức môn quy ngươi lại không phải không biết cấm lén đánh nhau duy nhất phương pháp chính là so đấu chỉ cần mộ thanh niên không tiếp trương tiểu thanh là không có cách nào thượng quan hạo khỏe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm độ cung lần này mới tới đệ tử chính là rất thú vị a nguyễn tĩnh vũ nhìn vẻ mặt hứng thú chi sắc thượng quan hạo nói còn có thời gian ở chỗ này xen vào việc người khác ta đi tu luyện tháng sau xếp hạng chiến nhưng đừng lại thua rồi nghe vậy Thượng quan Hạo sửng sốt, Nguyễn Tĩnh Vũ, từ từ ta. Tiếp theo xếp hạng chiến ta tuyệt đối sẽ không thua cho ngươi, đến lúc đó ta thắng ngươi nhưng đừng khóc cái múi. Nguyễn Tĩnh Vũ liếc thượng quan Hạo liếc mắt một cái, căn bản lười đến trả lời, đi nhanh bước rời đi. A Trương Tiểu Thanh giận cực phản cười, sư mội thật đúng là thông minh A ta đích sắc không thể hiện tại giết ngươi, bất quá ngươi như thế không biết lễ nghĩa, ta thân là tiền bối cũng phải nhường ngươi biết tôn sư trọng đạo tầm quan trọng. Ta hiện tại lập hạ một chương chiến thư. Trương Tiểu Thanh hướng tới phía sau nhìn thoáng qua, này phía sau nữ tử lập tức hiểu ý, đi lên trước tới. Ta cũng không vì khó ngươi, chỉ so ngươi cao một lần học tỷ tới khiêu chiến ngươi, ngươi, có dám tiếp. Trương Tiểu Thanh khoe miệng ngậm hài hước tươi cười, nguyên bản liền đối mộ thanh niên không có gì hảo cảm nàng hiện tại nhìn mộ thanh niên mặt càng là chán ghét đến cực điểm. Ta là Vương Vũ Yến, sư mội thân là tân tấn đệ tử đệ nhất danh. Sư tỷ ta rất là tò mò thực lực của ngươi, không biết sư muội nhưng có này phân can đảm. Vương Vũ Yến đề cao ngữ điệu, Yên lặng nhìn mộ chỉ ly. Tôn Phi Phàm đang nghe đến Trương Tiểu Thanh nói khiêu chiến thời điểm liền ý thức được sự tình không ổn, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng thật sự khiêu chiến. Nếu Trương Tiểu Thanh có này phân nắm chắc, nói vậy Vương Vũ Yến thực lực tuyệt không sẽ kém, một khi thượng so đấu đài, xuống tay tất nhiên sẽ không lưu tình. Nghĩ đến đây. Tôn Phi Phạm không khỏi ra tiếng nói, thanh nhiên, không thể đáp ứng bọn họ, ngươi là tân tấn đệ tử, liền tính không đáp ứng cũng là bình thường, ngàn vạn đừng xúc động. Trương Tiểu Thanh mắt lạnh đảo qua Tôn Phi Phạm, nói, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng sư huynh giao thủ một chút không thành? Nơi này không có ngươi xen mồm phân. Tôn Phi Phạm sửng sốt, trong mắt tức giận giặt rào, này Trương Tiểu Thanh thật sự khinh người quá đáng. Ngươi có gì đặc biệt hơn người? ngươi khảo hạch thời điểm sấm đến rối gỗ trận thứ bảy đóng nhiều tu luyện mấy năm thời gian thực lực tự nhiên so với chúng ta cường bất quá đai chúng ta cùng các ngươi tu luyện tương đồng thời gian các ngươi đã sớm bị đạp lên lòng bàn chân tôn phi Phạm tức giận nói luôn luôn bị gọi thiên chi kiêu tử hắn còn chưa từng có người dùng như thế uy hiếp lời nói cùng hắn nói chuyện sĩ si khả sát bất khả nhục nha a nay tiểu sư đệ tính tình thật đúng là khó lường Trương Tiểu Thanh hiển nhiên cũng bị tức giận đến không nhẹ, trên ngực hạ phập phồng, "Sư đệ nếu đối ta như thế có án khí, không bằng khoa tay múa chân một vài." Mộ Thanh niên nhìn Trương Phi phàm biểu hiện, cũng là kinh ngạc không thôi, nàng còn không có đáp lời, không nghĩ tới Tôn Phi phàm thế nhưng dẫn đầu làm khó dễ. Nguyên bản là nàng vấn đề, hiện tại nhưng thật ra làm Tôn Phi phàm cũng chọc phải phiền toái. "Sư tỷ, ngươi có phải hay không ở cùng giới sư huynh đệ chi gian vẫn luôn bị khinh bỉ?" Cho nên chỉ có thể ở tân tấn đệ tử thượng tìm cảm giác thanh tiểu. Mộ thanh niên tò mò mà do hỏi, ngay sau đó tấm tắc lắc đầu, thật là thật đáng buồn. Mộ thanh niên, ngươi! Trương tiểu thanh tức giận dâng lên, giơ tay chính là một cái tắt hướng tới mộ thanh niên phía tới. Mọi người cả kinh, không nghĩ tới này mâu thuẫn cấp tốc bay lên, sợ là không thể thiện. Mộ thanh niên cổ tay háo hạ bàn tay trắng bắn ra, một cây ngân châm trực tiếp đâm vào trương tiểu thanh thân thể. Trương Tiểu Thanh thân hình một đốn, tia sắp chạm vào mộ thanh niên khuôn mặt tay ngạnh sinh sinh mà ngừng lại, khiến cho một bên chuẩn bị bắt lấy Trương Tiểu Thanh tay tôn phi phàm sửng sốt, đây là có chuyện gì? 046 xung đột trở nên gay gắt. Nguyên bản chuẩn bị xem kịch vui mọi người nhìn thấy một màn này, sôi nổi sửng sốt, Trương Tiểu Thanh thoạt nhìn không giống như là sẽ thủ hạ lưu tình người A, nhưng mà, ngay sau đó, bọn họ liền minh bạch này đều không phải là là Trương Tiểu Thanh thủ hạ lưu tình. Mà là mộ thanh niên già chiêu. Mộ thanh niên dương mắt nhìn Trương Tiểu Thành, khỏe miệng dạng một tia như có như không cười nhạt. Sư tỷ, ta đã quên nói cho người, ta ghét nhất người khác đánh ta cái tát. Liền trước mắt mới thôi, còn không có người đánh quá ta cái tát, bởi vì đánh ta cái tát người, đều đã chết. Cùng với mộ thanh niên nói âm rơi xuống, không khí đột nhiên biến đổi, ai cũng chưa nghĩ đến mộ thanh niên sẽ nói ra nói như vậy tới. Như thế một câu so với lúc trước trương tiểu thanh uy hiếp càng thêm rõ ràng cùng chân thật trương tiểu thanh phát hiện chính mình nhúc nhích không được thời điểm trong mắt không khỏi xẹt qua một mạt kinh hoàng nàng căn bản không có thấy mộ thanh niên ra tay chính mình như thế nào sẽ đột nhiên nhúc nhích không được vương vũ yến hiển nhiên cũng phát hiện trương tiểu thanh trạng huống lập tức chất vấn nói mộ thanh niên ngươi đối trương sư tỷ làm cái gì rõ như ban ngày dưới ngươi dám thương đồng môn đệ tử mộ thanh niên vô tội mà nhún vai Sư tỷ ngươi lời này nhưng chính là oan uổng ta, mọi người đều thấy trương sư tỷ muốn đánh ta, ta còn chưa phản kháng, nàng chính mình liền biến thành như vậy, cùng ta có quan hệ gì đâu. Một bên trương phi phạm kinh ngạc nhìn mộ thanh niên, tuy rằng hắn không biết mộ thanh niên là như thế nào làm được, bất quá hắn có thể khẳng định việc này tuyệt đối cùng mộ thanh niên có quan hệ, xem ra chỉ ly thủ đoạn là ủn ủn không dứt ta, hôm nay hắn là đừng lo. Người! Vương Vũ Hiến trong lòng sốt ruột nhưng lại nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới phản bác, mộ thanh niên nói không sai, ai cũng không phát hiện mộ thanh niên động thủ, nàng đến tuột cùng là như thế nào làm được. Vương Vũ Yến bên cạnh nam tử Hồ Hải Sơn nhìn thấy một màn này lúc sau trực tiếp bắt được mộ thanh niên cổ áo, kia một đôi ngâm đen trong con ngươi toàn là hung thần chi khí, mộ thanh niên, ngươi đến tuột cùng đối trương tiểu thanh làm cái gì. Tôn Phi Phạm trực tiếp bắt được Hồ Hải Sơn tay, sư minh, Ngươi chẳng lẽ là tưởng hỏng rồi muôn quy? Huống chi, ngươi nhìn đến thanh niên động thủ. Như thế mũ cũng không thể tùy tiện loạn khấu. Hồ Hải Sơn trong cơ thể nguyên lực kích động, một quyền hung hăng màn lệnh ở tôn phi phàng ngực, tôn phi phàng thân hình không xong trực tiếp ngã xuống đất. Ngươi tình thư gì? Kẻ hèn một cái tân tấn đệ tử thế nhưng cũng tưởng ngăn trở ta. Hồ Hải Sơn đôi tay nắm chặt mộ thanh niên cổ áo, cơ hồ đem mộ thanh niên cả người nhắc tới giữa không trung. Mộ thanh niên, nếu không muốn chết, tìm chết. Mộ thanh niên gầm lên một tiếng, trực tiếp đánh gãy Hồ Hải Sơn nói. Hồ Hải Sơn hành động đã hoàn toàn chọc giận nàng. Nàng chưa bao giờ chủ động cùng nhân vi địch, nhưng nếu là có người khi dễ đến trên người nàng tới, nàng cũng sẽ không làm đối phương hảo quá. Chỉ thấy mộ thanh niên trong tay mấy đạo ngân quang long lánh, Hồ Hải Sơn nhìn thấy kêu một đạo lóe sáng quan mang, lập tức bung lỏng ra bắt lấy mộ thanh niên tay, né tránh mở ra nhưng mà tránh thoát mấy cây ngân châm hắn vẫn là không khỏi bị một cây ngân châm đâm vào trong cơ thể quả nhiên là ngươi xử thủ đoạn hồ hải sơn vững vàng giọng nói trầm dai nói mộ thanh niên ánh mắt lạnh lẽo lạnh lùng ra tiếng là thủ đoạn của ta lại như thế nào ngươi không phạm ta ta không phạm người nếu sư huynh sư tỷ đã tìm tới cửa ta cũng không thể cho các ngươi mất hứng mà về kia lạnh băng tiếng nói tự mộ thanh niên trong miệng truyền ra Nguyên bản vẫn luôn rào rạt ở mộ thanh niên khuôn mặt thượng kia một mặt cười nhạt hoàn toàn biến mất, tinh xảo dung nhan thượng hàn khí bốn phía, một đôi phiếm thủy con ngươi không có nửa điểm độ ấm. Nếu chọc ta, việc này liền không thể thiện. Vừa dứt lời, mộ thanh niên thân hình đống dưng vừa động, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đi tới vương vũ Yến trước mặt, tay phải đi phía trước tìm đòi vương vũ Yến không nghĩ tới mộ thanh niên sẽ đột nhiên làm khó dễ. Đãi nàng phản ứng lại đây thời điểm đã không còn kịp rồi, trực tiếp bị định ở tại chỗ. Lúc này, mộ thanh niên mới nhìn hướng nơi xa hồ Hải Sơn, chậm rãi nói, Sư Minh, có phải hay không cảm thấy tứ chi vô lực, trong cơ thể nguyên lực dần dần tiêu tán? Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên. Đãi mọi người nhìn đến hồ Hải Sơn kia dần dần biến hóa biểu tình khi, liền biết mộ thanh niên nói chính là lời nói thật không thể nghi ngờ, trong lúc nhất thời. Mọi người phát giác này mộ thanh niên cũng không phải là dễ chọc nhân vật, chương tiểu thanh ba người tìm tới mua tới, thế nhưng là mộ thanh niên chiếm thượng phong. Đáng chết, mộ thanh niên, ngươi đến tuột cùng làm gì đó. Hồ Hải Sơn tức giận nói, sắc mặt khó coi đến cực điểm, trong cơ thể nguyên lực đang dần dần tiêu tán, căn bản không có sức lực. Tu luyện thời gian dài như vậy hắn còn chưa bao giờ gặp gỡ như thế quỷ dị sự tình, duy nhất có thể nghĩ đến chính là kia một cây ngân châm liên tưởng đến chính mình tình huống hồ hải sơn biểu tình đại biến mộ thanh niên ngươi có phải hay không hạ độc sư huynh nhiều lo lắng ta như thế nào sẽ như thế ngon độc chỉ là làm sư huynh nghỉ ngơi một hồi thôi mộ thanh niên trên mặt lần thứ hai tràn ra một nụ cười như thanh niên nở rộ thanh nhã xuất trần nhưng mà này tươi cười rừng ở hồ hải sơn trong mắt lại không khác yêu ma mộ thanh niên vội vàng đi đến tôn phi phàm trước mặt quan tâm hỏi phi phàm ngươi không sao chứ? tôn phi phàm sắc mặt tái nhợt, ở không có chút nào chuẩn bị dưới ngạnh thừa nhận rồi hồ hải sơn toàn lực một kích, phải biết rằng hồ hải sơn thực lực chính là so với bọn hắn mạnh hơn không ít, hắn thương thế tự nhiên cũng sẽ không nhẹ, ngũ tạng lục phủ đều bị thương, này vừa động, Khỏe miệng lại là tràn ra máu tươi. thấy thế, mộ thanh niên lập tức lấy ra một quả đan dược đưa cho tôn phi phàm, này đan dược đối với ngươi thương thế có chỗ lợi, mau ăn vào đi. Tôn Phi Phàm có chút kinh ngạc, mộ thanh niên nếu không biết tinh thạch, này của cải tự nhiên không phong phú, như thế nào sẽ tùy tay lấy ra đan dược tới. Thân thể tình huống không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, hắn tin tưởng mộ thanh niên, cho nên trực tiếp đem đan dược phục đi xuống. Đây là mộ thanh niên ở tới danh trạm võ phủ phía trước luyện chế đan dược, vốn định để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới chính mình vô dụng thượng, nhưng thật ra Phi Phàm trước dùng tới. Tôn phi phàm ăn vào đan dược lúc sau sắc mặt đẹp rất nhiều, lúc này mới đứng dậy đi đến mộ thanh niên bên cạnh, trong lòng đối mộ thanh niên đã bội phục ngũ thể đầu địa. Không nghĩ tới thanh niên chẳng những thực lực phi phàm, nay thủ đoạn cũng là quỷ dị dị thường. Thấy tôn phi phàm khôi phục một ít lúc sau, mộ thanh niên lúc này mới hướng tới trương tiểu thanh đi đến, đối phương nếu tới như vậy vừa ra, nàng cũng đến cấp chút phản kích, phải biết rằng, nàng mộ thanh niên cũng không phải là dễ khi dễ. Trương Tiểu Thanh nhìn mộ thanh niên tới gần, biểu tình trở nên dị thường khó coi, nề hà lại một câu đều nói không nên lời, ánh mắt né tránh, không biết mộ thanh niên muốn làm cái gì. Bang! Một cái vang dội bàn tay thanh truyền ra tới, nguyên bản liền yên tĩnh hoàn cảnh chỉ một thoáng liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được rõ ràng. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo bàn tay thanh lần thứ hai truyền ra tới, mộ thanh niên xuống tay không có phóng nhẹ lực đạo, ngắn ngủn thời gian. Trương Tiểu Thanh mặt liền bay nhanh mà sưng lên, không bao giờ phục lúc trước kiêu ngạo bộ dáng, nghiễm nhiên chính là một cái đầu heo. không 047 có thủ báo thủ. Từng đạo kinh ngạc ánh mắt rừng ở mộ thanh niên trên người, không nghĩ tới vị này vẫn luôn đạm cười sư mội ra tay lại là như thế tàn nhẫn. Trương Tiểu Thanh hai má sưng giống như màn thầu, ẩn ẩn gian lộ ra thơm máu, khỏe miệng càng là sớm đã rách mướp. Ngày xưa khi phách hăng hái trương tiểu thanh thế nhưng bị mới tới sư muội đánh thành như vậy thê thảm bộ dáng, mọi người nhìn như vậy một phen biến cố, lần thứ hai nhìn phía mộ thanh niên thời điểm, bọn họ đều minh bạch, này mới tới sư muội tuyệt đối không phải một cái thiện tra. Trương tiểu thanh trên mặt nóng rất đau, mà trên mặt đau đớn căn bản không thắng nổi nàng nhục nhã cảm, nguyên bản tơi giao hấn người nàng phản bị giao hấn, nhìn mọi người kia chế rêu biểu tình, nàng quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết. Ở mộ thanh niên phát hiện trương tiểu thanh mặt đã xưng không chỗ lạc tay thời điểm, lúc này mới ngừng lại, ngay sau đó vô vô tay, kia bộ dáng tựa hồ đánh trương tiểu thanh đều ô hế tay nàng giống nhau. Sư tỷ ta chưa bao giờ nói láo, dĩ vãng như toàn đánh ta cái tát người đều đã chết, mà môn quy không cho phép giết hại đồng môn đệ tử, ta liền buông tha người. Mộ thanh niên lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lạnh, bộ dáng này cùng lúc trước cùng tôn phi phàm nói chuyện với nhau bộ dáng nghiễm nhiên là hai người trương tiểu thanh tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm mộ thanh niên trong mắt lộ hôm quang này mộ thanh niên cũng dám như thế nhục nhã nàng về sau nàng nhất định phải gấp đội trả thù trở về sư tỷ nhìn ngươi này ánh mắt có phải hay không bất mãn ta xuống tay nhẹ mộ thanh niên khỏe môi hơi hơi giơ lên phát họa ra trêu đùa độ cung ánh mặt trời sáng lạ kim sắc dương quang chiếu vào kia một đạo màu xanh lá thân ảnh phía trên mạ lên một tầng kim mang mà nhìn như vậy mộ thanh niên Mọi người thế nhưng cảm thấy một tia trái tim băng giá. Trương Tiểu Thanh đem ánh mắt rời về phía nó chỗ. Bực này biến tướng khuất phục ánh mắt xem đến mọi người cảm khái không thôi. Ngày thường dương nanh múa vướt không ai bị nổi Trương Tiểu Thanh cũng có ngày này. Chẳng sợ mộ thanh niên xuống tay không lưu tình chút nào. Mọi người cũng là không có ác cảm. Rốt cuộc ở đây không ít người đều đã từng chịu quá Trương Tiểu Thanh khí. Giờ phút này có thể thấy Trương Tiểu Thanh như vậy bộ dáng, Trong lòng đảo cũng rất là sảng khoái. Giải quyết trương tiểu thanh lúc sau, mộ thanh niên tầm mắt từ vương vũ yến trên người xẹt qua, vương vũ yến không khỏi đánh một cái dùng mình, nàng nhưng không muốn cùng trương tiểu thanh giống nhau, một khuôn mặt bị đánh thành đầu heo bộ dáng thật không biết có thể hay không hủy dung. Cũng may mộ thanh niên tầm mắt xẹt qua nàng lúc sau ngừng ở cách đó không xa hồ hải sơn trên người, thấy thế, vương vũ yến không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi hiện giờ nàng căn bản không có tâm tình đi để ý trương tiểu thanh cùng hồ hải sơn tình huống chỉ hy vọng chính mình có thể thoát ly mộ thanh niên ma trưởng liên ở mộ thanh niên hướng tới hồ hải sơn đi vào thời điểm tôn phi phàm đột nhiên chắn mộ thanh niên trước mặt nhìn trước người kia một đạo vĩ nạn màu trắng thân ảnh mộ thanh niên trong mắt xẹt qua một mạt nghi hoặc lại thấy tôn phi phàm đỗng nhiên xoay người lại nếp miệng cười lộ ra kia một ngụm trắng non chỉnh tề hầm răng Vừa rồi vô ý bị ra hỏa này đột nhiên ra chiêu bị thương, hiện tại, khiến cho ta ra một hơi đi. Mộ thanh niên vi lăng, phản ứng lại đây lúc sau gật gật đầu, nàng biết, việc này lúc sau Tôn Phi phàm cùng nàng chân chính đứng ở mặt trận thống nhất. Chẳng sợ hôm nay hành động sẽ đã chịu trách phạt, bọn họ cũng là cùng nhau gánh vác. Bối quá mộ thanh niên hướng Hồ Hải Sơn đi đến Tôn Phi phàm biểu tình một bên, kia luôn luôn trong suốt thấu nhiên trong mắt mạn thượng một tầng hung ác quan mang. Có thể đi vào danh trạm võ phủ không có chỗ nào mà không phải là tâm cao khí ngạo hạ người, huống chi là tôn phi phàm. Hồ Hải Sơn lúc trước kia khinh thường nhìn lại thái độ chọc giận hắn, hắn trong lòng đã sớm nghẹn một hơi, khẩu khí này không ra, hắn vô pháp an tâm tu luyện. Hồ Hải Sơn đứng lên, lạnh lùng nói, tôn phi phàm, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng xúc phạm môn quy không thành. Tôn phi phàm cười nhạo một tiếng, thế giới này há có bị đánh không thể đánh trả đạo lý. Sư huynh nếu làm, nên có thừa nhận trả thù giác ngộ. Vừa dứt lời, tôn phi phạm đống chốc đi phía trước hướng, bàn chân một bước mặt đất, tiếp theo lực phản chấn thân hình nhất dược dựng lên, giống như đạn pháo giống nhau phi đạn mà ra, một chân hung hăng mà đá vào hồ hải sơn lực. Trong cơ thể không có nửa phần nguyên lực hồ hải sơn căn bản chống cự không được tôn phi Phàm này một chân, trực tiếp bị tôn phi phạm một chân mà lui về phía sau hơn 10 bước, sắc mặt biến đến đỏ lên. Hiển nhiên, kia một chân làm hắn bị thương không nhẹ. Rốt cuộc Tôn Phi Phàm thực lực vốn là không yếu, lúc trước nếu không có Hồ Hải Sơn đột nhiên ra tay, Tôn Phi Phàm cũng không đến mức bị thứ nhất quyền đánh vừa vặn. Hiện tại Tôn Phi Phàm vốn là tồn trả thù tâm tư, xuống tay tự nhiên là không có nửa điểm lưu tình. Một kích đất thủ, Tôn Phi Phàm vẫn chưa như vậy dừng tay, lần thứ hai hướng tới Hồ Hải Sơn vọt qua đi. Thấy thế, Hồ Hải Sơn chỉ có thể không ngừng né tránh. Nhưng hiện tại hắn nơi nào là tôn phi phàm đối thủ, giờ phút này hắn giống như chuột thấy mèo giống nhau, trong lòng đã hối hận tới rồi cực điểm, nếu là sớm biết rằng mộ thanh niên còn có như vậy một tay, hắn tuyệt đối sẽ không lại đây tìm bọn họ phiền thoái. Nhất vô ngữ chính là ngày thường tân tấn đệ tử không phải đều thực để ý môn quy sao. Như thế nào trước mắt này hai cái xuống tay một cái so một cái tàn nhẫn, căn bản là không lo lắng xúc phạm môn quy chuyện này a Đương Tôn Phi Phạm dừng tay lúc sau, Hồ Hải Sơn đã bị đánh ngã trên mặt đất ngay cả lên sức lực đều không có, chỉ thấy Tôn Phi phàm vặn mẹo cổ, khoe miệng tươi cười tươi đẹp sán lạn Mọi người lúc này mới chú ý tới này Tôn Phi phàm cũng là một cái không hơn không kém Mỹ Nam Tử. Mộ thanh niên theo sát đi vào Hồ Hải Sơn trước mặt, ở này huyệt vị thượng điểm một chút lúc sau, Hồ Hải Sơn cũng bị định trụ thân hình. Thanh niên, hôm nay tình huống xem ra cũng không thích hợp lĩnh tài nguyên. Chúng ta liền trước rời đi đi. Tôn Phi phảng khỏe miệng dạng tươi cười, có thể thấy được này nguyên bản buồn bực đã hoàn toàn tiêu tán, vừa rồi đem Hồ Hải Sơn đánh một đốn, hắn cảm thấy thông khoái cực kỳ. Mộ thanh niên gật gật đầu, tại đây loại vạn chúng chú mục dưới tình huống xếp hàng cảm giác nhưng cũng không tốt, lúc này mới hướng tới Trương Tiểu Thanh ba người nói, sau cái canh giờ lúc sau các ngươi là có thể đủ hành động, không cần lo lắng. Nếu có người tùy ý di động bọn họ, xuất hiện cái gì vấn đề Vậy không liên quan chuyện của ta. Dứt lời, mộ thanh niên liền cùng tôn phi phàm hai người cùng rời đi đi, chỉ dư mọi người đứng ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Trương Tiểu Thanh Bằng hữu tới rồi lúc sau nhìn thấy một màn này, lại nghĩ tới mộ thanh niên lúc trước theo như lời nói, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng bọn họ cảm thấy mộ thanh niên lời nói cực đại có thể là giả, nhưng vạn nhất là thật sự, kia nhưng làm sao bây giờ? trương tiểu thanh ba người chỉ có thể bất đắc dĩ mà vẫn luôn đứng ở tại chỗ tiếp thu đi ngang qua đệ tử chú mục lễ thường thường truyền đến từng trận cười nhạo khiến cho bọn họ xấu hổ và giận dữ cực kỳ lại cũng không thể nơi hà phi phàm thật sự xin lỗi không nghĩ tới sự tình sẽ như thế phát triển làm ngươi bị thương mộ thanh niên trong mắt tràn ngập nồng đậm ấy náy cùng xin lỗi hôm nay việc đối tôn phi phàm mà nói hoàn toàn là một hồi thai bay vạ gió nghe mộ thanh niên nói Tôn Vi phạm vây vây tay, nói, chuyện này không thể trách người, huống hồ ta này không phải trả thù đã trở lại sao? Không cần để ý, không bốn tám cắn nuốt đan dược. Lời tuy như thế, hôm nay việc, sợ là phiền toái không ngừng, trưởng lao nói không chừng cũng sẽ trách cứ. Mộ Thanh Niên trầm rãi nói, nữ thanh ngày nay, chuyện này nàng thật sự không qua được, hôm nay không thể dùng trừ hậu họa, lúc sau trương tiểu thành đám người nhất định sẽ không thiện bãi cam hiu. Tôn Phi Phàm nhìn mộ thanh niên kia nghiêm túc bộ dáng, không khỏi nở nụ cười. Ta nếu làm như vậy, tự nhiên sẽ không sợ kế tiếp sự tình. Huống chi, ngươi đã quên là ta dẫn đầu làm khó dễ sao? Nếu không phải ta, sự tình có lẽ sẽ không như thế kết thúc. Chúng ta tu luyện người, há có thể sợ phiền toái? Giác tới thì đánh, nước lên nâng nền, ít nhất hôm nay chúng ta ra một ngụm hắc khí. Tôn Phi Phàm hào khí muôn vàng địa đạo. Tuấn tú khuôn mặt thượng không có nửa điểm u buồn. Mộ thanh niên thoải mái cười, Tôn Phi Phạm đã đem nói đến cái này phân thượng, có thể thấy được hắn là thật sự không ngại, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói thêm nữa. Chính như hắn theo như lời như vậy, giác tới thì đánh, nước lên nâng nền, bọn họ cũng không phải không có thắng lợi khả năng. Thanh niên, người hôm nay dùng chính là gì đó biện pháp. Quả thực thần, Tôn Phi Phạm trên mặt này lên một mặt tò mò chi sắc, Lúc trước hắn liền vẫn luôn tò mò, cho tới bây giờ mới có tâm tư tới dò hỏi một phen. Mộ thanh niên khỏe miệng chậm rãi dơ lên một mạt độ cung, trắng ngón tay phải nắm tay từ cổ tay háo chúng đạn ra tới, năm ngón tay mở ra, mấy cây ngân châm an tĩnh mà nằm nơi tay trưởng phía trên, ta dùng chính là cái này. Này ngân châm thượng có ta phối trí một ít tán công dịch, lúc trước một cây ngân châm đâm vào hồ hải sơn trong cơ thể, cho nên trong thân thể hắn nguyên lực dần dần tiêu tán. Này tán công dịch chỉ là tạm thời. Đến nỗi bọn họ bị định trụ tình huống, chính là điểm huyệt vừa nói, nói như vậy ngươi khả năng có chút nghe không hiểu. Mộ thanh niên dừng một chút, này trung y lý nguyên lý tôn phi phạm chưa bao giờ nghe nói qua, cứ như vậy cùng hắn đều là sợ là trong lúc nhất thời cũng hiểu không. Đang lúc mộ thanh niên nghĩ nên như thế nào đều là thời điểm, tôn phi phạm đột nhiên nói, ta hiểu được, không cần kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh tóm lại chính là một loại thần kỳ thủ pháp, đúng không? Tôn Phi Phạm chính mình cũng thực kinh ngạc, hắn nguyên bản chính là tùy ý vừa hỏi, cơ hồ không trông cậy vào mộ thanh niên trả lời, không nghĩ tới mộ thanh niên không riêng trả lời, còn trả lời như thế cẩn thận, trong lòng không khỏi nhiều vài phần cảm động. Bước này thủ pháp vừa thấy liền không đơn giản, có ai sẽ đem chính mình bản lĩnh tùy ý nói cho người khác, có thể thấy được mộ thanh niên là thật sự đem hắn coi như bằng hữu. mộ thanh niên ra chỉ thấy tôn phi phàm hướng tới nàng chớp chớp mắt kia trong suốt đôi mắt càng thêm sáng ngời thấu triệt nàng vừa mới tưởng hảo nên nói như thế nào tôn phi phàm kia một bộ ta hiểu không dùng nói bộ dáng làm nàng đem lời nói nuốt đi xuống trên thực tế này đó nàng cũng không để ý mộ thanh niên không biết nàng biểu hiện như vậy khiến cho tôn phi phàm thiệt tình thực lòng mà đem nàng trở thành bạn tốt trở lại phòng trong mộ thanh niên thu liễm tươi cười trên mặt nảy lên vài phần nghiêm túc Lấy Trương Tiểu Thanh tính cách, lúc sau nhất định sẽ nghĩ mọi cách trả thù, nàng cần thiết phải nhanh một chút tăng lên thực lực mới là. Tuy rằng hôm nay Trương Tiểu Thanh ở trên tay nàng ăn mệt, nhưng nàng minh bạch như vậy mệt sẽ không ăn lần thứ hai, ngày sau sợ là càng khó ứng phó. Trong lòng đối thực lực tăng lên càng thêm khát vọng, mộ thanh niên quyết định hôm nay liền ăn vào hoa long đan. Nguyên bản nàng tính toán tu vi càng thêm củng cố vài phần, đợi cho sắp đột phá thời điểm lại dùng rốt cuộc hoa long đan chính là nàng trước mắt mới thôi gặp qua phẩm cấp tối cao đang dược này có được năng lượng rất là cường đại hiện giờ tình thế có biến không thể không làm ra thay đổi mộ thanh niên đóng lại cửa phòng ngồi ngay ngắn trên giường phía trên đôi tay hiện ra một cái kết ấn trạng thái bắt đầu tu luyện thuận tiện bình phục hạ chính mình sao động tâm tình lấy nàng hiện giờ tu vi nuốt phục hoa long đan có chút mạo hiểm bất quá có thể thành công dung hợp ma hoàng tinh huyết nàng hẳn là cũng có thể đủ thừa nhận Sau một lúc lâu lúc sau, mộ thanh niên lần thứ hai mở con ngươi, tâm tình đã khôi phục bình tĩnh. Ma Hoàng, ta muốn bắt đầu nuốt phục đan dược, phiền thoái ngươi hỗ trợ, đừng làm người quấy rời ta. Mộ thanh niên trầm dài nói, nguyên bản nuốt phục đan dược liền có nhất định nguy hiểm, tuyệt đối không thể bị người khác quấy rời, nếu không rất có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Một đạo mờ mịt hư hảo bóng dáng trống rông xuất hiện ở phòng trong, Ma Hoàng gật gật đầu, tiên tâm đi, giao cho ta. Chính ngươi cẩn thận." Mộ thanh niên tiếp nhận rồi vị kia luyện dược sư ký ức, đối Hoa Long Đan tình huống hẳn là thực hiểu biết, nếu nàng quyết định làm như vậy, chắc là có nhất định nắm chắc. Nghe Ma Hoàng nói, Mộ thanh niên yên lòng, từ nhẫn chứa vật chung lấy ra một cái vuông hộp gấm. Hộp gấm mở ra, một quả Long nhãn lớn nhỏ đan dược thình lình ở vào trong đó, hộp gấm mở ra kia trong nháy mắt, một cổ nồng đậm dược hương vị tùy theo khuyết tán mà khai, chỉ là nghe này dược hương đều có thể cảm nhận được trong đó kia tràn đầy năng lượng mộ thanh niên nhìn hoa long đan chầm mặc một lát ngay sau đó lây ra đan dược để vào trong miệng cùng thời gian đôi tay lần thứ hai khôi phục chấm dứt tấn bộ dáng đương đan dược theo thực quản tiến vào trong cơ thể kia trong nháy mắt nồng đậm dược lực trong khoảnh khắc bùng nổ mở ra phảng phất cực nóng ngọn lửa nhanh chóng hướng tới mộ thanh niên khắp người đánh sâu vào mà đi kia khủng bố năng lượng ở mộ thanh niên trong cơ thể tứ tán tung hoành Mộ thanh niên giấu tay đột biến, trong cơ thể mỗi một tế bào đều ở đem hết toàn lực mà hấp thu năng lượng, năng lượng dũng mãnh vào máu bên trong, máu phảng phất sôi trào giống nhau, chuyển ra từng trận suy suy thanh. Kia khổng lồ năng lượng phảng phất tìm không thấy lao ra đi ngọn nguồn, chỉ có thể tứ tán lao nhanh, nơi đi qua, kinh mạch nóng rát mà đau, như thế năng lượng, đã vượt qua mộ thanh niên có khả năng đủ thừa nhận phạm vi. Mộ thanh niên cho mày. Tinh xảo trắng non khuôn mặt dâng lên thượng một tầng màu đỏ, trên cổ gân xanh đột lên, mồ hôi như hạt đậu không ngừng mà từ này cái chán chạy xuôi mà xuống. Trong cơ thể truyền đến từng đợt khó có thể chịu đựng đau đớn, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị xé rách giống nhau, chẳng sợ mộ thanh niên đem hết tâm thần đi không chế, như cũ ngăn cản không được này hết thảy. Giờ khắc này, mộ thanh niên thân thể phảng phất biến thành một cái chiến trường, khoe miệng ẩn ẩn gian có máu tươi chẳng ra. Màu xanh lá quần áo dần dần sến sện, kia một đạo mảnh khảnh thân mình lung lay sắp đổ. Thời gian dần dần trôi đi, mộ thanh niên trước sau vẫn duy trì ban đầu bộ dáng, trong tay kết ấn bất biến. Cho mày, hiện giờ môi quá một khắc đối nàng đều phảng phất là một loại dày vò. Duy nhất tàn lưu kia một kia ý thức không ngừng mà nhắc nhở nàng cần thiết muốn kiên trì đi xuống. Nếu không, sẽ thất bại trong găng thớp, tu vi cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nàng Tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh. Ma Hoàng nhìn mộ thanh niên tình huống, trong mắt cũng là có một tia hoảng sợ, mộ thanh niên là gan so với nàng tưởng tượng còn muốn đại, mà nàng nghị lực càng là lợi hại. Dưới tình huống như vậy còn có thể đủ kiên trì trụ, không hừ một tiếng, chỉ là điểm này, cũng đã là rất nhiều người không đội kịp. Lúc chẳng vạng, đột nhiên hạ mưa rào có sấm chớp, sấm sét ầm ầm, vũ châu không ngừng, tất cả mọi người vào phòng ốc nội trốn vũ. Chỉ có tài nguyên chỗ bên ngoài ba đạo thân hình vẫn không nhúc đích, tùy ý nước mưa đánh vào bọn họ trên người, giống như gà rớt vào nồi canh. 049 lần thứ hai đột phá Canh hai, nay Vũ, hạ một đêm, trong không khí lan tràn điểm điểm ức ác, nguyên bản nóng bước theo một đêm Vũ dần dần tiêu tán, gió nhẹ thổi tới, mang theo một chút lạnh lẽo. Nhưng mà, mộ thanh niên lại cảm thụ không đến nửa điểm mát mẻ cảm giác, mồ hôi không ngừng chảy xuôi mà xuống thân thể phảng phất biến thành một cái bếp lò, kia hơi nước đang tới gần ở nàng bên cạnh thời điểm đều bị tất cả bốc hơi, hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất ở trong không khí. Sắc mặt tái nhợt mộ thanh niên tại đây dưới tình huống, đã lâm vào chết lặng, hoa long đan năng lượng chi nồng đậm vượt qua nàng tưởng tượng, chẳng sợ nàng kiệt lực khống chế, như cũ ngăn cản không được này tàn sát bừa bãi. Máu ở sôi trào chung dần dần bốc hơi, rồi sau đó lại có tân máu sinh ra. Này quá trình tuy rằng cuồng bạo mà thống khổ, nhưng mộ thanh niên trong cơ thể đích sắc có không nhỏ biến hóa. Ma Hoàng nhìn mộ thanh niên tình huống, hơi hơi yên lòng. Hoa long đàn tàn sát bừa bãi, cũng may sẽ không đối mộ thanh niên tạo thành thật lớn thương tổn. Chỉ cần mộ thanh niên kiên trì đi xuống, này đó năng lượng trùng sẽ vững vàng xuống dưới. Mưa to đem nghỉ, không chung nổi lên một mặt mặt trời thời điểm, mộ thanh niên kia nhíu chặt mày rốt cuộc giãn ra mở ra. Hoa long đan dược lực chính theo nàng không chê tăng cường thân thể lực lượng, lúc này đây hành động tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng rốt cuộc kết quả là tốt. Trương tiểu thanh ba người ở bị mưa to xối đến cơ hồ chết lặng lúc sau, rốt cuộc tìm được rồi một tia cảm giác, chính như mộ thanh niên theo như lời như vậy, 6 cái canh giờ lúc sau, bọn họ một lần nữa nắm giữ thân thể không chế. Chỉ là thân thể duy trì cùng cái động tác 6 tiếng đồng hồ, lúc này chẳng sợ khôi phục cũng cực kỳ bất biến. So sánh với mà nói, Trương Tiểu Thanh cùng Vương Vũ Hiến còn xem như tốt, rốt cuộc bọn họ là đứng gặp mưa, mà Hồ Hải Sơn lúc trước chính là bị Tôn Phi phàm đánh ngã xuống đất, trực tiếp trên mặt đất nằm sáu cái canh giờ. Nguyên bản Trương Tiểu Thanh cùng Vương Vũ Hiến còn cảm thấy Hồ Hải Sơn nằm tương đối thoải mái, không nghĩ tới sau lại sẽ đột nhiên trời mưa, không ít nước mưa đều chảy vào Hồ Hải Sơn trong miệng, lại không có nửa điểm biện pháp, này sáu cái canh giờ hồ hải sơn xem như uống nước mưa uống lên cái no cái kia nha đầu thúi ta nhất định phải làm nàng sống không bằng chết trương tiểu thanh run dày thân thể nghiến răng nghiến lợi nói loại này khuất nhục nàng sống 18 năm vẫn là lần đầu tiên gặp được khuôn mặt thượng truyền đến sưng to cảm giác sinh sôi nhắc nhở nàng phía trước phát sinh một màn nàng rất rõ ràng hôm nay việc nói vậy đã truyền khắp toàn bộ danh trạm võ phủ vương vũ hiến cùng hồ hải sơn không nói gì tia đồng mắt chỗ sâu trong cũng là hiện lên một mặt tàn nhẫn quang mang. hôm nay chi thủ, bọn họ nhất định sẽ báo. chính ngọ thời gian, mộ thanh niên mở mắt, đôi mắt bên trong hiện lên một mặt lộng lẫy quang mang. nàng há mồm, một ngụm hơi vẫn đủ khí thể phun ra, mà theo này khẩu trọc khí phun ra, tia luôn luôn tinh xảo khuôn mặt càng thêm mượt mà trong suốt vài phần, lộ ra một chút vui sướng chi sắc. hoa long đan, quả nhiên không giống người thường. mộ thanh niên tinh thần thật tốt. Hiển nhiên đêm qua hiệu quả làm nàng rất là vừa lòng, một quả hoa long đan, thế nhưng trực tiếp đem ta tu vi tăng lên tới luyện huyết hậu kỳ, tới gần luyện huyết đỉnh. Phải biết rằng, nàng mấy ngày trước mới đột phá đến luyện huyết trung kỳ, hiện tại thế nhưng lại đột phá, bực này đột phá tốc độ, cho dù là nàng cũng vì này kinh ngạc. Thực lực của ngươi quá thấp, hoa long đan đại bộ phận dược hiệu đều lãng phí, chỉ là hấp thu thiếu bộ phận dược lực thôi. Ma Hoàng Trầm Giai nói, Nàng liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng mộ thanh niên tình huống, nếu không đêm qua nàng không phải là loại tình huống này. Mộ thanh niên hơi hơi mỉm cười, thông hiểu luyện đan thuật nàng đối này càng thêm rõ ràng, chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, chẳng sợ sẽ lãng phí dược lực. Nàng cũng không thèm để ý này một đêm hiệu quả, nàng vẫn là thực vừa lòng, hiện giờ tình huống, nhiều một phân thực lực, liền nhiều một phân quyền lên tiếng. trương tiểu thanh đám người sở dĩ như thế kiêu ngạo. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ thực lực càng cường, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể lời nói đều là dư thừa. Mộ thanh niên lấy ra hôm qua vương huyền hề giao cho nàng ngọc giản nhìn lên, ở danh trạm võ phủ mỗi ngày đều sẽ có chương trình học, mà đi không đi nghe giảng bài còn lại là chính mình ăn bài. Lựa chọn sử dụng chính mình yêu cầu nghe khóa, đây là tuyệt đại bộ phận người cách làm, không cần muốn thời điểm liền có thể tự hành bế quan tu luyện. Như thế tự do học tập phương thức nhưng thật ra làm mộ thanh niên trước mắt sáng ngời. Nhìn một chút hôm nay chương trình học, đối mộ thanh niên cũng không có cái gì tác dụng, nàng cũng liền dứt khoát không đi. Hôm qua sự tình vừa mới phát sinh, hiện giờ đi ra ngoài không thể nghi ngờ là phong gian đầu sóng thượng. Theo thực lực tăng lên, ở nàng trong trí nhớ nhiều một môn có thể tu luyện võ kỹ, lửa cháy quyển. Tu luyện nước vân chảm thời điểm nàng bất quá luyện khí kỳ, hiện giờ đã luyện huyết hậu kỳ miễn cưỡng đạt tới tu luyện lửa cháy quyền ngạch cửa nước vân chạm nàng đã tu luyện hồi lâu đã tất cả nắm giữ nàng quyết định đi trước tu luyện này một môn võ kỹ kế tiếp mộ thanh niên liền bắt đầu lửa cháy quyền tu luyện lửa cháy quyền tu luyện ngạch cửa so cao uy lực của nó tự nhiên cũng so nước vân chạm càng cường đại hơn lửa cháy quyền lấy lửa cháy vì quyền đốt cháy hết thảy hủy diệt hết thảy đây là lửa cháy quyền giải thích nguyên bản mộ thanh niên vũ khí là kiếm Nhưng nàng kiếm ở sấm dối gỗ trận thời điểm hủy hoại, trên tay tạm thời không có binh khí, tu luyện này lửa cháy quyền đúng là bàn tay trần, rất là thích hợp. Danh trạm võ phủ mỗi một cái tu luyện giả sân đều không nhỏ, có cũng đủ địa phương dùng để tu luyện. Mộ thanh niên tu luyện đối tượng tự nhiên lại là thiết sơn mục, nàng tưởng, trên thế giới này thật sự không có so thiết sơn mục càng thích hợp dùng làm tu luyện. Trương Tiểu Thanh trở về lúc sau ước chừng 3 ngày đóng cửa không ra. Thẳng đến gương mặt tiêu sưng lúc sau lúc này mới gặp người. Mà ở này ba ngày thời gian, nàng đối mộ thanh niên tức giận đã thiêu đốt tới rồi đỉnh. Trở về nàng chính mắt nhìn thấy chính mình sưng đỏ khuôn mặt, hận không thể trực tiếp giết mộ thanh niên, may mà nàng có thật tốt chữa thương dược, lúc này mới làm mặt khôi phục như lúc ban đầu. Hồ Hải Sơn còn lại là bị bệnh mấy ngày, ngã vào vũ trong đất hắn nguyên lực tiêu tán, thân thể càng là bị tôn phi Phàm đánh đến trọng thương. Hơn nữa xối một đêm vũ, chẳng sợ thân thể hắn xa so với người bình thường cường hãn, vẫn là tránh không được mà sinh bệnh. Một ngày này, ba người lần thứ hai tụ tập ở cùng nhau. Đáng giận, thù này ta nhất định phải báo. Các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Trương Tiểu Thanh một tay chụp ở trên bàn, mặt đẹp ứng đỏ, hùng hổ mà nói. Vương Vũ Yến khẽ gật đầu, kia mộ thanh niên thủ đoạn quỷ dị, nếu là lô mãng nhiên đi tìm phiền thoái, nói không chừng sẽ bị nàng ông Đến nay mới thôi, nàng đối mộ thanh niên thủ đoạn vẫn là rất là kiên kỵ, không thể hiểu được bị định trụ, này không phải một chút biện pháp đều không có sao. Theo ta thấy, chúng ta chỉ có thể từ bên ngoài đi lên, lần trước không phải nói khiêu chiến mộ thanh niên sao. Chỉ cần nàng đáp ứng rồi, vậy là tốt rồi làm. Hồ Hải Sơn đuôi lông mày thượng chọn, trong mắt lập lòe âm như quang mang. Không năm không đồng ý khiêu chiến. Ngay kế đưa mộ thanh niên đi vào sau núi giảng bài chỗ thời điểm lập tức cảm nhận được không khí không giống người thường lúc này đây dạy học nội dung chính là nguyên lực vận hành phương thức ở tác chiến thời điểm như thế nào lớn nhất trình độ mà tiết kiệm nguyên lực điểm này mộ thanh niên hiểu biết cũng không thấu triệt lúc trước đoạt được đến trong trí nhớ phần lớn đều là luyện đan phương diện tri thức mà tu luyện thượng ký ức lại thiếu đáng thương cho nên hôm nay dạy học nàng rất là cảm thấy hứng thú mộ thanh niên vừa xuất hiện Người chung quanh lưu tựa hồ trong phút chốc sao động lên, từng đạo tò mò mà tầm mắt hôn loạn thảo luận thanh truyền đến, khiến cho nguyên bản an tĩnh hoàn cảnh trở nên náo nhiệt vài phần. Một sợi nghi hoặc chi sắc leo lên mộ thanh niên khuôn mặt, khoảng cách ngày đó tại nguyên chỗ xung đột đã qua đi vài thiên. theo lý thuyết này nhiệt chiều hẳn là đã qua đi mới là, sao hôm nay còn như vậy náo nhiệt? Tựa hồ không lớn phù hợp lẽ thường A. Đúng lúc này, một bàn tay đáp ở mộ thanh niên trên vai một đạo nhu hòa quen thuộc thanh âm tùy theo truyền đến thanh niên ngươi hôm nay rốt cuộc tới nghe khóa mộ thanh niên quay đầu tới chỉ thấy tôn phi phạm thân xuyên một tịch màu lam quần áo dáng người bừng bừng phân chấn cao dài tuấn tú đặc biệt là kia một đôi trong suốt đôi mắt phảng phất một ông thanh tuyển làm người không tự giác mà dâng lên vài phần hảo cảm chỉ là giờ phút này kia trong suốt trong con ngươi lại lộ ra một tia lo lắng tôn phi phàm không chút nào cố kỵ mà ở mộ thanh niên bên cạnh ngồi xuống Bất chấp sửa sang lại nhăn lại quần áo, nhìn thẳng mộ thanh niên nói, thanh niên, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nghe Tôn Phi Phạm nói, mộ thanh niên càng là nghi hoặc, cái gì làm sao bây giờ? Tôn Phi Phạm đôi mắt đột nhiên trợ to, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, ngươi còn không biết. Ta đã nhiều ngày vẫn luôn đang bế quan tu luyện, hôm nay mới ra tới, phát sinh sự tình gì? Hôm nay không khí thoạt nhìn tựa hồ có chút kỳ quái a Mộ thanh niên thẳng thắn nói. Nàng ở danh trạm võ phủ chỉ nhận thức tôn phi phàm một người, hơn nữa lại đang bế quan, tin tức tự nhiên không linh thông. Tôn phi phàm thở dài một hơi, khuôn mặt thượng dần hiện ra một mặt khó chịu, hiện tại danh trạm võ phủ đều chuyển khắp, trương tiểu thanh khắp nơi tuyên dương ngươi tự cho mình rất cao, không đem tiền bối để vào mắt, càng là tuyên bố muốn giáo hơn ngươi, hạ khiêu chiến thư, xem ngươi dám không dám tiếp. Ta xem bọn họ là càng ngày càng vô sỉ, nương đại gia miệng buộc ngươi đáp ứng. Nếu ngươi không đáp ứng, liền thành rùa đen rút đầu, nếu đáp ứng rồi, bọn họ đến lúc đó xuống tay nhất định sẽ không lưu tình. Nghe Tôn Phi Phạm nói, mộ thanh niên trong lòng cũng không có nhiều ít kinh ngạc, Trương Tiểu Thanh đám người trả thù nàng đã sớm đã nghĩ tới, là ai hạ chiến thư. Trương Tiểu Thanh vẫn là Vương Vũ Yến. Vương Vũ Yến, ta đã hỏi tham qua, Vương Vũ Yến thực lực là luyện kinh trung kỳ, ở xếp hạng bảng chung là 150 danh tả hữu thành tích. Vũ khi am hiểu dùng roi dài. Tôn phi phàm đem hắn nghe được tin tức tất cả nói cho mộ thanh niên, luyện kinh trung kỳ tu vi, hơn nữa danh chạm võ phủ võ kỹ, vương vũ hiến thực lực tuyệt đối là thắng tuyệt đối tân nhân đệ tử tồn tại. Phi phàm, cảm ơn ngươi. Mộ thanh niên cảm kích nói, tôn phi phàm đem vương vũ hiến tin tức hỏi thăm như thế rõ ràng, tự nhiên đều là vì nàng. Tôn phi phàm thấy mộ thanh niên lâm vào chân mặc, không khỏi nói, thanh niên. Kỳ thật ngươi có thể không cần để ý đến bọn họ, liền tính bị nói cũng không tính cái gì, đợi cho ngươi thực lực cường đại lúc sau lại đi giáo huấn bọn họ, đến lúc đó ai cũng không dám nói cái gì, này tổng so ở so đấu thời điểm bị thương muốn hảo. Ta nghe nói Vương Vũ Yến, Trương Tiểu Thanh Nhất Lưu đều là tâm địa ác độc người, trước kia bị bọn họ hủy hoại tiền đồ tu luyện giả nhưng không ở số ít. Đây mới là hắn lo lắng nhất sự tình, vạn nhất ở so đấu thời điểm bị trọng thương kia thật sự là mất nhiều hơn được. Cùng với như thế, chi bằng nhẫn nhất thời, tương lai lại tìm về bãi tới. Mộ thanh niên nhướng mày ngạo nghễ mà cười, trong mắt hiện lên một mạt lộng lây ý cười, nếu bọn họ đã ra chiêu, ta đây liền tiếp theo. Thanh niên tôn phi phàm ngần ra, ngữ điệu không khỏi mà để cao vài phần. Yên tâm đi, không có việc gì. Mộ thanh niên nhợt nhạt mà cười, trong mắt chỗ sâu trong lại lập lòe hơi hàn quan mang, thức mau, ánh mắt khôi phục bình thản. Phi phàm, bọn họ không có tìm ngươi phiền phải đi. Tôn phi phàm lắc lắc đầu, tiếc nhưng thật ra không có, bọn họ hiện tại nhất ghi hận chính là ngươi, ngươi thật sự chuẩn bị tiếp thu khiêu chiến. Tuy rằng thực lực có nhất định tranh lệnh, nhưng không thử như thế nào biết. Mộ thanh niên không sao cả mà nhún nhún vai, nên tới trốn không xong, xuống hồ, lấy thực lực của nàng, liều mạng một bác, đều không phải là không có thắng lợi khả năng. Tôn phi phàm sâu kín thở dài. Tầm mắt rơi xuống mộ thanh niên trên người thời điểm không khỏi một đốn, ánh mắt đột nhiên biến hóa, kinh ngạc nói, ngươi đột phá. Mộ thanh niên hiện giờ hơi thở so với phía trước tới rõ ràng cường không ít, cơ hồ cùng hắn không phân cao thấp. May mắn đột phá. Mộ thanh niên hơi hơi mỉm cười, thản luôn thừa nhận. Ngươi chẳng lẽ là đem hoa long đan cấp dùng đi. Tôn phi phạm cơ hồ lập tức liền đoán được nguyên nhân trong đó, nhưng mộ thanh niên bất quá luyện huyết kỳ tu vi có thể nào tiêu hóa hoa long đan dược lực. Mộ thanh niên gật gật đầu, không tồi, mấy ngày nay bế quan là bởi vì việc này. Nghe vậy, Tôn Phi Phạm há to miệng, phá hủy nguyên bản thanh tuấn trầm ổn một mặt, buồn cười đồng thời nhiều vài phần đáng yêu, ngươi thế nhưng có thể sử dụng hoa long đan, thật là làm người kinh ngạc cảm thán. Liên ở mộ thanh niên cùng Tôn Phi Phạm nói chuyện với nhau là lúc, giáo khóa trưởng lao đã tới, nguyên bản có chút tầm ý cục diện trong khoảnh khắc gan tính xuống dưới. Trưởng lao tắc bắt đầu rồi giảng thuật. Không riêng dùng ngôn ngữ tới giảng thuật, càng nhiều thời điểm còn lại là dùng hành động tới chứng minh, khiến cho mộ thanh niên được lợi không ít. Thường thường nghe được một ít quan điểm thời điểm làm mộ thanh niên có bế tắc giải khai cảm giác, ngày thường luyện tập võ kỹ một ít cản trở chỗ cũng trở nên rõ ràng vài phần, mộ thanh niên tĩnh tâm nghe giảng bài, khiến cho một ít còn có mặt khác tâm tư tu luyện giả thiếu vài phần hứng thú, mấy ngày chưa từng nhìn thấy mộ thanh niên. Nguyên tưởng rằng hôm nay nàng sẽ đáp lại việc này, không nghĩ tới nàng thế nhưng không có nửa điểm phản ứng. Thẳng đến giảng bài sau khi chấm dứt, mộ thanh niên lúc này mới đứng dậy, nhìn phía sau mọi người, nàng thẳng đến nơi này biên nhất định có trương tiểu thanh nhãn tuyến, lập tức nói thẳng, phiền toái đại gia truyền đạt một tiếng, vương vũ hiến khiêu chiến, ta tiếp được. Một tháng lúc sau, so đấu lại thấy, nay một phen lời nói, khiến cho mọi người giật mình ở tại chỗ. Mộ thanh niên thế nhưng như thế dễ dàng mà đồng ý khiêu chiến. Chẳng lẽ nàng không biết nàng cùng vương vũ yến chi gian thực lực chênh lệch sao? Không ít người đều là vẻ mặt hứng thú chi sắc, một tháng lúc sau sợ là có trò hay nhìn. Đến nỗi Trương Tiểu Thanh phái tới nhãn tuyến ở nghe nói này tin tức lúc sau lập tức rời đi đi. Hắn muốn mau chút đem tin tức tốt này nói cho Trương Tiểu Thanh. Mộ thanh niên tắt trực tiếp cùng Tôn Phi Phàm chậm rãi rời đi. Tôn Phi Phạm tuy rằng còn muốn nói gì. Có thể thấy được mộ thanh niên tâm ý đã quyết, vẫn là đem lời nói nuốt đi xuống, một trận chiến này, là tránh không được. không năm Một đoan một cảnh tâm tư Mộ thanh niên cùng tôn phi phàm mới vừa đi không bao lâu, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở hai người tầm mắt bên trong, thẳng đến hắn đi đến mộ thanh niên trước mặt thời điểm, mộ thanh niên trong mắt không tự giác mà lộ ra một tia nghi hoặc. Đoan một cảnh, cho tới nay nàng chưa bao giờ cùng đoan một cảnh đánh quá giao tế hắn hôm nay đột nhiên tới tìm nàng không biết là địch là bạn hôm nay đoan mục cảnh thân xuyên một tịch màu vàng quần áo thân hình mạnh mẽ cao lớn uy vũ hành tẩu chi gian lộ ra một cổ hoàng gia tôn quý hương vị sắc mặt của hắn không hỉ không bi chưa từng tiết lộ ra nửa điểm cảm xúc chỉ là kia một đôi hắc động con ngươi lộ ra xa xa không phù hợp tuổi thâm trầm cùng ổn trọng tôn phi phạm hiển nhiên cũng thực kinh ngạc đoan mục cảnh đột nhiên xuất hiện tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở đoan mục cảnh trên người ẩn ẩn gian hiển lộ ra phong bị. Đoan một cảnh nhìn hai người thái độ, cũng không có bất luận cái gì không mau, nhìn kia so với hắn lùn hơn phân nửa cái đầu mộ thanh niên, biểu tình bình tĩnh không gọn sóng. Mộ thanh niên cũng là ngước mắt nhìn đoan một cảnh, trong mắt cũng không một kia gọn sóng, hai người liền như vậy đối diện, ai cũng nhìn không thấu đối phương tâm tư. Đông dưng, đoan một cảnh khỏe miệng hơi dơ lên độ cùng đánh gãy cơ hồ đọng lại không khí, hắn trực tiếp lây ra một cái hồ gấm. Đưa cho mộ thanh niên, nói, cái này cho ngươi. Mộ thanh niên túi đầu nhìn nhìn hộp gấm lần thứ hai ngẩng đầu lên thời điểm, đoan một cảnh khuôn mặt thượng một nụ cười đã biến mất, tốc độ cực nhanh làm nàng hoài nghi phía trước có phải hay không nhìn lầm rồi. Nàng tiếp nhận hộp gấm mở ra tới vừa thấy, bên trong đặt 20 khối màu trắng tinh thể, một cổ nồng đậm năng lượng từ này thượng phát ra mở ra, tinh thạch. Kinh ngạc ngẩng đầu lên, mộ thanh niên vừa mới chuẩn bị do hỏi. Đoan mục cảnh đã ra tiếng, so đấu trên đài, cũng không nên bại bởi Lão đệ tử. Vừa dứt lời, không đợi mộ thanh niên trả lời, đoan mục cảnh đã khoan thai rời đi, như nhau hắn tới phía trước như vậy, như vậy đột nhiên. Mộ thanh niên đứng ở tại chỗ, nhìn trên tay tinh thạch, bĩu môi, này đoan mục cảnh, thật là làm người nhìn không thấu. Nhìn không ra tới đoan mục cảnh người này nhưng thật ra mặt lãnh tâm như ta. Tôn phi phạm không khỏi nói cho tới nay hắn đều hiếm khi cùng đoan mục cảnh giao tiếp ban đầu hai người đều là bị chịu chú ý nhân vật trong lòng tự nhiên mà vậy mà có vài phần đối địch chi ý hơn nữa đoan mục cảnh kia bình tĩnh thiếu ngôn bộ dáng hắn càng là không có thâm giao hứng thú mộ thanh niên khẽ gật đầu này xem như một phần lễ trọng tinh thạch giá trị xa xỉ bọn họ tân tấn đệ tử tu luyện tài nguyên một tháng bất quá một khối tinh thạch thôi này hai mươi khối tinh thạch đủ để cho người đỏ mắt Đoan một cảnh chính là trong hoàng thất người, chân chính kẻ có tiền, không có quan hệ. Tôn phi phạm vô tâm không phổi địa đạo, hắn không phải nói, chỉ cần ngươi có thể ở so đấu trên đài thắng lợi, liền tính còn này phân tình. Hiện tại cũng đừng tưởng như vậy nhiều, chuyên tâm tăng lên thực lực đi. Trương Tiểu Thanh ở nghe nói mộ thanh niên đáp ứng tin tức này thời điểm, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, nàng liền biết mộ thanh niên tính tình tuyệt đối nhịn không nổi. Một tháng chi kỳ, Chẳng lẽ mộ thanh niên tưởng ở một tháng thời gian vượt qua Vũ Yến không thành? Trương Tiểu Thanh cười nhạo nói. Hồ Hải Sơn đảo qua phía trước buồn bực, khẽ cười nói, sao có thể? Mộ thanh niên bất quá mấy ngày hôm trước mới đột phá đến luyện huyết trung kỳ tu vi, một tháng thời gian căn bản không có khả năng có bao nhiêu đại tiến bộ. Nàng có thể hay không có cái gì dựa vào? Trương Tiểu Thanh lộ ra suy tư chi sắc, nàng tổng cảm thấy mộ thanh niên nơi trốn lộ ra quỷ dị ngay sau đó lại lắc lắc đầu không có khả năng nàng một cái tân tấn đệ tử nào có như vậy thâm lòng dạ vũ Hiến, một tháng chỉ có liền xem ngươi vương vũ Hiến tự tin tràn đầy gật gật đầu yên tâm đi ta nhất định sẽ đánh bại mộ thanh niên đến lúc đó không cần lưu thủ tốt nhất có thể hoàn toàn phế đi nàng trương tiểu thanh chậm dai nói trong mắt hiện lên một tia ngon độc lúc này ưu tĩnh sân bên một đạo xanh đậm thân ảnh đang ở tu luyện Một quyền lại một quyền mà huynh ở kia thiết sơn một phía trên, chuyến ra từng đợt nặng nề tiếng vang. Từng giọt mồ hôi tự mộ thanh niên trên trán chạy xuống, mồ hôi rơi gian, ngẫu nhiên mơ hồ nàng tầm mắt, nàng lại một chút không để bụng Mỗi một quyền huynh ra đều mang theo một đạo xích hồng sắc quan mang, mà kia nắm tay tạp dừng ở thiết sơn một phía trên lúc sau, ẩn ẩn gian có thể thấy được đến đốt trọi dấu vết. Thẳng đến trong cơ thể nguyên lực tất cả hao hết lúc sau, mộ thanh niên lúc này mới ngừng lại. Lửa cháy quyền tiêu hao nguyên lực rất nhiều, lấy nàng hiện giờ nguyên lực chỉ có thể chống đỡ một lần hoàn toàn lửa cháy quyền, mà nàng giờ phút này phần lớn chỉ là luyện tập ra quyền một ít kỹ xảo cùng đề cao thuần thúc độ, vẫn chưa hoàn toàn bùng nổ. Nếu không, này động tĩnh sợ là sẽ đưa tới không ít người. Trở lại phòng trong mộ thanh niên đôi tay phân biệt cầm lấy một khối tinh thạch, nhắm lại con người bắt đầu rồi tu luyện, đương trong cơ thể nguyên lực gác bức mà hoàn toàn khi tu luyện thường thường có làm ít công to hiệu quả. Lần đầu tiên sử dụng tinh thạch, mộ thanh niên liền phát hiện tinh thạch chỗ tốt, cuồn quần, quần không ngừng tinh thuần nguyên lực từ tinh thạch trung truyền lại mà đến, so với ngày thường tốc độ tu luyện nhanh mấy lần không ngừng. Trong cơ thể tế bào tham lam mà hấp thu tinh thạch trung năng lượng, không bao lâu, mộ thanh niên liền mở con ngươi, suốt ngắn lại một nửa khôi phục thời gian. Tinh thạch thật là cái thứ tốt. Mộ thanh niên nhìn trên tay hai khối tinh thạch, so với lúc trước bộ dáng ánh sáng ảm đạm vài phần. Nàng hiện giờ trong cơ thể chứa nguyên lực không nhiều lắm, này tinh thạch còn có thể dùng tới hai lần. Nàng có thể tưởng tượng, nếu là vẫn luôn dùng tinh thạch tới tu luyện, kia tốc độ tu luyện nhất định sẽ đại đại tăng lên. Nghĩ đến đây, mộ thanh niên không khỏi neo lại đôi mắt, nàng nhất định phải lộng tới cũng đủ tinh thạch tới tu luyện. Ở trong viện tu luyện, không thể tùy tâm sử dụng, như thế cái phiền thoái. Mộ thanh niên trầm dài nói, như vậy tu luyện hoàn cảnh, chỉ thích hợp bế quan tĩnh tu. Nhưng nếu tưởng tu luyện võ kỹ, tại đây mọi người cư trú địa phương, thực sự không có phương tiện. liền ở mộ thanh niên vì thế sự phiền não thời điểm, ma hoàng thanh âm truyền ra tới, ta có thể ở ngươi sân phụ cận bố trí một cái cách âm kết giới, kể từ đó, ngươi tu luyện thanh âm liền sẽ không truyền ra đi. nghe vậy, mộ thanh niên ánh mắt sáng lời ngay sau đó nghi hoặc hỏi, này kết giới có thể hay không bị trưởng lão nhìn ra tới? Nếu bị trưởng lão phát hiện, Như vậy bọn họ lập tức liền sẽ luyện tập đến cô thiên lối chết, này chẳng phải là biểu lộ chính mình thân phận. Ma hoàng đứa môi, chỉ bằng kia mấy cái trưởng lao thực lực, nhưng nhìn không ra ta kết giới. Kia thật sự là quá tốt. Ma hoàng, vậy phiền toái ngươi. Mộ thanh niên thư thái mà cười, cuối cùng là giải quyết một cái phiền toái Ban ngày người nhiều mắt tạp, chờ đến ban đêm thời điểm bố trí lại đi. Ma hoàng đột nhiên cười cười, có người tới tìm ngươi. Mộ thanh niên sừng sốt, có người tới tìm ta. Lúc này sẽ có người nào tới tìm nàng. Chẳng được bao lâu, một trận tiếng bước chân chậm rãi truyền đến. Tôn phi phàm đứng ở ngoài cửa ngừng lại, do hỏi, thanh niên, ngươi ở đâu? Mộ thanh niên kéo kẹt một tiếng mở ra cửa phòng, do hỏi, phi phàm, sao ngươi lại tới đây? Không năm lại thấy khách nhân. Nhìn thấy Mộ thanh niên đi ra, Tôn phi phàm khuôn mặt thượng tươi cười càng thêm sán lạn vài phần. Hoàng đến chói mắt, ta liền biết ngươi ở, nhạn, đây là ta cho ngươi cố lên cổ vũ. Mộ thanh niên tiếp nhận Tôn Phi Phàm đưa qua hộp gấm, mở ra vừa thấy, đồng dạng là 20 khối tinh thạch, không khỏi nói, Phi Phàm, này tinh thạch chính ngươi lưu trữ tu luyện đi, ta đã đủ rồi. Tôn Phi Phàm ra ở Bạch Hồng Thành địa vị bất phàm, nhưng Tôn Phi Phàm một nhà đều không phải là triều đình quan viên, mà là thương nhân, tiền tài tuy nhiều tưởng đạt được yêu cầu tu luyện tài nguyên cũng đến mất công tự nhiên không có đoan mục cảnh phương tiện Ngay vậy tôn phi phàm khuôn mặt thượng lộ ra một tia không mau như thế nào đoan mục cảnh đưa cho ngươi ngươi có thể thu ta đưa ngươi liền không thể thu ta không phải ý tứ này mộ thanh niên giải thích nói từ nhận thức tôn phi phàm đến nay thời gian mặc dù ngắn cũng đã thừa quá đa tình không phải ý tứ này vậy ngươi liền nhận lấy Tôn Phi Phạm nặng nề mà đem hộp gấm đặt ở mộ thanh niên trên tay, ngự khi không dung cự tuyệt. Thấy thế, mộ thanh niên trầm mặc một lát, bên môi hơi hơi dơ lên, dơ dơ lên trên tay hộp gấm, nói, cảm tạ. Tôn Phi Phạm lúc này mới cao hứng mà nở nụ cười, như vậy mới đối sao. Phi Phạm, người khả năng giúp ta mua một ít dược liệu. Mộ thanh niên đột nhiên ra tiếng nói, nàng biết Tôn Phi Phạm là thiệt tình đối nàng cái này bằng hữu. Cho nên nàng càng thêm quý trọng tôn phi phạm. Ở những mặt khác nàng cũng không giúp được tôn phi phạm cái gì, duy nhất có thể làm được đó là luyện chế một ít có trợ giúp tu vi đan dược. Tôn phi phạm gật gật đầu, không thành vấn đề a người yêu cầu cái gì dược liệu chỉ lo nói cho ta, ta làm người mau chóng chuẩn bị. Mộ thanh niên thỉnh tôn phi phạm vào nhà, trên giấy viết xuống một ít dược liệu lúc sau giao cho hắn, hai người trò chuyện với nhau hảo một trận lúc sau. Tôn phi phạm lúc này mới rời đi. Trăng lên đầu cánh liễu, ngân bạch quang hoa khuynh sái mà xuống, vì này thâm trầm đêm tối tăng thêm vài phần động lòng người. Mộ thanh niên lúc này mới đi tới viện ngoại, ma hoàng, đã không ai, có thể bố trí kết giới đi. Một cái thật lớn màu đen hư ảnh xuất hiện ở mộ thanh niên phía sau, chỉ thấy ma hoàng cuối cùng tế tế mật mật mà niệm cái gì, làm người nghe không rõ, lại lộ ra vài phần huyền ảo cùng thần bí, phảng phất chân trời phản văn. Có thần kỳ lực lượng. Sau một lát, mộ thanh niên đột nhiên cảm nhận được một cổ nồng đậm năng lượng từ bốn phía trong không khí rút ra, hướng tới ma hoàng kia đang ở huy động hai cánh phía trên dũng đi. Một cái phức tạp cổ xưa màu thủy lam kết tấn lặng yên xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Nước gợn bộ dáng nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng. Sao sau cánh đồ án chấp động, minh diệt không chừng. Một cổ tim đập nhanh lực lượng chính nơi phát ra với này thượng. Định. Chỉ nghe nói ma hoàng phun ra một chữ, ngay sau đó kia sao sáu cánh đồ án đột nhiên phóng đại, lên tới giữa không trung đem mộ thanh niên toàn bộ sân cùng với phụ cận đều bao gồm đi vào, màu lam nước gợn bao phủ toàn bộ sân, tràn ngập ở mộ thanh niên đôi mắt, phảng phất giống như màu lam tinh cầu. nay quang mang bất quá chớp mắt lướt qua, theo ma hoàng giấu tay kết thúc, hoàn toàn tiêu tán đi. Cách âm kết giới đã bố trí hảo, ta bỏ thêm một ít trận pháp đi vào, hình thành một cái năng lượng pháp trận. Sau này nguyên nơi này nguyên lực sẽ so địa phương khác càng thêm nồng đậm. Ma Hoàng vô vô cánh, đắc ý địa đạo. Mộ thanh niên sắc mặt vui vẻ, nàng đã sớm nghe nói quá một ít thông hiểu trận pháp người sẽ thiết trí tụ năng pháp trận, do đó khiến cho tu luyện nơi trở thành nguyên lực tụ tập nơi. Một ít khổng lồ môn phái cũng là như thế làm, không nghĩ tới Ma Hoàng cũng sẽ, thật sự làm nàng đại đại kinh hỉ một phen. Ta nơi này nguyên lực so địa phương khác đầy đủ, người khác sẽ không phát hiện sao ánh mắt chi gian lộ ra một kia lo lắng thất phu vô tội hoài bích có tội tại đây danh chạm võ phủ trung không sợ tìm phiền toái người có khối người nghe vậy ma hoàng liếc mộ thanh niên một ít khinh thường nói ta ma hoàng là người nào nếu là làm này đó thủ đoạn nhỏ đều sẽ bị người phát hiện ta cũng không gọi thánh thú đều thánh trùng mộ thanh niên không khỏi nở nụ cười là là là ta không nên hoài nghi ma hoàng đại nhân thực lực ma hoàng phong tao mà giơ lên đầu Hết sức cao ngạo thái độ, kia bộ dáng nói rõ chính là nói trước kia mộ thanh niên không biết nhìn hàng. Mộ thanh niên không hề để ý tới ma hoàng, trực tiếp đi vào phòng trong, tiếp tục tu luyện, ma hoàng vừa được sắt lên liền không dứt, nàng vẫn là nhân lúc còn sớm đi được hảo. Kế tiếp mấy ngày, mộ thanh niên liền ở chính mình trong sân tu luyện, hiện giờ có tinh thạch nàng đã không cần lo lắng khôi phục nguyên lực chậm, mỗi một lần luyện tập xong lửa cháy quyền lúc sau liền dùng tinh thạch bắt đầu khôi phục. Đãi nguyên lực khôi phục lúc sau, lại tiếp tục tu luyện võ kỹ. Tuy rằng tinh thạch tiêu hao tốc độ thực làm cho người ta sợ hãi, nhưng là bất luận là tu vi vẫn là võ kỹ đều tiến rất xa, cái này làm cho mộ thanh niên rất là vừa lòng. Tinh thạch này đó chỉ là ngoại vật, thực lực mới là quan trọng nhất, chẳng sợ nhiều lãng phí một ít cũng không tính cái gì. Điểm này, ma hoàng cùng mộ thanh niên ý tưởng hoàn toàn tương đồng. Nếu là những đệ tử khác nhìn thấy mộ thanh niên như thế tu luyện phương thức, Sợ là sẽ bị kích thích mà nói không ra lời. Phí phạm của trời A, bọn họ một tháng mới có thể đủ lĩnh đến một khối tinh thạch, ngày thường căn bản luyến tiếp dùng, trừ phi ở đột phá thời điểm, nào có giống mộ thanh niên như vậy lấy tới khôi phục nguyên lực. Cũng may ngày thường cơ hồ không có người tới mộ thanh niên sân, cũng sẽ không làm người nhìn thấy như thế một màn. Giang giác. Mộ thanh niên mở bừng mắt mắt, nhìn trong tay đã vỡ vụn thành bột phấn tinh thạch, không khỏi thở dài một hơi. Hiện giờ loại này nói cho tu luyện cảm giác cực hảo, nhưng tinh thạch tiêu hao tốc độ cũng thực mau. Đoan một cảnh cùng tôn phi phàm đưa tới tổng cộng 40 khối tinh thạch, lúc này trên tay nàng vẫn còn dư lại hai khối. Bất quá tại đây xa xỉ tu luyện hạ, nàng đã củng cố luyện huyết đỉnh tu vi, nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được đột phá chỉ là mấy ngày nay sự tình. Lửa cháy quyền ở nàng như vậy không ngừng luyện tập hạ, đã có thể thông hiểu đạo lý. Nguyên bản nàng nguyên lực chỉ có thể duy trì nàng thi triển một lần, lúc sau liền nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, không thể không nghỉ ngơi, mà hiện tại tuy rằng như cũ chỉ có thể thi triển một lần, nhưng rốt cuộc không đến mức một thi triển lúc sau liền phế đi. Khoảng cách một tháng tri kỳ còn có 10 ngày thời gian, này đã cũng đủ, bất quá tinh thạch đã cạn kiệt, sợ là đến tưởng cái biện pháp mới là... Cốc cốc cốc! Một trận tiếng đập cửa từ ngoài cửa truyền đến. Mộ thanh niên thói quen mà mở ra cửa phòng, tưởng tôn phi phạm, lại ngoài ý muốn thấy được một cái xưa nay không quen biết người. Mộ cô nương, ta là Phạm Bân, hôm nay là đại ngô công tử truyền cái lời nói, nguyện cô nương có thể ở một tháng chi chiến thượng thắng lợi. Phạm Bân môi hồng răng trắng, lộ ra một cổ nho nhã dáng vẻ thư sinh, nói lên lời nói tới kia nhàn nhạt, nhạt ôn thuần thanh làm người nghe rất là thoải mái. Ngô công tử! Mộ thanh niên trong thanh âm lộ ra một tia kinh ngạc, từ nàng vào danh trạm võ phủ lúc sau hai người liền không có liên hệ, không nghĩ tới ngô công tử nghe được nàng cùng vương vũ yến ước hạ so đấu lúc sau thế nhưng sẽ cố ý truyền lời tiến đến. Đây là ngô công tử làm ta giao cho ngươi. Danh trạm võ phủ nội không cho phép tu luyện giả cùng triều đình đại thần gặp mặt, ngô công tử chỉ có thể làm ta hỗ trợ truyền lời, hy vọng cô nương vận may. Phạm bân đem hồng lụa bao vây giao cho mộ thanh niên nói, nếu cô nương không có việc gì, ta liền rời đi." Mộ thanh niên khẽ gật đầu, "Đa Tạ Phạm công tử." Không tiện tay vũ khí. Danh Trạm Võ Phủ tu luyện giả xưa nay đều là khắp nơi thế lực mượn sức đối tượng, cho nên danh Trạm Võ Phủ vì tránh cho đệ tử quá sớm tiếp thu mượn sức, do đó vô pháp an tâm tu luyện, lúc này mới định ra như vậy quy củ. Tuy rằng khắp nơi thế lực không thể tiến đến danh Trạm Võ Phủ mượn sức người, Nhưng một khi danh trạm võ phủ đệ tử đi ra ngoài, như vậy chính là khắp nơi thế lực mượn sức hảo thời cơ. Mộ thanh niên biết ngô thiên tín đối nàng mượn sức chi tâm, nếu nói vừa mới bắt đầu là vì báo đáp nàng đối tể tướng ân cứu mạng, hiện tại ngô thiên tín cách làm đã xa xa không phải ở tạ ơn. Điểm này mộ thanh niên có thể minh bạch, bất quá nàng cũng không tính toán về sau vì ngô thiên tín hiệu lực, cho nên nàng mục tiêu cũng không gần cực hạn với bạch kính quốc. Mộ thanh niên mở ra bao vây, trong đó một phần nàng rất là quen thuộc, đúng là tu luyện sử dụng tinh thạch, nô thiên tín đưa tới tinh thạch được chừng có 50 khối nhiều, này đó tinh thạch cũng đủ nàng chống đỡ một đoạn thời gian. Mà một khắc phân còn lại là một trương kim tạp, này kim tạp mộ thanh niên cũng không xa lạ, đúng là hối đại cửa hàng kim tạp, này tạp chỉ có thân phận tôn quý, tài sản xa xỉ người mới vừa rồi có thể có được, bởi vì này tạp có được cực đại tiêu hao quá mức ngạch độ. Nô Thiên Tín đem này tạp giao cho nàng, có thể thấy được đối nàng coi trọng trình độ. Thôi, sau này nếu là có có thể trợ giúp Nô Thiên Tín địa phương, liền tận lực hỗ trợ đi. Mộ thanh niên nhìn trên tay đồ vật chậm rãi nói. Thanh niên, ngươi làm ta chuẩn bị dược liệu đều chuẩn bị tốt. Một đạo trong trẻo thanh âm từ ngoài cửa chuyển tới. Ngay sau đó, Tôn Phi Phạm trực tiếp đi vào phòng trong. Hắn đi đến cái bàn bên ngồi xuống, đổ một ly trà. Uống cạn lúc sau lúc này mới nói, ta mới vừa thấy phạm Bân sư huynh đi qua đi, hắn là tới tìm người sao. Mộ thanh niên gật gật đầu, không tồi, ngươi nhận thức hắn. Hắn chính là có tiếng nho nhã thư sinh, bất quá quang như vậy cho rằng đã có thể sai rồi. Nghe nói hắn vừa động thủ lên hoàn toàn một sửa ngày thường phong cách, ta đúng là bởi vậy mới biết được hắn. Tôn Phi Phạm hứng thú giảc rào mà giải thích, bất quá, hắn tới tìm ngươi làm cái gì. Hắn chỉ là hỗ trợ truyền cái nói xong. Đúng rồi, phi Phàm, ngươi hôm nay nhưng có rảnh. Có a, ngươi muốn làm gì? Ta tưởng xuống núi một chuyến, hiện tại ta trên tay cũng không có tiện tay vũ khí, muốn đi mua một kiện. Mộ thanh niên giải thích nói, ban đầu thiết kiếm đã chặt đứt, sau này nàng không có khả năng vẫn luôn bàn tay trần, này vũ khí có vẻ rất là quan trọng. Hành, chúng ta cùng đi đi. Tôn phi Phàm tự nhiên gật đầu. Đồng thời đem dược liệu từ nhẫn chữ vật chung đem ra, người muốn dược liệu, đều tìm đủ. Đa tạng, mộ thanh niên cùng tôn phi phàm hai người cùng hành tẩu ở hoàng thành rộng lớn đại đạo thượng, lúc này thời tiết so với sơ tới nơi đây khi mát mẻ không ít, trong gió nhẹ mang theo nhẹ nhẹ đầu thu lạnh lẽo. Hoàng thành chung chân bảo các so với rác hoa thành chân bảo các tới, ước chừng lớn mấy lần, bất biến chính là kia nội liễm trầm ổn phong cách, vừa đi tiến trong đó. Liền làm người không tự giác mà an tĩnh lại, tâm phủ khí táo chi khí tất cả tiêu tán. Một người mỹ mạo nữ tử đón đi lên, tiếu lệ dung nhan thượng dạng lễ phép tươi cười. Hai vị khách nhân, không biết tưởng mua chút cái gì. Ta muốn mua kiếm. Mộ thanh niên nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Hai vị xin theo ta tới. Nữ hầu hơi hơi không người, tay trái nâng lên, hướng về hai người làm ra thỉnh tư thế lúc sau lúc này mới xoay người sang chỗ khác nện bước nhẹ nhàng chậm chạp, khoan thai hướng về vũ khí khu đi đến. Từng cái tỉ mỉ chế tạo vũ khí xuất hiện ở mộ thanh niên tầm mắt bên trong, đao, thương, côn, đồng, kiếm, loại này vũ khí đều có thể ở chỗ này nhìn thấy này thân ảnh. Mộ thanh niên tầm mắt xẹt qua mặt khác vũ khí, cuối cùng dừng lại ở đặt kiếm vũ khí khu. năm bốn phong ba lại khởi. Chân bảo các vũ khí thực sự đầy đủ hết, bất luận lợi kiếm, nhuễn kiếm, trường kiếm đoạn kiếm đều có bất quá mộ thanh niên đối nhuyễn kiếm cũng không hứng thú nhuyễn kiếm tuy biến nào vô cùng lại thiếu vài phần cương ngạnh băng duệ cô nương kiếm đều ở chỗ này không biết cô nương nhưng có yêu thích nữ hầu thấp giọng dò hỏi mộ thanh niên tầm mắt từ lợi kiếm phía trên nhìn quét mà qua cuối cùng cầm lấy một phen màu bạc lợi kiếm đặt ở trên tay ước lượng vài phần đen nhánh đồng trong mắt xẹt qua thất vọng quang này đó kiếm tuy rằng đều không tồi nhưng cùng nàng muốn còn có một phen trên lệch Thanh niên, không có thích sao. Tôn Phi phàm nhìn mộ thanh niên biểu tình, nhìn ra nàng không hài lòng, đích xác, này đó vũ khí cũng không đủ hảo, cũng là nhập không được hắn mắt. Mộ thanh niên chán ve nhẹ điểm, chúng ta lại đi nơi khác nhìn xem đi. Lúc này, một bên trưởng quầy nghe thấy hai người ngôn luận, lập tức đi lên trước tới, tươi cười thân thiết nói, này đó vũ khí hai vị đều trướng mắt mắt. Lầu 2 còn có một ít tinh phẩm vũ khí, không biết hai vị nhưng có hứng thú xem một chút. Bất quá, này giá cả đã có thể cao. Mộ thanh niên cùng tôn phi phàm liếc nhau, khỏe môi gợi lên nhợt nhạt độ cùng, giá cả không ngại, chỉ cần vũ khí đủ hảo. Nghe thấy mộ thanh niên nói, trưởng quầy khuôn mặt thượng tươi cười khắc sâu vài phần, xoay người, cung thân mình dẫn dắt hai người hướng về lầu 2 đi đến. Người bình thường đều không đủ sức lầu hai vũ khí giá cả cho nên có thể đi lên lầu hai người pha thiếu, nhưng nhìn này hai người toát ra khí độ, tin tưởng định là bất phàm hạng người. Chân bảo các lầu hai so lầu một trống trải không ít, liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ lầu hai sở hữu, bất quá nơi này đồ vật có thể so lầu một thượng không ngừng một cái cấp bậc, có thể thấy được chân bảo các tinh phẩm đều đặt ở lầu hai. Hai vị thỉnh chờ một lát, trước đó vài ngày thiếu đông ra vừa vặn mang theo một phen tinh phẩm lợi kiếm trở về, hai vị xem như đổi xảo. Ta đi đem nó lấy tới. trưởng quầy cung thanh nói. Mộ thanh niên tay phải nâng lên. vẫy vẫy. trưởng quầy lập tức xoay người rời đi. Mà nàng cùng tôn phi phàm còn lại là đánh giá lầu hai mặt khác đổ vợ. Chân bảo các cửa hàng có thể trải rộng nhiều quốc gia, mới có thể nhìn ra này cường đại chỗ. Này lầu hai mỗi một kiện vũ khí đặt ở mặt khác trong tiệm đều mà khi làm chấn điếm chi bảo. Nhưng ở chỗ này, lại là lơ lỏng bình thường. Chân bảo các thiếu đông ra. Trước đó vài ngày thế nhưng tới bạch kính quốc hoàn thành. Tôn phi phạm lẩm bẩm nói. Mộ thanh niên nhướng mày, đạm nhiên không nói. Nếu là nói trắng ra kính quốc nhất thần bí người, không gì hơn chân bảo các thiếu đông gia Nghe nói chân bảo các là ở này thiếu đông gia trên tay phát dương quang đại, có thể ở các vương quốc đứng vững góp chân toàn cùng vị này thiếu đông gia có phiết không khai căn hệ. Nghe đồn, chân bảo các thiếu đông gia một tử triệt dung mạo kinh thiên, khí độ phi phạm. Phàm là gặp qua này chân nhân nữ tử, đều là nhớ mãi không quên. Cố tình Mục tử triệt bên cạnh chưa bao giờ xuất hiện quá hồng nhan chi kỷ, do đó càng là thành đông đảo nữ tử trong ngộng tình lang. Nghe đồn, Mục tử triệt thực lực cao cường, sâu không lường được, ở này uy danh giới mới vừa rồi không người dám tìm chân bảo các phiền thoái, chẳng sợ tôn quý như hoàng gia, cũng phải đối Mục tử triệt lễ nhượng ba phần. Như thế thanh niên tài tuấn, phú khả địch quốc, lại thân thủ lợi hại người tự nhiên thanh danh bất phảng chẳng được bao lâu trưởng quay liền tay phủng một hình chữ nhật hộp gấm đã đi tới mở ra hộp gấm một phen toàn thân phiếm màu xanh lá trường kiếm thình lình nằm với trong đó hộp gấm mở ra kia trong nháy mắt một đạo lạnh lẽo hàn mang tự trong đó bùng nổ mà khai thân kiếm lạnh lẽo bộc lộ mũi nhọn mộ thanh niên tựa hồ thấy được này vũ khí hồn tranh tranh lạo cốt mà cứng cỏi bất khuất di thế độc lập mà thê vắng lặng liêu hảo kiếm mộ thanh niên trong mắt xẹt qua kinh diễm quang dối tay lấy ra hộp gấm trung kiếm ở này trôi kiếm phía dưới thân kiếm phía trên thình lình viết lưu quang hai chữ một tia nắng mặt trời khuynh chiếu vào thân kiếm phía trên quang mang lưu chuyển phản xạ ra thanh lưu quang mang thiếu vài phần ấm áp nhiều vài phần lạnh lẽo ước lượng trên tay trọng lượng mộ thanh niên khỏe môi gợi lên vừa lòng độ cung kiếm này chính hợp nàng tâm ý trường quay này kiếm bao nhiêu tiền ta muốn, mộ thanh niên không chút do dự nói, lấy nàng hiện giờ tu vi, sử dụng lưu quang nhất định có thể đem thực lực của nàng lớn nhất trình độ mà phát huy ra tới. Trường quay sắc mặt vui vẻ, kiếm này giá cả xa xỉ, nếu là bán đi ra ngoài, hán tháng này chia hoa hồng định là không thể thiếu. Cô nương, này kiếm. Nha, chân bảo các đây là nhiều cái gì hảo bà bối. Một đạo ngả lớn tự đắc gâm thanh động đất đánh gãy trưởng quay nói, theo sát. Một nam tử ôm lấy một nữ tử đi vào mộ thanh niên tầm mắt. Mộ thanh niên ánh mắt một ngưng, thâm nếu ưu đảm mà trong mắt xẹt qua một mạt lạnh băng quang, như quạt hương bổ trường mà cuốn lông mi hơi hơi vỗ chặn kia một đôi sơn đen con ngươi, liễm hạ lạnh băng quang. Trường quay thiên quá tầm mắt vừa thấy, lập tức cười ra tiếng, Quý công tử, có hảo chút thời gian chưa từng tới, có hảo bảo bối tự nhiên phải cho Quý công tử lưu trữ bất quá Quý công tử vũ khí là trường thương. Vị cô nương này nhìn chúng chính là trường kiếm. Trường quay nói huyền chuyển, cũng đã biểu lộ vật ấy không phải quý công tử sở yêu cầu, âm thầm nhắc nhở không cần quái dày này cọc sinh ý. Nhưng mà, đối phương cố tình ra vẻ không hiểu trong đó ý tứ, cười nói, vừa vặn ta bảo bồi thiếu một kiện tiện tay vũ khí, không bằng làm ta nhìn một cái. Nàng kia cười duyên hai tiếng, nguyên bản kề sát thân mình càng thêm đến gần rồi vài phần, toàn bộ thân thể đều treo ở nam tử trên người. Trường quầy sắc mặt khó coi vài phần, làm như không rõ đối phương vì sao phải làm như vậy, rốt cuộc đánh gãy một bút sinh ý, cũng không phải là quân tử việc làm. Một bên tôn phi phàm tầm mắt ở mộ thanh niên cùng kia nam tử trên người qua lại đánh giá, làm như phát hiện không khí không giống bình thường, đối phương sợ là cố ý ngăn trở. Mộ thanh niên giơ lên tinh xảo cảm, mắt lạnh nhìn trước mắt nam tử, nói, quý vân kiệt, lúc trước bị đánh đến cùng cẩu giống nhau kéo ra ngoài cửa hiện tại lại là còn học không được ngon sao. Vừa dứt lời, quý vân kiệt biểu tình biến đổi, anh Tuấn Dung nhan thượng nhiễm vẻ giận, hung ác nham hiểm trong mắt phiếm hận độc quang. Mộ thanh niên, lúc trước ngươi bất quá là mượn người khác thế, hiện tại chỉ có ngươi một người, ta tưởng giết chết ngươi, so giết chết một con con kiến còn đơn giản. Mộ thanh niên cười nhạo một tiếng, khỏe mắt lộ ra một tia trào phúng, không nghĩ tới mấy tháng không thấy, quý công tử đã lột sắc thành một con chó điên. Chó điên nháo lên, người là sẽ trốn, bất quá này không phải sợ, mà là miễn cho dính một thân cầu bao. Quý Vân Kiệt một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, khỏe mắt cơ hồ nứt toạt, đôi tay nắm chặt nắm tay, gân xanh tự mù bàn tay phía trên đột hiện mà ra, rời non lấp biển tức giận miêu tả sinh động. Mộ thanh niên, hôm nay ta không giết ngươi không đủ để tiết mối hận trong lòng của ta. Chỉ thấy Quý Vân Kiệt một bước vọt tới mộ thanh niên trước mặt, tay phải mở ra trình chào chạm hung hăng mà chụp vào mộ thanh niên cổ, tựa muốn đem này cổ sinh sôi bốc nát. Mộ thanh niên lui về phía sau một bước, tay phải khẽ nâng, đột nhiên một đạo màu trắng quang mang lóe lược mà qua, mang theo một trận bén nhọn phá tiếng gió. Quý vân kiệt tia chớp mà thu hồi tay, lòng còn sợ hãi mà nhìn về phía tập kích mà đến phương hướng, kia màu trắng quang mang tạm dừng ở trên tường, mộ thanh niên tinh tế vừa thấy, đó là một phen trăng non con phi đao, để cập so với giống nhau phi đao tiểu lại càng vì sắc bén không năm năm chân bảo các thiếu đông ra chân bảo các trung không được động thủ chẳng lẽ là quý công tử tưởng hỏng rồi cái này quy củ ánh mặt trời thước kim hạ một đạo bá đạo trung mang theo lười biếng thanh âm truyền đến một bộ áo tím lóa mắt đến cực điểm nam tử tay cầm quạt xếp nhàn nhạt đứng thẳng như mực tóc dài cao cao bối khởi trường mi nếu liễu thân như ngọc thụ chỉ là lẳng lặng mà đứng lại nơi trốn lộ ra một cổ sinh ra đã có sắn đẹp đẽ quý giá hơi thở kia một đôi mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn nở rộ mê mọi người quang hoa đó là một đôi sẽ cười đôi mắt không tự giác mà liền sẽ xa vào đi vào hắn khỏe miệng dương một mặt sáng như đào hoa câu nhân tươi cười lay động nhân tâm hắn phảng phất từ họa chung đi ra nhân vật giống nhau thiên địa văn vật ở hắn trước mặt đều đem mất đi sáng giỏi lười biếng thanh tuấn sắc mặt mỉm cười và áo phất phối giống như thiên thần. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến người nam nhân này, mộ thanh niên liền biết hắn thực lực sâu không lường được, nổi danh dưới vô hư sĩ, chân bảo các thiếu đừng ra, quả nhiên danh xứng với thực. Nam tử tầm mắt chính tùy ý mà dừng ở quý vân kiệt trên người, rõ ràng là cười, lại vô cớ làm người cảm giác được một cổ áp lực. Quý vân kiệt ngơ ngẩn mà đứng, ánh mắt lập lòe, âm thầm suy đoán này nam tử thân phận, cân nhắc nên như thế nào trả lời trường quay trên mặt bố cung kính chi sắc hành lễ nói thiếu đông gia nghe nói thiếu đông gia ba chữ quý vân kiệt biểu tình bỗng dưng biến đổi mồ hôi lạnh ròng ròng vội vàng chắp tay thi lễ nói một công tử tại hạ đều không phải là cố ý phá hư chân bảo các quý củ thật sự xin lỗi mục tử triệt quạt xếp nhẹ lay động khoe miệng câu nhân độ cung chuyển biến thành hài hước tươi cười ta chỉ nhìn đến quý công tử đột nhiên ra tay nêu ấn quý công tử lời nói tại hạ là mắt mù không thành. Lời này vừa nói ra, nguyên bản sơ cứng không khí trong phút chốc kết băng, quý vân kiệt đờ đẫn đứng ở tại chỗ, chẳng sợ hắn là danh trạm võ phủ đệ tử, nhưng ở chân bảo các thiếu đông ra trước mặt liền cộng hành đều không tính là. Hắn thật sự hối hận, sao sẽ đã quên chân bảo các quý củ, nếu là chọc giận mục tử triệt, hắn kết cục nhất định không hảo quá. Đứng ở quý vân kiệt phía sau nữ tử không tự giác mà lui về phía sau vài bước, một đôi con ngươi si mê nhìn này một đạo cao dài đĩnh bạt màu tím dáng người trên mặt phiếm điểm điểm đỏ bừng nàng không nghĩ tới thế gian lại có như thế nam tử so sánh với mà nói quý vân kiệt quả thực là cái cha một công tử tại hạ tại hạ tuyệt phi ý này quý vân kiệt thanh âm đức quãng đôi mắt xoay chuyển đột nhiên nhìn phía đối diện mộ thanh niên vươn ra ngón tay mộ thanh niên ngôn chi chuẩn xác nói là nàng khiêu khích ta Nhất thời khó thở mới vừa rồi nhịn không được ra tay, người khởi sướng là nàng. Quý Vân Kiệt, ta cùng với trưởng quầy nói sinh ý, là ngươi ra tới làm dối, giờ phút này đảo đều thành ta không phải, ngươi này ra mặt dày thật sự là ta sợ không kịm. Mộ thanh niên chào phung nói. Mục tử triệt tầm mắt dừng ở mộ thanh niên trên người, tia sáng ngời trong mắt xẹt qua kinh diễm quang mang, trong trước mắt, lần thứ hai chuyển mắt, nhàn nhạt do hỏi, trưởng quầy. Vị cô nương này theo như lời thật sự. Trường quay túi đầu cung thanh nói, không tồi. Mục tử triệt bá một tiếng thu hồi quạt xếp, quạt xếp bên trái trên tay điểm điểm. Nữ thái lười nhác chân bảo các quý củ không thể hư, nghiệp ở quý công tử hôm nay chưa từng tạo thành phá hư, liền không nặng trọng truy cứu. Sau này, chân bảo các không hề tiếp đãi quý công tử. Quý vân kiệt nghe mục tử triệt trước một câu, khuôn mặt thượng lộ ra vui mừng, chỉ là đệ nhị câu nói lại làm hắn như truy hầm băng, hắn thân thể run rẩy, bước chân sau này một bước, cả khuôn mặt trở nên trắng bệnh. Bạch kính quốc sở bán tu luyện tài nguyên cơ hồ bị chân bảo các lũng đoạn, mặt khác cửa hàng không riêng chủng loại không đầy đủ, phẩm cấp càng là vô pháp cùng này so sánh. Chân bảo các nếu là không hề tiếp đại hắn, sau này hắn tu luyện chi lộ đem đại chịu trở ngại. Huống chi chân bảo các luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, cho dù là bạn tốt giúp hắn mua. Một khi bị phát hiện, tội liên đối trừng phạt, kể từ đó, hắn lúc sau thê thảm có thể nghĩ. Một công tử, ta, quý vân kiệt còn muốn nói gì, nhưng một tử triệt một câu tiễn khách trực tiếp chặt đứt hắn ý niệm. Trước khi đi, quý vân kiệt hung tận mà nhìn mộ thanh niên, trong mắt nhảy lên hai thốc lửa giận hận không thể đem mộ thanh niên thiêu đốt hầu như không còn. Mộ thanh niên tắc hồi lấy một cái phong hoa muôn vàn tươi cười, sáng sủa bắt mắt, tức giận đến quý vân kiệt cơ hồ băng nát nha. Nàng kia vốn định tiếp tục dừng lại, nhân cơ hội cùng một tử triệt liên lạc cảm tình. Nhưng trưởng quầy hiển nhiên đem nàng cùng Quý Vân Kiệt cho rằng một đám người, trực tiếp tặng hai người rời đi. Cự tuyệt không được nàng chỉ có thể dậm chân một cái, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, không cam lòng mà rời đi. Trong trải lầu hai chỉ còn lại có một tử triệt, mộ thanh niên cùng với Tôn Phi phàm ba người. Lúc trước một tử triệt một phen làm làm mộ thanh niên hai người thấy được hắn tàn khốc chỗ. Trầm mặc một lát, Mộ thanh niên ra tiếng nói, phía trước sự, xin lỗi. Một tử triệt khỏe môi dương cười, một đôi mắt đào hoa tràn ngập đa tình, trong tay quạt xếp không biết khi nào đã lần thứ hai mở ra, nhẹ lay động quạt xếp, tư thái phong lưu, việc này cùng cô nương không quan hệ, là ta chân bảo cắt thả điều cầu tiến bảo, quấy rầy hai vị hứng thú, một mô mộ tạ lỗi. Mộ thanh niên đôi lông mày trọn trọn, xem ra nàng lúc trước theo như lời nói một tử triệt đã nghe được, cho nên có này vừa nói. Hiểu ý tươi cười nở rộ ở mộ thanh niên khoẻ môi, đà tạ một công tử. Không biết hai vị như thế nào xưng hô. Mục tử triệt nhàn nhạt do hỏi, trong thanh âm lộ ra một tia lười biếng. Mộ thanh niên. Tôn phi Phàm Hai vị lúc trước là coi trọng lưu quang. Mục tử triệt tầm mắt một phiết, liền nhìn đến đặt ở bên cạnh hình chữ nhật hộp gấm, lập tức suy đoán tới rồi lúc trước việc phát sinh nguyên do. Mộ thanh niên khẽ gật đầu, không tồi, ta muốn mua nó. Không biết bao nhiêu tiền. Mục tử triệt cầm lấy hình chữ nhật hộp gấm, đem này đắp lên, buộc chặt lên. Nhìn thấy một màn này, mộ thanh niên cùng tôn phi phạm đều là biểu tình khẽ biến, chẳng lẽ mục tử triệt không muốn đem lưu quang bán cho bọn họ. Mục tử triệt nhìn hai người biểu tình, khẽ cười một tiếng, này lưu quang liền đưa cho cô nương, coi như lúc trước việc nhận lỗi. Không thể, ta cùng với quý vân kiệt sớm có sâu xa, nếu không phải ta, cũng sẽ không phát sinh phía trước việc một công tử có thể không so đo ta sai lầm, ta đã rất là cảm kích. đến nỗi này kiếm, trăm triệu không thể. mộ thanh niên vội vàng nói, nàng thật sự không nghĩ tới một tử triệt sẽ làm như vậy, mà nàng càng là nhìn không thấu một tử triệt người này. một tử triệt không chút nào để ý mà cười cười, sáng ngời trong mắt lộ ra sáng sủa cười, thân là chân bảo các thiếu đông ra, lời nói đã nói ra, tự nhiên là thu không trở về. nếu hai vị nhận lấy lưu quang co như giao tà cái này bằng hữu. Từ nghe được Mộ thanh niên trêu chọc Quý Vân Kiệt thời điểm, hắn liền cảm thấy nàng này bất đồng, loại này mới lạ so sánh hắn lần đầu nghe được, lại không khỏi cảm khái thật sự thỏa đáng. Quý Vân Kiệt thực lực so nàng cường, nàng lại gặp nguy không loạn, sợ là có mặt khác nắm chắc, hắn đã hồi lâu không có nhìn thấy như vậy thú vị nữ tử. Mộ thanh niên cùng Tôn Phi phàm liếc nhau, trầm mặc một lát, Mộ thanh niên tiếp nhận hồ gấm, nói: "Đa tạ một công tử" Nếu là tương lai có yêu cầu ta hai người chỗ, định không chối tử. Ta người này liền đồ thống khoái hai chữ, đã là bằng hữu, liền không cần khách khí. Không năm sáu khắc văn chi thuật. Thẳng đến mộ thanh niên rời đi chân bảo cát, như cũ không có thể minh bạch mục tử triệt làm như vậy mục đích. Lấy mục tử triệt thân phận, căn bản không có tất yếu như thế làm. Sự ra khác thường tất có yêu, cũng may mục tử triệt cũng không ác ý, nàng cũng liền không hề chú ý. Nhìn trong tay lưu quang, Mộ thanh niên bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nhất không muốn thiếu mỗi người tình, không nghĩ tới thế nhưng thiếu một tử triệt một thân tình. Bất luận là từ một tử triệt thành tích vẫn là hắn hôm nay hành động, đều thể hiện hắn thông minh, đối mặt người quá thông minh, cũng không phải là một chuyện tốt. Thôi, vừa vặn ta sẽ luyện chế hắn sở yêu cầu đan dược, lần sau tặng cùng hắn liền tính còn ân tình này đi. Mộ thanh niên lẩm bẩm nói, lấy nàng nhãn lực một cái đối mặt là có thể nhìn ra một tử triệt thân thể trạng huống, tuy rằng khí huyết tràn đầy, nhưng thời trẻ lại là rơi xuống một chút bệnh kín, ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu cứ thế mãi, sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. ở chân bảo cắt trung, nàng vẫn chưa nhìn đến loại này đan dược, ở nàng trong trí nhớ có nhiều loại đan dược luyện chế phương thức, nhưng thất diệu đại lục trung đan dược đều thuộc về tương đối cấp thấp, nàng còn không có nhìn thấy trong trí nhớ chân quý đan dược, mà căn cứ nàng hiểu biết. Không ít dược thảo thất diệu đại lục đều không có, kia không thành thiên mệnh đại lục cùng thất diệu đại lục luyện đan thuật cũng không tương đồng. Cho tới nay mới thôi, mộ thanh niên cũng không nhận thức mặt khác luyện dược sư, cho nên cũng không từ biết được thất diệu đại lục luyện dược giới sự tình, xem ra đợi cho có rảnh thời điểm cũng đến đi tìm hiểu một phen. Đường về khi, Tôn Phi Phạm cũng trở nên trầm mặc vài phần, hai người một đường không nói chuyện, biết tới gần danh trạm võ phủ thời điểm lúc này mới khôi phục. Thanh niên, kia quý vân kiệt cùng ngươi trước kia liền nhận thức sao? Tôn Phi Phạm Hiếu Kỳ nói, ở hắn xem ra, thanh niên cũng không phải một cái chủ động treo cho người, chỉ là nàng đến lúc này, trên người phiền vái thật sự không ít. Mộ Thanh Niên đạm đạm cười, trước kia ở giác hoa thành gặp qua, lúc ấy nổi lên xung đột, sau lại ta tới danh trạm võ phủ cũng cơ hồ đem người này đã quên, không nghĩ tới hôm nay sẽ lần thứ hai gặp được. Nói đến chỗ này, Mộ Thanh Niên chậm rãi nước mắt. Nhìn phía xanh thẳm không trùng, trong đầu không cấm hiện lên kia một mặt thanh thương xác, kia trường kinh vi thiên nhân nho nhã khuôn mặt, hai lần ra tay tương trợ kẻ thần bí. Thanh quân, hiện tại nơi nào? Mộ thanh niên nói được đơn giản, tôn phi phàm liên tưởng đến ở chân bảo các hai người đối thoại, liền đoán được trong đó quá trình. Nói đến, này quý vân kiệt vận khí thật sự là kém. Lần đầu tiên có người tương trợ, lần thứ hai lại có một tử triệt ra mặt, bất quá cũng là gieo gió gật báo. Kia quý vân kiệt cũng là võ trong phủ người. Tôn phi phạm một tiếng dò hỏi là mộ thanh niên thu hồi suy nghĩ, nhàn nhạt nói, lúc ấy ta là như thế nghe nói, bất quá ta vẫn chưa ở võ trong phủ gặp qua hắn. Loại người này, không cần để ở trong lòng. Từ lúc bắt đầu, nàng liền không có đem quý vân kiệt để vào mắt, nếu không cũng không đến mức quên mất hắn tồn tại. Trở lại chỗ ở mộ thanh niên nhẹ vũ về lưu quang thân kiếm. Hồi tưởng mục tử triệt lúc trước theo như lời nói. Lưu quang tài chất thật tốt, nếu là có minh văn sư ở trên đó khắc văn, lưu quang uy lực đem lần thứ hai thượng một cấp bậc. Ngay cả mộ thanh niên cũng không nghĩ tới lưu quang phía trên thế nhưng có thể đủ khắc văn, phàm là có thể khắc văn vũ khí đều là tài chất thượng giai, mà loại này vũ khí chỉ có giá trị con người xa xỉ người mới vừa rồi có thể mua được, tuyệt phi người thường có khả năng thừa nhận. Đến nôi khắc văn càng là cường đại khắc văn, uy lực của nó càng lớn, giá cả càng cao. Minh văn sư cùng luyện dược sư giống nhau, đều không phải là mỗi lần khắc văn đều có thể đủ thành công. Nếu là khắc văn thất bại, không riêng vô pháp gia tăng vũ khí uy lực, ngay cả nguyên bản vũ khí uy lực cũng sẽ đại suy giảm, cho nên phạm là yêu cầu khắc văn người, đều cần thiết gánh vác trong đó nguy hiểm. Thất diệu đại lục Minh văn sư cũng là nhân số cực nhỏ, nếu là tìm kỹ thuật tốt Minh văn sư, giá cao không nói Nếu không một định giao tình, đối phương chưa chắc nguyện ý ra tay, mà kỹ thuật không tốt minh văn sư, này nguy hiểm thật sự quá lớn. Tổng hợp này đó, mộ thanh niên tạm thời cũng không có cấp lưu quang khắc văn tính toán, nếu là nói tìm quan hệ, Ngô thiên tín nhưng thật ra có thể giúp đỡ vội, nhưng kể từ đó, nàng liền đánh thượng Ngô thiên tín nhãn, tự nhiên không thể được. Bỏ qua một bên tâm thần, mộ thanh niên lần thứ hai bắt đầu rồi bế quan tu luyện nhật tử. Lần thứ hai có 50 khối tinh thạch nàng có cũng đủ tự tin, chút nào không tiếc tích mà tu luyện. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, trong nháy mắt, một tháng tri kỳ đã lặng yên tới. 057 xa hoa đánh cuộc một ván. Đường dương Quang khuynh chiếu vào đại địa thượng, chiếu sáng lên toàn bộ danh trạm võ phủ thời điểm. Mộ thanh niên đông dưng mở bừng mắt, lưu loát mà đứng dậy, kéo kẹt một tiếng mở ra cửa phòng, bước nhanh mà hướng tới ngoài cửa đi đến.